Trong mắt bắn ra lòng đấu kỵ, đôi mắt vừa chuyển, thạch một chút đứng lên, đối với gương trang điểm một phen, an mặc tươi đẹp vô cùng quần áo hướng tới tô phủ đi đến. Tô mục tuyết nên ngang đi vào tô mục dao trong viện, thấy tô mục dao đang ở trong viện phát ốc, trên mặt ý cười càng thêm nùng liệt lên. Nhìn đến tô mục dao thương tâm, nàng tô mục tuyết liền vui vẻ. Ở tô mục dao miệng vết thương thượng giải mối, là nàng tô mục tuyết thích nhất làm sự tình. Sửa sang lại một chút quần áo, tô mục tuyết chậm rãi đi qua nha chẩm tỷ Ngươi làm sao vậy? Như thế nào như vậy thương tâm A? Nghe được tô mục tuyết thanh âm, tô mục dao bất động thanh sắc quét nàng liếc mắt một cái, nhìn đến nàng biểu tình, lập tức biết nàng ý đồ đến, chậm dại đứng lên, lạnh băng thanh âm chuyển tới, tô mục tuyết, ta không có tâm tình cùng ngươi đấu, ngươi thức thời điểm liền tốt nhất nhanh chóng rời đi. Ha ha ha, tô mục tuyết thấy tô mục dao đã không có nam cùng lầm còn như thế kiêu ngạo tức khắc cười ha hả tô mục dao, ngươi cho rằng ngươi còn có lâm vương chống lưng sao Lâm Vương đã chết Ngươi cư nhiên còn dám như vậy khiêu ngạo. Tô Mục Dao đồng tử đột nhiên co rút, lạnh băng ánh mắt bắn về phía Tô Mục Tuyết, ngươi nói cái gì? Ta nói cái gì? Ngươi lố thai đứa sao? Tô Mục Tuyết cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, ta nói Lâm Vương đã chết. Mọi người đều biết Lâm Vương đã chết, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ha ha. Nghe Tô Mục Tuyết kia chói tai thanh âm, Tô Mục Dao gắt gao nhéo năm tay. Đã không có Lâm Vương, ngươi cái gì đều không phải. Tô Mục Tuyết đột nhiên về phía trước một bước. Vui sướng khi người gặp họa nhìn tô mộc dao, ngươi có phải hay không thực thương tâm? Có phải hay không không thể tin được đây là thật sự? Nhưng là ta chính là muốn nói cho ngươi, Lâm Vương đã chết. Đã chết. Tô mục tuyết thanh âm nhất biến biến ở tô mục dao bên thai quanh quẩn. Đã chết. Đã chết. Đã chết này hai chữ không được vọt vào tô mộc dao trong đầu, sắc mặt cũng càng thêm tái nhật lên, môi hơi hơi run rẩy, một cổ yêu tràn ngập toàn thân. Nhìn tô mục dao bộ ráng, tô mục tuyết miễn bản có bao nhiêu vui vẻ Tô Mục Dao hít sâu một hơi, lạnh băng con ngươi không chút biểu tình, nàng biết Tô Mục Tuyết là tới xem nàng chê cười, nhưng là nàng cố tình liền không bằng nàng ý. Bên môi gợi lên vẻ tươi cười, Tô Mục Dao ngữ khí đột nhiên bình đạm xuống dưới, ngươi tựa hồ thập phần vui vẻ Lâm Vương đã chết. Ta nhưng không nói như vậy. Tô Mục Tuyết khinh thường nhìn thoáng qua Tô Mục Dao, lập tức vòng qua Tô Mục Dao ngồi xuống, ngươi đi cho ta châm trả. Tô Mục Dao nhướng những mày, lần đầu tiên cảm thấy Tô Mộc Tuyết thật sự là quá mức với Hấu Trì. Chẳng lẽ nàng cho rằng chính mình sẽ bởi vì Nam Cung Lâm đã chết, liền tự ti, do đó muốn lấy lòng với nàng. Tô Mục Tuyết thấy Tô Mục Giao bất động, liếc xéo liếc mắt một cái, mau đi. Tô Mục dao cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, Tô Mục Tuyết, ngươi là thật khở vẫn là giảng đốc. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ nghe ngươi lời nói. Tô Mục Tuyết trừng hướng Tô Mục Giao, trước kia Tô Mục Giao yếu đuối bất ham, cái gì đều nghe chính mình. Hiện giờ Tô Mục Giao tự tin hào phóng, có thù hán tất b Tô Mộc Tuyết vẫn luôn tưởng bởi vì Tô Mộc Giao mặt sau có Nam Cung Lâm, hiện giờ Nam Cung Lâm đã chết, nàng Tô Mộc Giao tự nhiên phải về phủ đến dị vãng tính cách. Nếu là Tô Mộc Giao biết Tô Mộc Tuyết trong lòng suy nghĩ, tất nhiên sẽ dở khóc dở cười. Tô Mộc Tuyết đột nhiên đứng lên, vài bước vọt tới Tô Mộc Giao trước mặt, dơ lên bàn tay, liền phải đánh tiếp, lại bị Tô Mộc Giao nắm thủ đoạn, lạnh lùng nhìn về phía Tô Mộc Tuyết, ngươi muốn làm gì? Can thiệp đâu sao? Ta muốn đánh ngươi. Ngươi cho ta buông tay cơ Tô Mộc Tuyết gắt gao nhìn chầm chầm Tô Mộc Giao, trước kia Tô Mộc Giao đánh chính mình nhiều như vậy bàn tay, nàng như thế nào có thể không còn trở về. Tô Mộc Giao cười lạnh một tiếng, Tô Mộc Tuyết, xem ra ta đích sát phải cho ngươi một chút giáo hân nếm thử, làm ngươi biết người nào không thể đắc tội. Đột nhiên buông ra Tô Mộc Tuyết thủ đoạn, Tô Mộc Tuyết lùi lại vài bước mới ổn định thân hình, tức khác trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Tô Mộc Giao nhìn về phía kỳ kỳ, nhàn nhạt nói, đi đem trong ngăn tủ cái thứ ba dược bình lấy lại đây Kỳ kỳ đã sớm không quen nhìn tô mục tuyết bộ dáng thấy tô mục dao phân phó, lập tức vào phòng. Tô mục dao, người muốn làm gì? Tô mục tuyết nộ mục trừng mắt tô mục dao, trong lòng hoảng loạn không thôi, muốn thoát đi, lại bị tô mục dao bắt lấy. Châm trọc niệm ai, vui sướng khi người gặp họa xong rồi đã muốn đi. Tô mục tuyết, người cảm thấy có chuyện tốt như vậy sao? Nói, dối tay điểm tô mục tuyết huyệt đạo. Tô mục tuyết chấn động, hét lớn, tô mục dao. Người buông ta ra. Người tiện nhân này Tô Mộc Giao nghe được cuối cùng hai chữ, sắc mặt trầm xuống, đột nhiên về phía trước một bước, dối tay nắm Tô Mộc Tuyết hẳng dưới. Tô Mộc Tuyết, ngươi cho ta nhớ kỹ, ta Tô Mộc Giao không phải ngươi tưởng khi dễ là có thể khi dễ. Nói, tiếp nhận kỳ kỳ trong tay cái chai, ngã xuống Tô Mộc Tuyết trên tay, cánh tay thượng. Tô Mộc Tuyết chỉ cảm thấy trên người lạnh lạnh, khó hiểu nhìn phía Tô Mộc Giao, trong lòng dâng lên nồng đậm cảnh giác. Ngươi, ngươi làm gì? Ngươi mau thả ta ra. Tô Mộc Tuy Sợ hãi nhìn về phía Tô Mộc Giao. chương 82 sửa trị Mộc Tuyết. Đối với Tô Mộc Tuyết tiếng gào, uy hiếp sinh, Tô Mộc Giao căn bản không để ý tới, lập tức đem dược bình trung đồ vật đồ đầy Tô Mộc Tuyết trên người, nhúng nhúng mày, cười như không cười nói, ngươi biết đây là cái gì sao? Tô Mộc Tuyết sừng sốt, chỉ cảm thấy ra đầu tê dại, run dày thanh âm chất vấn nói, này, đây là cái gì? Ngươi rốt cuộc ở ta trên người đổ cái gì? a Tô Mộc Giao cởi bỏ Tô Mộc Tuyết huyệt đạo, ngồi ở một bên Nhấp một hớp nước trà, loại này nước thuốc đổ ở trên người sẽ làm ngươi toàn thân tê dại phát ngỡ, nhưng là ngươi không thể chảo, một chảo liền sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Bất quá, chỉ cần chịu đựng hai cái buổi tối là được. Cho ta giải dược. Cho ta giải dược. Tô Mục tuyết về phía trước một bước, sắc mặt trắng bệnh. Tô Mục giao cười, Nga, đã quên nói cho ngươi, không có giải dược, chỉ có chịu đựng. Ngươi, ngươi cái này ác độc nữ nhân. Tô Mục tuyết tức khắc cảm thấy kia dược đã nổi lên tác dụng. Tay chặt chẽ tạo thành nắm tay, muốn đắp thượng tô mục dao mặt, nhưng là nghĩ đến tô mục dao võ công, cũng chỉ có thể ngạnh sinh xinh ngẹn trở về. Ngươi mới là ác độc nữ nhân. Phía sau, chuyên đến Tô Ngọc tức muốn hộp máu thanh âm, đột nhiên tiến lên, hung hăng đá tô mục tuyết một chân, ngươi lăn Ngươi lăn Nơi này không chào đón ngươi. Tô Ngọc nho nhỏ trên mặt tràn đầy phẫn nộ, múa may tiểu nắm tay đe dọa tô mục ngươi nếu là không rời đi, ta liền đi nói cho ông ngoại. Nói cho ông ngoại ngươi ta Tâu Ngọc lớn tiếng kêu lên, trong mắt tràn đầy lửa giận. Phía sau Triệu Cẩm Nam cũng đã đi tới, đem tô Ngọc ôm ở trước người, thần sát phức tạp nhìn thoáng qua Tô Mục Tuyết, quảng cu e nói, ngươi rời đi đi. Tô Mục Tuyết bị tô Ngọc ánh mắt dọa tới rồi, thư lạnh một tiếng, bất chấp muốn giải dược, vội vàng rời đi. Triệu Cẩm Nam ôm tô Ngọc đi đến Tô Mục Giao bên người, bất đắc di nói, ngươi tội gì dùng hoa thủy lừa nàng. Tô Mục Giao cười, nàng tự nhiên không có như vậy ngốc thật sự dùng độc dược Này thủy chẳng qua là dùng cánh hoa chế thành, rốt cuộc hiện giờ tô mục tuyết có thai, nàng đương nhiên sẽ không đi xúc cái này rủi ro. Người đoán được. Tô mục dao kinh ngạc nhìn thoáng qua triệu cẩm nam, tiện đàn ở nụ cười. Triệu cẩm nam gật gật đầu, ở trong lòng thở dài, này hoa thủy vẫn là hắn hỗ trợ chế thành, như thế nào sẽ nghe thấy không được. Tô ngọc chu cái miệng nhỏ, đầy mặt không vui, thật là cái hư nữ nhân, mẫu thân vốn dĩ tâm tình liền không tốt, cái kia hư nữ nhân còn chọc mẫu thân không vui. đột nhiên Tô Ngọc tựa hồ nghĩ tới cái gì, đôi mắt nhanh như chớp thẳng chuyển, tay nhỏ nâng má. Nhìn Tô Ngọc đáng yêu bộ dáng, Tô Mộc Dao chậm rãi cười, Ngọc Nhi suy nghĩ cái gì? Tô Ngọc quay đầu, cười tủm tìm nói, "Ngọc Nhi không có tưởng cái gì, mỗ thân, Ngọc Nhi muốn ăn điểm tâm, Ngọc Nhi đã đói bụng." Tô Mộc Dao nhìn thoáng qua sát trời, đã là buổi chiều, lập tức phân phó kỳ kỳ đi phòng bếp lấy điểm tâm, ở Tô Ngọc năn nỉ ý hôi hạ, Tô Mộc Dao cũng ăn mấy khối. Triệu Nam thấy Tô Mộc Giao ăn đồ vật Tâm tình cũng thập phần hảo, vui sướng cùng tô mộc dao trò chuyện thiên. Hoa khai hai đầu, các biểu một chi. Tô mộc tuyết trở lại tiêu phủ, liền cảm giác được toàn thân không thích hợp, tổng cảm thấy nơi nào ngỡ, nhưng là lại nói không nên lời là nơi nào ngứa tức khác trong lòng bực bội bất kham, tổng cảm thấy chính mình sẽ hủy dung. Tô mộc dao, người tiện nhân này. Tô mộc tuyết kêu to lên, đột nhiên, trong đầu linh quang trận lué, nháy mắt ôm bụng kêu lên, à à à. Người tới à. Da đau bụng, đau bụng A. Trong lúc nhất thời, mọi người nha hoàn đều chạy tiến vào, nhìn đến tô mục tuyết ngã trên mặt đất, vẻ mặt thống khổ, lập tức muốn đi thỉnh đại phu, nhưng là lại bị tô mục tuyết ngăn cản. Không chuẩn đi. Đi kêu tiêu Việt. Mau đi. Tô mục tuyết lớn tiếng kêu lên. Tiêu nha hoàn vội vàng lên tiếng, vội vàng chạy tới thư phòng, đem tô mục tuyết tình huống nói cho tiêu Việt. Tiêu Việt tuy rằng chán ghét tô mục tuyết, nhưng là nghĩ đến tô mục tuyết trong bụng còn có chính mình hài tử, lập tức nhanh chóng đi tới phòng, còn không có đi vào. Liền nghe được bên trong tô mục tuyết thanh Đi mau vài bước Tiêu Việt đi vào tô mục tuyết mép dưỡng Nhìn nàng vẻ mặt thống khổ Lập tức nói Như thế nào không đi tiêu đại phu Như thế nào đột nhiên đau bụng Phu quân Là tô mục dao Nàng ở ta trên người lau đồ vật Khẳng định là mấy thứ này làm hài tử xảy ra vấn đề Phu quân Tô mục tuyết lớn tiếng khóc thút tít lên Tiện đà thừa dịp mọi người không chú ý Cho chính mình bên người nha hoàn sử một ánh mắt Kêu nha hoàn lập tức hiểu được Đội vả đi tìm sớm đã thu mua tốt đại phu. Tiêu Việt nhíu như mày, hiển nhiên hoài nghi Tô Mục Tuyết nói, nhưng là xem Tô Mục Tuyết không giống như là nói dối bộ dáng, lập tức phái người đi Tô phủ hỏi rõ ràng nguyên do. Tiêu Việt phái đi người thực mau liền tìm tới rồi Tô Mục Dao, Tô Mục Dao nở nụ cười, nhàn nhạt nói, "Ngọc Nhi, người đi tìm thất công chúa, làm thất công chúa mang một cái thái ý lại đây, chúng ta cùng đi nhìn xem, rốt cuộc có phải hay không ta kêu hoa thủy nguyên nhân." Tô Mục Dao đứng lên, cười lạnh một tiếng. Tô Ngọc trước mắt, nhanh chóng chạy đi ra ngoài, thất công chúa nghe được là Tô Mộc Giao phân phó, lập tức đi làm. Đưa Tô Mộc Giao đoàn người đi vào tiêu phủ khi, nha hoàng đi thỉnh đại phu còn không có tới, tức khác Tô Mộc Tuyết kinh hoàng nhìn Tô Mộc Giao thét to, ngươi nhất định còn muốn hại ta hại tử. Ta sẽ không làm ngươi thực hiện được. Tô Mộc Giao nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói, ngươi không tin ta, vậy ngươi hẳn là tin tưởng Vương Thái Y đi, Vương Thái Y chính là trong cung người, là thất công chúa tìm tới. Ngươi không tin vương thái y là không tin thất công chúa. Tô một tuyết một mạch, run run rảy rảy nói không nên lời cái nguyên cơ tới, nhưng là nàng biết chính mình tuyệt đối không thể làm thái y bắt mạch, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói, ta hảo, ta bụng không đau. Tiêu Việt hoài nghi nhìn tô một tuyết, ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Phụ quân, vừa rồi đau, hiện tại không đau đâu. Tô một tuyết trên mặt tràn đầy ý cười nói. Tô một dao cười lạnh một tiếng, đem trong tay cái chai đưa cho vương thái ý bỉ, chậm dãi nói. Ta cho nàng trên người mặt chính là này cái chai đồ vật. Vương Thái y đi kiểm tra một chút đi, xem hay không sẽ đối hải tử có ảnh hưởng. Vương Thái y nghi hoặc nhận lấy, mở ra cái nắp nghe nghe, lúc này mới nói, đây là hoa bách hợp chế thành thủy, đồ ở trên người không những có thể biến bạch, còn có thể làm làn da càng thêm hoạt nộn, là cái thứ tốt ra. Này đối thai phụ hoàn toàn không có ảnh hưởng. Nghe được vương Thái y kia nói, tô một tuyết sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nàng căn bản là không nghĩ tới. Tô Mộc Giao cư nhiên lấy loại đồ vật này hù do Nàng, tức khắc tức giận vọt đi lên. "Nếu không có việc gì, ta đi rồi." Tô Mộc Giao nhàn nhạt nhìn lướt qua Tô Mộc Tuyết, sau đó đối với Vương Thái Ý ý chậm rãi cười, làm phiền Vương Thái Ý để một chuyến tay không. Vương Thái Ý để cười cười, ý bảo không có việc gì, hai người cùng nhau rời đi tiêu phủ. Tiêu Việt thấy vậy, lạnh lùng nhìn lướt qua Tô Mộc Tuyết, về sau không cần loạn oan của người, Mộc Giao không phải ngươi trong tưởng tượng như vậy. Nói, vung tay, nhanh chóng rời đi. Hồ tô Mộc Tuyết bên người có cái gì độc trùng manh thú giống nhau. Tô Mộc Tuyết cắn môi, "Ủy khuất không thôi." Hung hăng chủ y dường một chút, trong lòng đối Tô Mộc Dao càng thêm đoán hận lên. Tô Mộc Dao mới vừa trở lại trong viện, Tô Ngọc liền nhào tới, trơm ngập nước mắt to nhìn Tô Mộc Dao, "Mỗ thân, cái kia người xấu có hay không khi dễ ngươi?" Tô Mộc Dao cười, sờ sờ Tô Ngọc đầu, chậm rãi nói, "Ngọc Nhi yên tâm, không ai có thể khi dễ Mỗ thân." "Hảo, sắp trời không còn sớm, Ngọc Nhi muốn chạy nhanh tắm rửa ngủ." Tâu Ngọc gật gật đầu, ngoan ngoan ngốc tại Tô Mộc Dao bên người, chậm dãi nói, mẫu thân về sau không cần đi gặp cái kia hư nữ nhân, nàng không phải người tốt. Phúc Tô Mộc Dao nở nụ cười, gật gật đầu nói, Ngọc Nhi nói chính là, mẫu thân về sau liền bồi Ngọc Nhi, nơi nào đều không đi, được không? tô Ngọc cười, bò đến trên giường, nhìn Tô Mộc Dao, chậm dãi nói, mẫu thân, nam cung thúc thúc không thấy, người có phải hay không thực thương tâm? Ngọc Nhi cũng thực thương tâm, Ngọc Nhi không nghĩ làm nam cung thúc thúc chết tạm dừng trong chốc lát. Trong mắt hiện lên một kia vẻ nghi hoặc, chính là, chết là có ý tứ gì? Tô mộc dao cởi quần áo tay hơi hơi một đốn, tiện đà cười, chết chính là một người đi rất xa rất xa địa phương, chúng ta sẽ không còn được gặp lại hắn. Kia hắn không thể trở về tìm chúng ta sao? Tô ngọc rốt cuộc vẫn là một cái ba tuổi hải tử, tự nhiên sẽ không hiểu được nhiều như vậy, nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi. Tô mộc dao cười, chỉ là kia tươi cười lại mang theo một kia khổ ý, ngọc nhi ngoan, không nói này đó, ngọc nhi cùng mẫu thân cùng nhau ngủ được không? Tô Ngọc biết Tô Mục Dao khó chịu, ngoan ngoãn ngủ ở tô mục dao bên người, vẫn không nhúc nhích. Mà lúc này Nam Cung Lâm đang ở chân núi tìm kiếm có thể lên núi lộ. Thúc thúc, từ dao mệt mỏi. Phía sau, tiểu nữ Hải thở hổn hển nói lời này, Nam Cung Lâm ngừng lại, nhìn thoáng qua không trùng, hơi hơi nhíu như mày, trước không đi rồi, liền ở chỗ này ngủ cả đêm đi. Nói, liền nhặt một ít nhanh cây, dâng lên hỏa. Nhìn chân trời ánh trăng, Nam Cung Lâm ánh mắt mê ly lên, trong đầu hiện ra Tô Mục dung nhan tưởng tượng thấy cùng nàng ở bên nhau làm những chuyện như vậy, theo như lời nói. Bên môi không tự giác hiện ra vẻ tươi cười. Tư Dao kỳ quái nhìn Nam Cung Lâm, ngọt thanh thanh âm vang lên, thúc thúc, ngươi cười thật là đẹp mắt. Nam Cung Lâm hoàn hồn, nhìn về phía Tư Dao, sờ sờ nàng đầu, lại đột nhiên nhớ tới Tô Ngọc, kia tiểu tử, luôn là quái rầy chính mình cùng một gã nói chuyện tốt. Nghĩ đến Tô Ngọc kia cổ linh tinh quái bộ dáng, Nam Cung Lâm không cấm cười lên tiếng, đem Tư Dao ôm lên, ôn nhu nói, Tư Dao ngoan, ngủ đi. Tư Dao gật gật đầu, cũng thật sự là mệt mỏi, ở Nam Cung Lâm trong lòng ngực chậm rãi đã ngủ. "Mộc Dao, ta nhất định sẽ tìm được đường ra, đi ra ngoài tìm người Nam Cung Lâm lẩm bẩm nói nhỏ, một đôi mắt trùng sệt qua kiên định qua mang, tay chặt chẽ nắm lấy, tựa hồ ở vì chính mình cổ vũ giống nhau. Hôm sau sáng sớm, Tâu Ngọc liền mở mắt, chính mình mặc tốt quần áo rửa mặt xong. Tô Mộc Dao thấy vậy, thập phần vui mừng, sờ sờ Tô Ngọc đầu, cùng hắn cùng nhau ăn bữa sáng, Tâu Ngọc liền nói muốn đi ra ngoài chơi. Tô Mộc Giao liền đồng ý, chỉ là dặn dò hắn cẩn thận một chút. Tâu Ngọc một đường cùng chạy, muốn đi tìm Tô Dung Trời, lại đột nhiên gian đụng vào một người, ngước mắt vừa thấy, thấy là thất công chúa, Tâu Ngọc lập tức vui vẻ nở nụ cười. chương 83 đi trước tiêu phủ. Nha, Ngọc Nhi, ngươi làm gì đâu? Chạy trốn như vậy cấp. Thất công chúa mở to hai mắt, nghi hoặc nhìn Tâu Ngọc, tiện đà đã đi tới, đem hắn đỡ lên, có hay không quăng ngã đau Tâu Ngọc mở to ngập nước mắt to lắc, lắc đầu Sau đó lôi kéo thất công chúa tay nói, công chúa ngươi cùng ta tới. Nói, liền lôi kéo thất công chúa đi tới một góc nhỏ. Làm sao vậy? Thất công chúa trong mắt xẹt qua một tia vẻ nghi hoặc, khó hiểu nhìn Tâu Ngọc. Tâu Ngọc đô đô hồng nhuận ngôi, nhuận thanh nhuận khí nói, công chúa, ta muốn đi tiêu phủ, ngươi dẫn ta đi được không? Tiêu phủ. Thất công chúa càng thêm nghi hoặc, ngươi đi tiêu phủ làm gì? Ở chỗ này không hảo sao. Đột nhiên, tựa hồ nghĩ tới cái gì, hỏi. Có phải hay không nơi này có người khi dễ ngươi? Nói, thất công chúa liền lộ ra hung ác qua mang, Ngươi nói cho ta là ai khi dễ ngươi? Ta làm phụ hoàng chém đầu của hắn. Tâu Ngọc vội vàng lắt đầu, chậm dãi nói, Là tiêu phủ có người khi dễ ta mẫu thân, Nàng là cái đại người xấu. Tâu Ngọc nói múa may tiểu nắm tay nói, Ta muốn để mẫu thân báo thủ. Không thể làm người xấu khi dễ ta mẫu thân. Mục dao tỉ tỉ. Có người khi dễ mục dao tỷ tỷ Thất công chúa mở to hai mắt nhìn. Lập tức nói, Ngọc Nhi ngươi nói cho ta, là ai khi dễ mục giao tỉ tỉ, là tiêu phủ người. Tâu Ngọc trước mắt, đem ngày hôm qua phát sinh sự tình nói cho thất công chúa, thất công chúa thập phần tức giận, muốn đi nói cho hoàng thượng, nhưng là bị tô Ngọc kéo lại, chậm dãi nói, chúng ta đi sửa trị nàng. Người có biện pháp? Thất công chúa ánh mắt sáng lên, lập tức hỏi. Tâu Ngọc cười tủm tỉm gật gật đầu, sau đó lại thất công chúa bên thai nói ra kế hoạch của chính mình, thất công chúa vô tay trầm trồ khen ngợi, nắm tô Ngọc nói Đi, chúng ta đi tìm Mộc Giao tỷ tỉ. Tô Ngọc gật gật đầu, biết chính mình đi tiêu phủ nói cần thiết muốn nói cho Tô Mộc Giao, bằng không Tô Mộc Giao sẽ lo lắng. Hai người tay nắm tay đi tới Tô Mộc Giao trong viện, Tô Mộc Giao nhìn đến hai người, chậm rãi cười, nói, các ngươi như thế nào cùng nhau tới. Thất công chúa nhanh chóng chạy đến Tô Mộc Giao bên người, lôi kéo cánh tay của nàng, làm núng nói, Mộc Giao tỷ tỷ ngươi làm Ngọc Nhi cùng ta đi tiêu phủ trụ được không? Tiêu phủ. Tô Mộc Giao trong mắt hiện lên một kia nghi hoặc, như thế nào muốn đi nơi nào. Tiêu phủ thật xinh đẹp. Lần trước ta đi một lần tiêu phủ, cảm giác so với ta cung điện đều xinh đẹp, Mộc Giao tỷ tỉ, tỉ, được không sao? Ngươi là Ngọc Nhi bồi ta đi được không? Thất công chúa đáng thương hề hề nhìn Tô Mộc Giao, cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, chầm dai nói. Tô Ngọc thấy vậy, cũng bước thô đoạn cảng chân đi đến Tô Mộc Giao bên kia, lôi kéo Tô Mộc Giao tay nói, Mộ thân, Ngọc Nhi tưởng cùng công chúa cùng nhau chơi, Mộ thân Ngọc Nhi cũng phải đi tiêu phủ. Nhìn Tô Ngọc bộ dáng, Tô Mục Dao tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng là nàng tâm đã hoàn toàn ở Nam Cung Lâm trên người, căn bản là không có tinh lực nghĩ nhiều. Xoa xoa bị hai đứa nhỏ ồn ào đến phát đau đầu, chậm rãi nói, "Các ngươi đi thôi, nhưng là phải cẩn thận, chú ý an toàn." "Cảm ơn mẫu thân." "Cảm ơn Mục Dao tỷ tỷ." Hai người đồng thời sinh ra, nhanh như chớp chạy. Tô Mục Dao như mày, trở lại phòng ngồi xuống, lầm bẩm nói nhỏ nói, "Nam Cung Lâm, ngươi rốt cuộc ở nơi nào?" Tiêu phủ. Thất công chúa mang theo Tâu Ngọc nên ngang đi vào tiếp đái hai người chính là Tiêu Việt. Tiêu thúc thúc, công chúa công chúa nói muốn cùng Ngọc Nhi cùng nhau ở nơi này. Tâu Ngọc chấp đơn thuần vô hại đôi mắt, cười tủng tìm nói, Tiêu thúc thúc cho chúng ta chuẩn bị phòng được không. Tiêu Việt sửng sốt nghi hoặc nói, các ngươi muốn ở tại này. Ngươi nương đồng ý sao? Tâu Ngọc gật gật đầu, một bên thất công chúa còn lại là không kiên nhẫn nói, ngươi nơi nào tới nhiều như vậy vô nghĩa, chạy nhanh đi chuẩn bị phòng. Nói. Liền cầm lấy bên cạnh điểm tâm ăn lên, trả lại cho tô Ngọc một khối. Tiêu Việt biết này thất công chúa thâm đến Hoàng thượng thích, là không thể đắc tội, hơi hơi như mày, nhanh chóng làm người đi chuẩn bị phòng, hơn nữa làm người hảo sinh hầu hạ, để tránh làm thất công chúa không vui, rước lấy thai họa Bọn hạ nhân kinh sợ mang theo tô Ngọc cùng thất công chúa đi tới phòng, sợ thất công chúa cùng Tâu Ngọc không hài lòng, cũng may hai người chủ yếu mục đích cũng không phải tới hưởng thụ, mà là tới sửa trị Tô Mộc tuyết thế Tô Mộc giao báo thủ. Bởi vậy hai người cũng không có bắt bẻ, đuổi rồi bọn hạ nhân, hai người ở trong phòng huyên thuyên thảo luận. Bên kia, Tô Mục Tuyết biết được Tô Ngọc cùng thất công chúa trụ tới rồi tiêu phủ, tức khắc tức giận đến mặt đều vai, cái kia tiểu con hoang như thế nào sẽ đến. Nàng tới làm gì? Nói, liền sông ra ngoài, tìm được rồi tiêu việt. Tiêu việt nhìn Tô Mục Tuyết nổi giận đùng đùng bộ dáng liền thập phần trắng ghét, nếu không phải xem ở nàng có chính mình hài tử phân thượng, đã sớm đoạt được rất xa. Người tới làm gì? Tô Mộc Tuyết cực lực ngăn chặn trong lòng tức giận, tận lực phóng nhu thanh âm hỏi: "Phu quân, Tâu Ngọc cùng thất công chúa như thế nào trụ đến giáo phủ? Bọn họ muốn làm cái gì? Hai đứa nhỏ thôi, có thể làm cái gì?" Tiêu Việt không để bụng nói: "Thất công chúa vốn dĩ chính là một cái không ấn lẽ thường ra bài người, nàng nghĩ đến Tiêu phủ ai có thể ngăn được. Lại nói thất công chúa cùng Ngọc Nhi vẫn luôn được hảo, nàng nếu lại đây, tự nhiên muốn mang theo Ngọc Nhi, này có cái gì hảo kỳ quái?" Tô một Tuyết hơi hơi sử xúc, nghĩ lại tưởng tượng Đích xác như thế, liền không hề dối dám vấn đề này, rốt cuộc công chúa cũng không phải bọn họ có thể đắc tội. Trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, chậm rãi đi đến Tiêu Việt trước mặt, Ôn Nhu nói: "Phu quân, ta thế ngươi xoa bóp bả vai đi, đã nhiều ngày ngươi vất vả." Tiêu Việt hơi hơi như mày, nhàn nhạt nói: "Không cần, ngươi mang thai, đi trước nghỉ ngơi đi, ta còn có chuyện phải làm." Tô mục Tuyết nghe này, cho rằng Tiêu Việt là ở quan tâm nàng, tức khắc vui vẻ không thôi, nói vài câu liền rời đi. Tô Mộc Tuyết một đường đi tới Đi ngang qua một cái trong viện, vừa vặn nhìn đến Tô Ngọc cùng thất công chúa đang ở chơi đùa, hư lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại liền phải rời đi. Tô Ngọc thấy được Tô Mộc Tuyết, sử một ánh mắt cấp thất công chúa, "Này cộng tổ thấy vậy, lập tức xoa eo kêu lên, người thật to gan." Cư nhiên làm lơ bản công chúa. Tô Mộc Tuyết sử sốt, nhanh chóng dừng lại bước chân, trên mặt mang theo nịnh ngọt tươi cười đi vào thất công chúa bên người, nhìn thất công chúa vinh váo tự đắc bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia phiền chán, nhưng là như cũ hành lễ, nói: Cấp thất công chúa Thịnh an. Hừ. Thất công chúa quay chung quanh tô mộc tuyết đi rồi một vòng, khinh thường nói, người lớn lên thật xấu. Cái gì? Tô mộc tuyết thét trói thai ra tiếng, không nghĩ tới thất công chúa cư nhiên toát ra như vậy một câu. Mỗi một nữ tử đối dung mạo đều là như vậy để ý, nghe được người khác nói chính mình xấu, tức giận tận trời, nhưng là nghề hà đối phương là thất công chúa, có khí cũng không thể phát ra tới. Thất công chúa cười lạnh một tiếng, thập phần không kiên nhẫn nói, người chạy nhanh rời đi. Ta mới không cần làm người ô nhiễm ta đôi mắt. Đi mau đi mau. Tô mục tuyết một hơi chắn ở trong lòng, chỉ có thể hành lễ rời đi, đi ra sân. Tô mục tuyết hung hang rầm rầm chân, cư nhiên nói chính mình xấu. Nàng rốt cuộc nơi nào xấu. Thấy tô mục tuyết rời đi, Tâu Ngọc cùng thất công chúa cười ha hả. Hử, xem nàng còn khi dễ mục rào tỷ tỷ không. Thất công chúa hử lạnh một tiếng, ôm hai tay nói. Tâu Ngọc cũng nở nụ cười. Công chúa, chúng ta đi bên ngoài đi dạo đi. Hảo. Ta cũng không lại tiêu phủ chơi qua, không biết có cái gì hảo ngoạn địa phương, đi, chúng ta cùng đi. Thất công chúa tuy rằng có đôi khi biểu hiện giống một cái đại nhân giống nhau, nhưng là trong xương quốc vẫn là một cái hài tử, nghe được Tô Ngọc nói, lập tức nắm Tô Ngọc nơi nơi chuyển động lên. Tô Mộc Tuyết nổi giận đùng đùng trở lại phòng, chiếu gương nhìn nửa ngày, cũng không thấy ra bản thân rốt cuộc nơi nào xấu, tức khắc đem bọn nha hoàn tất cả đều kêu lại đây, từng bước từng bước hỏi. Bọn nha hoàn thấy Tô Mộc Tuyết như thế sinh khí. Đều cổ vũ không dám ra một tiếng, vội vàng khen tặng này, phụ họa, tô mục tuyết tâm tình lúc này mới tốt hơn một chút, phất phất tay, ý bảo bọn hạ nhân rời đi. Tô mục tuyết ngồi ngay ngắn ở gương đồng trước, tay đặt ở bụng thượng, như như mày, tiêu việt vẫn luôn không cùng nàng cùng phòng, làm nàng căn bản là không có cơ hội hoài thượng tiêu việt hải tử. Mày gắt gao nhăn ở cùng nhau, tô mục tuyết bực bội bất an lên, nếu là 3 tháng sau chính mình còn không có mang thai, đến lúc đó khẳng định sẽ có người phát hiện, thật là như thế nào. Hít một hơi, tô một tuyết cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nhưng là trong lòng bất an lại càng lúc càng lớn, đột nhiên, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, nếu hài không thượng vậy làm nó sinh non. Lúc này tô ngọc cùng thất công chúa đi tới kiểu biên, nhìn trong ao cá vàng, tô ngọc đôi mắt nhanh chóng chuyển động một vòng, sau đó lôi kéo thất công chúa tay, ý bảo nàng không lưng. Thất công chúa nghi hoặc không thôi, nhưng là cũng làm theo, tô ngọc đem ý nghĩ của chính mình cấp thất công chúa nói một lần, thất công chúa trên mặt chàn đầy tươi cười, gật gật đầu. Hảo, chúng ta này liền đi làm, ai làm tiêu phủ người đều không phải người tốt, liền biết khi dễ mục dao tỉ tỉ cùng người, chúng ta nhất định phải đem tiêu phủ rảo đến long trời lở đất. Thất công chúa nói, trên mặt tràn đầy kiên định biểu tình. Tâu Ngọc trong mắt hiện lên một tia rảo hoạt quan mang, gật gật đầu, phụ hòa nói, công chúa nói đúng, công chúa nhất đồng, về sau có công chúa bảo hộ Ngọc Nhi cùng mẫu thân, chúng ta sẽ không bao giờ nữa sẽ chịu người khi dễ. Thất công chúa bị tô Ngọc khen đến phiêu phiêu dục nhiên, cùng Tâu Ngọc trở lại trong viện liền đưa tới chính mình ám vệ, nói vài câu, kìa ám vệ nhanh chóng rời đi. Ngay hôm sau, Tâu Ngọc cùng thất công chúa sớm lên, hai người nắm tay nhỏ chạy về phía hồ nước, thất công chúa đem trong tay dược toàn bộ chiếu vào ao cá bên trong, chậm dãi nói, Ngọc nhi ngươi cứ yên tâm đi, này dược nhưng lợi hại. Tâu Ngọc gật gật đầu, khỏe mắt dư quang thấy được cách đó không xa bị nốt ở lồng sắt bồ câu, nhanh chóng bọt qua đi, muốn đem bổ câu thả ra. Thất công chúa cũng theo qua đi, giúp đỡ Tâu Ngọc mở ra một cái Nhìn bồ câu nơi nơi phi bộ dáng, hai người ha ha cười ha hả sau đó lại đem mặt sau mấy cái chuồng bồ câu cũng mở ra, tức khắc toàn bộ tiêu phủ đều là bồ câu. a Đây là có chuyện gì? a Như thế nào sẽ có một đống phân ở ta trên đầu? Hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu từ tiêu phủ các góc chuyển đến, đầu sỏ gây tội hai người lại vui vẻ nở nụ cười. chương 84 gà bay chó sủa. Đây là có chuyện gì? Bên ngoài tiếng ồn ào bừng tỉnh tiêu việt. Nhanh chóng mặc tốt quần áo đi ra, đương nhìn đến đầy trời phế vật bồ câu khi, trên mặt cũng trầm xuống dưới, nhanh chóng gửi gọi tới gã sai vật hỏi, sao lại thế này? Dưỡng bồ câu người đâu? Kìa gã sai vật khó xử nhìn tiêu việt, đang muốn nói chuyện khi, tô mục tuyết tiếng thét trói thai chuyển tới, dây tiếp theo, liền nhìn đến tô mục tuyết tử trong phòng chạy ra tới. Như thế nào có như vậy nhiều bồ câu? a tránh ra. Rất nhiều bồ câu quay chung quanh tô mục tuyết, ngừng ở nàng trên đầu, trên người. Hảo không đổ sộ. Cũng khó trách tô mục tuyết đại kinh thất sắc. Tiêu Việt sắc mặt chắc nhận, sợ hai tô mục tuyết bởi vì này mà cái ngã, vội vàng làm người đem tô mục tuyết trên người bồ câu đổi đi. Tô mục tuyết vẻ mặt đưa đám chạy đến tiêu Việt trong lòng ngực, phu quân, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. bồ câu không phải nhốt ở lồng sát sao. Tiêu Việt cũng thập phần nghi hoặc, nhàn nhạt nói, chúng ta đi xem. Nói, dẫn đầu đi ra ngoài. Tô mục tuyết vội vàng đi theo phía sau, trong lòng lại tức giận đến không được Nàng thế nào cũng phải đem này đầu sỏ gây tội tìm ra. Hai người nhanh chóng đi vào dưỡng bù câu địa phương, tiêu việt bước chân một đốn, nhìn về phía thất công chúa cùng Tâu Ngọc, nhữ mảy, công chúa. Tiêu thúc thúc. Tâu Ngọc ngọt ngào kêu một tiếng, tiêu mềm mại nhúc nhích thanh âm nháy mắt làm tiêu việt trong lòng khói mù đảo qua mà quang, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, ngọc nhi lên sớm như vậy. Tiêu thúc thúc. Tâu Ngọc bước cẳng chân chạy đến tiêu việt trước mặt, tay nhỏ chỉ vào quan bù câu lồng sát. Ngại thanh mại khi nói tiêu thúc thúc Ngươi vì cái gì muốn đem bùa câu nhốt ở lồng sát? Bùa câu sẽ không vui. Tiêu Việt sứng sốt tức khác nói không ra lời. Tâu Ngọc tiếp tục nói, Tiêu Thúc Thúc không cần đem bùa câu nhốt ở lồng sắt được không? Hôm nay Ngọc Nhi đi vào nơi này thời điểm, bùa câu đều kêu to đầu, chúng nó khẳng định thực thương tâm, Tiêu Thúc Thúc. Tâu Ngọc chấp ngập nước mắt to, nhìn về phía Tiêu Việt, kia đáng thương hề hề biểu tình, tức khác làm Tiêu Việt trong lòng mềm nũng. Ngươi biết cái cái gì? Tô Mộc Tuyết đột nhiên ra tiếng Nghĩ nếu chính mình không làm gì được một cái thất công chúa, chẳng lẽ còn không làm gì được Tâu Ngọc sao? Bố câu không liên quan ở trong lồng, làm nó ra tới nơi nơi chạy loạn sao. Tâu Ngọc tựa hồ thập phần sợ hãi Tô Mộc Tuyết giống nhau, rụt rụt cổ, tránh ở tiêu việt phía sau. Tiêu việt to mày, lạnh lùng nhìn thoáng qua Tô Mộc Tuyết, Ngọc Nhi chỉ là một cái hài tử, ngươi như vậy hung làm gì? Tô Mộc Tuyết tức khắc cứng họng, chỉ vào Tâu Ngọc, hơn nửa ngày mới nói ra một câu, hắn đem tiêu phủ làm cho trương khí mù mịt Chẳng lẽ ta không thể nói một câu sao? Là bản công chúa chủ ý, ngươi có phải hay không liền bản công chúa cũng muốn mắng. Thất công chúa thấy Tô Ngọc đã chịu khi dễ, nhanh chóng đã đi tới, hung tận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Mộc Tuyết. Tô Mộc Tuyết sửng sốt, nhanh chóng cúi đầu, nàng nào dám cùng công chúa đối nghịch, cắn cắn ngôi, đem tức giận nuốt đi vào, chậm rãi nói, "Nào dám mắng công chúa, công chúa chính là Kim Chi Ngọc Diệp, ngươi biết liền hảo." Thất công chúa cao ngạo ngẩng đầu lên, đem Tô Ngọc kéo đến chính mình bên người. Ngọc Nhi chính là bản công chúa bằng hữu, ngươi cũng không thể khi dễ hắn. Nếu không, ta làm phụ hoàng trị tội ngươi. Ừ. Tô một tuyết tức khắc cả kinh, vội vàng lui ra phía sau một bước, tránh ở tiêu việt phía sau. Tiêu thúc thúc, thật sự không thể đem bồ câu thả ra đi sao. Chính là bồ câu hảo đáng thương đâu. Tô Ngọc túi đầu, đùa bơn chính mình tay nhỏ chỉ, trong giọng nói là nói không nên lời yêu thương, nhưng là trong ánh mắt lại tràn đầy giảo hoạt quan mang. Thất công chúa gật gật đầu, cũng thập phần nghiêm túc nói. Ơn, bổ câu sẽ không thoải mái, ngươi nữ nhân này thật là nhẫn tâm, ta xem đem ngươi nốt ở lồng sắt còn kém không nhiều lắm. Thất công chúa đầu mâu đối thượng Tô Mộc Tuyết, Hoán Hợn nói. Tô Mộc Tuyết trong lúc nhất thời không dám nói thêm câu nữa lời nói, tiêu việt cũng không có giúp Tô Mộc Tuyết, chỉ là lạnh lùng nói, ngươi về trước phòng đi. Tô Mộc Tuyết sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng là cũng biết chính mình ở chỗ này không chừng sẽ ra cái gì nhếu loạn, xoay người lắc mông chi rời đi. Tô Ngọc cùng thất công chúa hai người nắm tay cũng rời đi Tiêu Việt thở dài một hơi, muốn gọi lại tông ngọc, đột nhiên, một cái gã sai vật vội vàng chạy tới, thiếu ra, trong ao cá vàng toàn bộ đã chết. Cái gì? Tiêu Việt hơi hơi sử sốt, tại sao lại như vậy? Cá vàng là tô một tuyết gã tiến vào sau dưỡng, luôn luôn đều hảo hảo, như thế nào sẽ đột nhiên đã chết đâu. Những mày, nhanh chóng đi đến bên cạnh ao, nhìn cá vàng phiên cái bụng phiêu phủ ở thủy thượng khi, tiêu Việt mày gắt gao nhăn ở bên nhau, một bên gã sai vật mấp máy vài cái môi, vẫn là nói. Tiếu ra, là thất công chúa làm. Tiêu Việt thở dài một hơi, nhàn nhạt nói, tính, đêm này đó cá chết vớt lên thay mặt khác cá vàng đó là, thất công chúa về sau làm cái gì các ngươi đều không cần lo cho, đắc tội thất công chúa, nhưng không ai phải các ngươi Nói, vùng trường tụ rời đi. Tâu Ngọc cùng thất công chúa trở lại trong viện, ôm bụng nở nụ cười. Hừ, bên ngoài đều là bổ câu, ta xem bọn họ làm sao bây giờ. Thất công chúa đắc ý nói, nhìn Tâu Ngọc, Ngọc Nhi. Ngươi còn có hay không khác hảo ngoạn biện pháp?" Tô Ngọc đôi mắt nhanh như chớp chuyển động, nghĩ nghĩ, nói, "Chúng ta trước nghỉ tạm một ngày đi." Nói, rũ rũ chính mình cánh tay, Ngọc Nhi có điểm mệt mỏi. Thất công chúa nghe này, cũng cảm giác được buồn ngủ đánh út lại, hai người từng người trở lại phòng đã ngủ. Mà Tô Mộc Tuyết còn lại là chỉ huy hạ nhân quét tức phòng, tưởng tượng đến chính mình phòng nơi nơi đều là bồ câu phân, Tô Mộc Tuyết liền một trận ghê tởm, mày gắt gao nhăn ở bên nhau, đi đến trong viện ngồi xuống, cho ta nghiêm túc quét dứt Nếu là làm ta ngửi được một chút thú vị, có các ngươi đẹp. Bọn hạ nhân run run rẩy rảy ứng hạ, càng thêm ra sức quét tức lên. Tô Mộc Tuyết hừ lạnh một tiếng, trong lòng càng thêm đối Tô Ngọc cáo giận lên, cắn ngôi, không được nghĩ biện pháp, đáng chết Tô Ngọc, đáng chết thất công chúa. Phu nhân, tiểu nha hoàn đã đi tới, ở Tô Mộc Tuyết bên thai nói vài câu, liền đứng ở một bên. Tô Mộc Tuyết tùng một hơi, này hai cái tiểu quỷ đầu, cuối cùng là nghỉ ngơi, nếu là lại có tình huống như thế nào. Ta sợ ta sẽ nhịn không được đem hai người kia trực tiếp quăng ra ngoài. Cái gì thất công chúa, cái gì kim chi ngọc diệp, nàng nhưng quản không được nhiều như vậy. Tiểu nha hoàn không nói lời nào, ngốc nốc đứng ở bên cạnh, tô mục tuyết đốn rắc không thú vị, phất phất tay ý bảo tiểu nha hoàn rời đi, sau đó đi vào phòng, nhìn quét một vòng, thấy phòng đã quét tức sạch sẽ, trên mặt hiện ra một kia vừa lòng tới cười, gật gật đầu nói, hảo, các ngươi đều đi xuống đi. Là, phu nhân, tô phủ trung, tô mục dao ngồi ở trong sân. Nhấp nước trà, nhìn phương xa, ánh mắt tảm đạm không ánh sáng, không biết nghĩ đến cái gì. Triệu Cẩm nam đã đi tới, nhìn tô mục dao bộ dáng trong lòng một trận co rút đau đớn, ánh mắt hơi hơi chấp động vài cái, lại như cũ đi qua. Mục dao, sư minh, tô mục dao bừng tỉnh, cười cười, sư minh như thế nào tới. Ngồi đi, nói, dối tay cấp triệu cẩm nam đổ một ly trà thủy. Triệu cẩm nam ngồi xuống, nhìn tô mộc dao càng thêm gầy ốm khuôn mặt, nhữ nhữ mày, lâm vương phúc lớn mạng lớn. Sẽ không có việc gì Một dao ngươi cũng không cần quá lo lắng Ta biết Tô một dao cười cười Ta không có việc gì Chỉ là chậm chạp không có hắn tin tức Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào Tô một dao thở dài một hơi Bất đắc gì lắc lắc đầu Triệu cẩm nam không nghĩ tới tô một dao thừa nhận chính mình lo lắng nam cung lâm Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo Tô một dao cũng không có nhận thấy được triệu cẩm nam không thích hợp Như cũ đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung Hồi lâu Triệu Cầm Nam mới chậm rãi mở miệng, hỏi, Mục dao ngươi thích Lâm Vương sao? Tô Mục Giao bưng chén trà tay hơi hơi một đốn, trong mắt hiện lên một kia mất tự nhiên, tiện đà kéo kéo khỏe miệng, miệng cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, nhìn Triệu Cầm Nam hỏi, Sư Minh gì ra lời này? Ta cùng với Lâm Vương câu nói kế tiếp, Tô Mục Giao không có nói tiếp, bởi vì nàng thật sự không biết sửa dùng loại nào từ ngữ tới hình dung bọn họ chi gian quan hệ. Sư Minh, uống trà. Tô Mục Giao không nghĩ lại dối dăm vấn đề này rời đi đề tài Triệu cầm nam tự nhiên minh bạch tô mục dao tâm tư, đã không cần tô mục dao thuyết minh, từ tô mục dao thần sắc giữa, hắn đã sáng tỏ tô mục dao đối nam cung lâm là thật sự động cảm tình. Hai người cứ như vậy trầm mặt ngồi, chứ bỏ gió thổi qua lá cây thanh âm ngoại, lại vô mặt khác. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, hai người như cũ không có nói một lời. Triệu cầm nam cười khổ một tiếng, lại không có làm tô mục dao phát hiện, nhàn nhạt nói, Mộc dao không cần quá mức với lo lắng, hảo hảo nghỉ ngơi, sư minh đi trước. Tô Mộc Giao gật gật đầu, nhìn theo Triệu Cẩm Nam rời đi. Triệu Cẩm Nam trở lại phòng, không bao giờ lại ở nhẫn, trên mặt tràn đầy thống khổ. Hắn vẫn luôn đều biết Tô Mộc Giao đem nàng làm trò sư minh đối đãi cũng biết nàng đối chính mình căn bản không có tình yêu nam nữ. Hắn nghĩ, Mộc Giao rốt cuộc có Ngọc Nhi, dựa theo Mộc Giao cá tính, sẽ không ủy khuất chính mình đi theo một người nam nhân. Một khi đã như vậy, hắn cũng có thể vẫn luôn canh giữ ở Mộc Giao bên người, chiếu cố nàng, chiếu cố Ngọc Nhi. Nam Cung Lâm xuất hiện Hắn cũng không có để ở trong lòng, vốn tưởng rằng Nam Cung Lâm chỉ là đối một dao có hứng thú thôi, cũng nghĩ một nha A sẽ không đối Nam Cung Lâm lại cảm giác, lại không có nghĩ đến. Triệu Cầm Nam cười, nếu là lúc trước chính mình có thể phát hiện này hai người không thích hợp, có phải hay không có thể từ giữa ngăn cản? Có thể chứ? Triệu Cầm Nam hỏi chính mình, lại trong lúc nhất thời mê mang. Đầu bóc hốn loạn Triệu cẩm Nam cầm rượu, đi đến trong viện, một người uống, kia cô tịch bóng dáng làm người xem đến không cấm trong mắt lên men một dao mục dao Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi chỉ là chưa tới thương tâm chỗ triệu cầm nam nước mắt chảy xuống dưới tiện đà nhắm mắt lại rất muốn cứ như vậy say qua đi nhưng là không làm gì được quản hắn cùng nhiều ít liền trong đầu đều thanh tỉnh vô cùng khit sâu một hơi triệu cầm Nam đứng lên cầm lấy bên cạnh kiếm bay nhanh vũ động lên tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể làm chính mình tạm thời quên thống khổ tạm thời quên tô mục dao lá cây xôn xao rơi xuống kiếm hoa bay múa bóng người Vũ động Giây tiếp theo, triệu cầm nam mồ hôi đầy đầu thở hồn hện, đôi mắt càng thêm thâm thúy lên. chương 85 dẫm đến cất chó. Ánh trăng lặng lẽ dấu ở tầng mây bên trong, tô mộc dao đứng dậy về tới phòng, nhìn trang điểm trước nam cung lâm đưa cho nàng đồ vật, trong mắt có nước mắt. Lâu như vậy, vì cái gì vẫn là không có tin tức. Nam cung lâm, người rốt cuộc sống hay chết? Hôm sau, tâu ngọc xoa xoa mơ hồ mắt to, bước tiểu béo chân từ trên giường lên, chính mình mặc tốt quần áo, mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Ngọc Nhi. Cùng thời gian, thất công chúa cũng đi lên, cười đi đến Tô Ngọc bên người, Ngọc Nhi chúng ta cùng đi ăn cái gì. Tô Ngọc gật gật đầu, lôi kéo thất công chúa tay đi đến nhà ăn, ăn một chút đồ vật, Tô Ngọc cùng thất công chúa hai người lên phố đi ru ngoạn. Ngọc Nhi. Mau xem, là tiểu cậu. Thất công chúa ánh mắt sáng lên, bay nhanh chạy qua đi. Tô Ngọc bước chân ngắn nhỏ cũng đi theo chạy qua đi, nhìn đến kia mấy chỉ tiểu hắc cậu, thất công chúa miễn bản có bao nhiêu vui vẻ, Tô Ngọc cũng thập phần vui vẻ công chúa chúng ta mua đến đây đi. Thất công chúa cũng coi ý tứ này, gật gật đầu, lập tức thanh toán tiền, đem 5 con tiểu hắc cẩu mang về tiêu phủ. Tâu Ngọc mở ra lồng sắt đại môn, tiểu cẩu lập tức liền chạy ra tới, thất công chúa cùng Tâu Ngọc vui vẻ không thôi, mang theo tiểu cẩu đi vào tiêu phủ trong hoa viên, còn làm người đi cấp tiểu cẩu chuẩn bị ăn. Nha, tiểu cẩu ị phân. Tâu Ngọc ánh mắt sáng lên, tiện đà ghét bỏ che lại cái múi. Thất công chúa cũng như như mày, nhìn nhìn phía nói Làm sao bây giờ? Tiểu cầu nơi nơi ị phân làm sao bây giờ? Tô Ngọc ánh mắt sáng lên, lập tức ghé vào thất công chúa bên thai nói vài câu. Thất công chúa cười ha hả, hai cái tiểu nhân nhi đem tiểu cầu ôm vào lồng sát, sau đó hướng tới Tô Mộc Tuyết trong viện đi đến. Lúc này Tô Mộc Tuyết đang ở thư phòng cùng tiêu việt sung xoe, kia một đôi con ngươi tựa hồ có thể câu hồn giống nhau, thẳng tóc nhìn về phía tiêu việt, mà tiêu việt nhưng vẫn túi đầu nhìn sách vở căn bản là đường Tô Mộc Tuyết là không khí tô Tuyết Tuy rằng tâm Tức giận, nhưng là tưởng tượng đến lưu di nương công đạo nàng, nhất định phải vững vàng, ôn nhu một chút, cũng chỉ có thể đem tức giận áp chế ở trong lòng. Khi sâu một hơi, tô một tuyết nhu nhu hỏi, phu quân, uống trước điểm canh đi, ngươi đều nhìn một cái buổi sáng thư. Tiêu Việt nước mắt, nhìn lướt qua ngoài cửa sổ sát trời, quả nhiên đã là đại giữa trưa, nhàn nhạt, nhạt tiếp nhận tô một tuyết trong tay canh chén, hỏi, thất công chúa cùng Ngọc Nhi có khỏe không? Phu quân yên tâm, ta đều giao đãi bọn hạ nhân hảo sinh chiếu cố Hiện tại đang ở trong viện chơi đâu? Tô Mộc Tuyết không để bụng nói, một đôi con ngươi lập loè nồng đầm phiền chán, kia hai cái tiểu gia hỏa thật đúng là khó đối phó. Ân nhàn nhạt lên tiếng, Tiêu Việt uống xong trong tay chén thuốc, chậm rãi nói, ta đi ra ngoài có việc, ngươi về trước phòng đi. Nói, cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn Tiêu Việt bóng dáng, Tô Mộc Tuyết hung hăng rầm dậm chân, khỏe mắt dư quang nhìn đến sách vở hạ một bộ bức họa cuộn tròn, nghi hoặc ra, đưa nhìn đến mặt trên bóng người khi, Tô Mộc Tuyết hoàn toàn bạo phác. Tô Mộc Giao. Tiêu Việt, người cư nhiên hỏa Tô Mộc Giao bức họa Tô Mộc Tuyết tức giận đến không được, hung hăng đem bức họa cuộn tròn xé bỏ, tay chặt chẽ tạo thành nắm tay, móng tay khảm nhập thịt trùng cũng không biết gì. Hảo một cái Tô Mộc dao hảo một cái Tô Mộc dao Tô Mộc Tuyết khí toàn thân run run, thân hình không xong, chiều mặt sau lui lại mấy bước, thở gấp đại khí, con ngươi tràn đầy phẫn nộ quan mang. Mà lúc này Tô Ngọc cùng thất công chúa đã đi tới Tô Mộc Tuyết trong viện, có thất công chúa ở. Tự nhiên rất đơn giản liền vào tô một tuyết phòng, hai người đem tiểu cầu phóng ra, không được cho chúng nó uy ăn đồ vật. Thất công chúa càng là nhỏ mà lanh, đem tiểu cầu ôm tới rồi tô một tuyết trên giường, tô Ngọc thấy vậy, cũng đem dư lại tiểu cầu ôm tới rồi trên giường, lần này, tô một tuyết trên giường thành ổ chó. Thất công chúa cùng tô Ngọc cười tủng tìm cho chuyện thiên, cùng tiểu cầu vui vừa ẩm ý hảo không vui. Cách đó không xa nha hoàn thấy vậy, hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào làm, rốt cuộc đối phương là công chúa. Nếu là không để ý tới, tô mộc tuyết sau khi trở về, không chừng muốn mắng to các nàng. Ha ha. Nhìn đến tiểu cầu ị phân, Tâu Ngọc cùng thất công chúa cười ha hả Tâu Ngọc cùng thất công chúa lại đem tiểu cầu ôm xuống dưới, đi ra cửa phòng, ở trong sân treo đùa tiểu cầu tới, tiểu cầu đem tô mộc tuyết sân làm cho lung tung rối loạn. Nha, đó là phu nhân thích nhất váy A. Một cái nha hoàn nhìn đến hai chỉ tiểu cầu lôi kéo tô mộc tuyết quần áo, tức khắc kêu sợ hãi ra tiếng. Thất công chúa ngừng đầu. Vênh vào tự đã nói, bản công chúa tiểu cẩu cắn nàng quần áo, là nàng phúc khí. Nói, liền chạy vào Tô Mộ Tuyết phòng, đem nàng sở hữu quần áo đều đem ra, tất cả đều ném xuống đất, tùy ý tiểu cẩu lôi kéo. Trong thư phòng Tô Mộ Tuyết căn bản là không nghĩ tới chính mình vườn đã không thành bộ dáng, thật vất vả đem trong lòng lửa giận bình ổn xuống, dưới, từ dài hướng đi trong viện, còn chưa đi gần, liền nghe được Tô Ngọc cùng thất công chúa thanh âm. Một loại không tốt cảm giác từ Tô Mộ Tuyết trong lòng thang lên, hơi hơi nhíu nhíu mày. Nhanh hơn tốc độ, nhanh chóng đi tới trong viện, mà trước mắt cảnh tượng lại làm nàng chấn động. Chính mình váy áo bị đạp hư không thành bộ dáng, tiểu cầu còn ở trong sân nơi nơi tán loạn, nghiễm nhiên đem trong viện trở thành chúng nó ổ chó. Tô Mộc Tuyết tay cầm khẩn lại bông ra, bông ra lại nắm chặt, chung quy là nhịn không được la lên một tiếng, dừng lại. Tô Ngọc cùng thất công chúa đồng thời sửng sốt quay đầu nhìn về phía viện ngoại, thấy Tô Mộc Tuyết nổi giận đùng đùng chạy tiến vào, hai người đứng lên, vẫn không nhúc nhích nhìn tô T Tô Mộc Tuyết vọt tới Tô Ngọc cùng thất công chúa bên người, vung tay lên liền phải đánh qua đi, bên cạnh nha hoàng chấn động, vội vàng ngăn cản Tô Mộc Tuyết, phu nhân, không thể a Đây là công chúa à. Nhà hoàng nói làm Tô Mộc Tuyết sứng suốt, lý trí về tới trên người, vội vàng vung tay, cười gượng hai tiếng, tận lực dùng nhu hòa thanh âm nói, công chúa a nơi này là trong viện, ngươi không thể làm tiểu cầu ở chỗ này chạy loạn, vẫn là dùng lồng sắt đem chúng nó nhốt lại đi, ngươi thấy bọn nó tùy chỗ đại tiểu tiện, nhiều dơ a Ngươi khi còn nhỏ cũng tùy chỗ đại tiểu tiện, như thế nào liền không đem ngươi nhốt ở lồng sát. Thất công chúa đôi tay chống lạnh trừng mắt Tô Mộc Tuyết, lạnh lùng nói, lại nói, nơi này dơ cùng ta có quan hệ gì? Nơi này lại không phải nhà của ta, lại không phải ta sân, hừ. Thất công chúa nói xong liền không đi xem Tô Mộc Tuyết, lôi kéo tô Ngọc cùng tiểu cầu nhóm chơi đùa lên. Tô Mộc Tuyết tức giận đến không được, đột nhiên một con tiểu cầu chạy tới, ở nàng trên chân liếm, Tô Mộc Tuyết chỉ cảm thấy một trận ghê tẩm. Nhanh chóng lui ra phía sau một bước, lại cảm giác chính mình dẫm tới rồi cái gì mềm mại đồ vật vừa thấy, nguyên lai like là cất chó, tức khắc hét lên, à, ha ha, ha ha. Thất công chúa ôm bụng cười cười ha hả thật là cái ngu ngốc. Tâu Ngọc cũng nở nụ cười, ngửa đầu thập phần vui vẻ. Tô một tuyết tức giận đến không được, biết chính mình không động đậy thất công chúa, đành phải đem đầu mâu chuyển hướng Tâu Ngọc, tiểu tử thúi. Người cười cái gì cười. Chạy nhanh cho ta đem nơi này thu thập sạch sẽ. Dừng một chút Tô Mộc Tuyết tiếp tục nói, nếu là ngươi không thu thập sạch sẽ, hôm nay liền không chuẩn ăn cơm. Ô hoa! Tô Ngọc đột nhiên khóc lên, một bên khóc một bên chạy vội. Tô Mộc Tuyết sừng sốt, xoay người vừa thấy, lại thấy Tiêu Việt liền đứng ở phía sau, tức khắc sừng sốt. Nguyên lai like, Tiêu Việt mới vừa trở lại trong phủ liền nghe được bên này tiếng thét trói thai, lúc này mới chạy nhanh lại đây xem, lại không có nghĩ đến nghe được Tô Mộc Tuyết uy hiếp Tô Ngọc nói tới. Tiêu thúc thúc! Ngọc Nhi muốn ăn cơm, Ngọc Nhi muốn ăn cơm Tô Ngọc khóc đến hảo không thương tâm, hốc mắt trung tràn đầy nước mắt. Tiêu Việt đau lòng đem Tô Ngọc ôm lên, sờ sờ hắn đầu, ôn nu nói, Ngọc Nhi không sợ, thúc thúc ở chỗ này, ai cũng không dám không cho Ngọc Nhi ăn cơm. Cuối cùng một câu, Tiêu Việt là hướng về phía Tô Mộc Tuyết nói. Phu quân, Tô Mộc Tuyết về phía trước một bước, rồi lại dâm tới rồi cất chó, tức khác sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, dây tiếp theo, Tô Mộc Tuyết hoàn toàn hỏng mất, à, a cho ta lộng sạch sẽ, lộng sạch sẽ. Tiêu Việt bực bội nhìn thoáng qua Tô Mộ Tuyết, mang theo Tô Ngọc cùng thất công chúa rời đi. Tâu Ngọc ở Tiêu Việt trong lòng lượt thuốc tha thút thít nước nở khóc thút thít, tiện đàng ngẩn đầu lên, trước mắt to nhìn về phía Tiêu Việt, tiêu Thúc thúc, tiểu cẩu cẩu làm sao bây giờ? Tiểu cẩu cẩu hảo đáng thương, Ngọc Nhi rất thích chúng nó. Tiêu Việt trong lòng mềm nhũn, lập tức hứa hẹn nói, yên tâm, Ngọc Nhi không cần lo lắng chúng nó, chờ hạ thuốc thúc liền làm người đem tiểu cẩu bắt được Ngọc Nhi trong viện. Ân. Tô Ngọc nín khóc mỉm cười, ôm Tiêu Việt cổ. Đối với phía sau thất công chúa tạc ngáy mắt, thất công chúa cũng ha ha ha nở nụ cười. Tô Mộ Tuyết sân rốt của quét tước sạch sẽ, Tô Mộ Tuyết lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, lập tức đi vào phòng. Mấy cái nha hoàn thấy vậy, chấn động, vội vàng đi theo đi vào, muốn ngăn cản Tô Mộ Tuyết, nhưng mà bên trong đã chuyển đến Tô Mộ Tuyết tiếng gầm gừ, sao lại thế này? Vì cái gì trên giường cũng có? Tô Mộ Tuyết xông ra ngoài, đối với bọn nha hoàn một trận điên cuồng hét lên. Nha hoàn sao đâu túi đầu, nhỏ giọng nói: Là công chúa cùng tô công tử, là bọn họ đem tiểu cầu ôm đến trên giường đi, bọn nô tỉ cũng không có cách nào. Tô một tuyết tức khắc cảm giác trong lòng nghẹn muốn chết, thân thể ẩn ẩn run rẩy, một lóng tay phòng, quắt, còn không chạy nhanh cho ta đi thu thập. Một cái hai cái đều là ngốc từ sao. Bọn nha hoàn lập tức cầm công cụ vọt đi vào, để tránh gặp đến tô một tuyết đánh chửi. Tô một tuyết đi đến trong viện, đổ một ly trà thủy uống một hơi cạn sạch, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ quan mang. Tưởng tượng đến Tô Ngọc cùng thất công chúa kêu cười hì hì bộ ráng, Tô Mộc Tuyết liền hận không thể đem hai người đánh một đốn. Mà lúc này Tô Ngọc cùng thất công chúa còn lại là ở trong phòng của mình ăn điểm tâm uống trà, kia bộ ráng hảo không thích ý. Phu nhân, đều quét tước sạch sẽ. Hạ nhà hoàng đi ra, nhút nhát sợ sẽ nói. Tô Mộc Tuyết hừ lạnh một tiếng, đang chuẩn bị vào phòng, đột nhiên nhớ tới cái gì, xoay người liền rời đi. Vẫn luôn đi đến Tô Phủ, Tô Mộc Tuyết cấp khó dần nổi đi vào lưu di nương trong viện. Lúc này Lưu Di Nương chính nhàn nhã ăn quả nho nhìn đến tô mục tuyết khi, hơi hơi sừng sốt, tiện đà đứng dậy, nghi hoặc hỏi, như nhi. Ngươi như thế nào lại đây? Nương. Tô mục tuyết kêu một tiếng, tiện đà đối với người chung quanh nói, các ngươi đều đi xuống. chương 86 đuổi đi Tâu Ngọc. Nương. Ngươi biết không, Tâu Ngọc cư nhiên chạy đến tiêu phủ đi. Tô mục tuyết thấy mọi người lui ra sau, nổi giận đùng đùng ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy phẫn nộ biểu tình. Lưu Di Nương nghe này buông trong tay chén trà, không để bụng nói, Tô Ngọc đi tiêu phủ làm cái gì? Hắn như thế nào sẽ đi tiêu phủ? Còn không phải kia thất công chúa? Thất công chúa mang theo Tô Ngọc đi, ta xem a, tất nhiên là Tô Ngọc đối thất công chúa nói gì đó, vàng không thất công chúa như thế nào sẽ chuyện gì đều nhằm vào ta. Nương, ngươi cũng không biết bọn họ có bao nhiêu quá mức. Nói đến này, Tô Một Tuyết đem mấy ngày nay phát sinh sự tình nói cho Lưu Di nương. Lưu Gi nương cau mày, nhàn nhạt nói, thất công chúa Kim Chi Ngọc Diệp Ngươi cũng không thể lập tội đến nỗi kia Tô Ngọc. Ta tự nhiên không có như vậy ngốc, thất công chúa ta tự nhiên sẽ không đắc tội, nhưng là Tô Ngọc ta nhưng không nghĩ như vậy buông tha hắn. Nhưng là hắn có thất công chúa che chở, ta cũng không có biện pháp. Nương, ngươi cho ta tưởng cái biện pháp, đem Tô Ngọc đuổi ra đi. Nhìn đến Tô Ngọc ta liền nghĩ tới Tô Mục Dao, tức chết ta. Tô Mục Tuyết đột nhiên một phách cái bản, hoán hẳn nói: "Hảo hảo." Lưu Di nương đem Tô Mục Tuyết tay kéo lại đây, đau lòng nói: Ngươi hoán giận về hoán giận, cũng không thể lấy thân thể của mình hết giận A Nay tay đánh vào trên bàn, nên có bao nhiêu đau. Tô mục tuyết cảm động không thôi, làm nung ốm tô mục dao cánh tay, vẫn là mẫu thân hảo. Người đứa nhỏ này, ai lưu di nương nhìn thoáng qua tô mục tuyết bụng, hơi hơi nhiều như mày, chậm rãi nói, vẫn là không có hoài thượng. Tô mục tuyết đô đô miệng, vẻ mặt suy sụp, ngồi ở một bên vị trí thượng, nắm trong tay khăn, thập phần buồn bực nói, Nương, chuyện này ta một người như thế nào hoài thượng A Tiêu Việt căn bản là không chạm vào ta. Mỗi lần đều mà chống đỡ Hải tử không hảo tới cự tuyệt ta, ta làm sao bây giờ? Nói đến tốt nhất, Tô Mộc Tuyết càng thêm tức giận. Lưu Di nương bất đắc di đỡ chán, thật sâu thở dài một hơi, nói, "Tuyết Nhi, ngươi hiện tại chính yếu chính là chạy nhanh hoài thượng Hải tử." Lưu Di nương trước mắt, đối với Tô Mộc Tuyết nhỏ giọng nói vài câu. Tô Mộc Tuyết sử sốt, chần chờ nhìn thoáng qua Lưu Di nương, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, "Nương, ta biết nên làm như thế nào, chỉ là này dược" Nương nơi này có. Lưu Di nương cười cười, đi đến một bên đem một cái gói thuốc đem ra, đưa cho tô một tuyết, rất có thâm vị nói. Tuyết nhì, nương nói cho người, cùng nam nhân ở bên nhau khi, vẫn là muốn áp dụng thủ đoạn nhỏ. Nói, vô vô tô một tuyết tay, chầm dãi nói. Tô một tuyết trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, gật gật đầu, cảm ơn nương. dừng một chút, nói, tiên nương, như thế nào đem tô ngọc cái kia tiểu con hoang đuổi ra đi. Người đứa nhỏ này Lưu Di nương cười, này còn không đơn giản. Nói thẳng ngươi hoài hài tử, tiểu hài tử chạy tới chạy lui, đụng vào cũng không phải là hảo chơi. Nương, ngài thật thông minh. Tô Mộc Tuyết cười ha hả, đem trong tay gói thuốc gắt gao nắm, cùng Lưu Di Nương nói vài câu, liền nhanh chóng rời đi. Lưu Di Nương nhìn Tô Mộc Tuyết bóng dáng, mày gắt gao cao mày, trong lòng lo lắng không thôi, nếu là 3 tháng trong vòng hoài không thượng hài tử, này nhưng như thế nào là hảo à. Tô Mộc Tuyết hưng thú vội vàng trở lại tiêu phủ, trên mặt tràn đầy đắc ý tươi cười, tiến trong viện liền làm người múc nước tắm rửa. Bọn nha hoàn thập phần nghi hoặc, nhưng là lại như cũ rửa theo Tô Mộc Tuyết phân phó đi làm. Tô Mộc Tuyết tâm tư bách chuyển thiên hồi, khỏe môi hơi hơi hướng về phía trước mỉm lên, tâm tình tựa hồ thập phần vui sướng, cái miệng nhỏ còn hờ không biết tiếng khúc, vươn mảnh khảnh cánh tay, đem cánh hoa thủy tước ở phía trên, kia vũ mị bộ dáng thực sự làm người mê muội. Đãi rửa mặt song sau, Tô Mộc Tuyết tỉ mỉ trang điểm một phen, kia mê người dáng người, mê người dung mạo, không một không cho nam nhân lún xuống trong đó. Tô mục tuyết đưa tới nha hoàn, nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, chầm giái nói, thiếu ra ở nơi nào. Hồi phu nhân nói, thiếu ra ở cùng thức công chúa cùng với tô công tử cùng nhau, nô tỷ này liền đi kêu thiếu ra lại đây. Nói, tiểu nha hoàn liền phải rời đi, lại bị tô mục tuyết tiếng kêu chặn lại xuống dưới. Tô mục tuyết biết chính mình nếu là cứ như vậy kêu tiêu việt, hắn khẳng định sẽ không lại đây, tự hỏi một chút, chầm rãi nói, ngươi đi nói cho thiếu ra, liền nói ta cảm nhiễm phong hẳn, đi thôi. Là, Thiếu phu nhân. Tiểu Nha hoãn lên tiếng, vội vàng rời đi. Lúc này Tiêu Việt đang ở cùng Tô Ngọc cùng với thất công chúa trò chuyện thiên, Tiêu Việt tìm mọi cách từ Tâu Ngọc trong miệng được đến tô mục giao tin tức, tổng cảm thấy Tô Ngọc là cái hài tử, không, có gì tâm nhãn, nhưng mà, mặc kệ hắn như thế nào hỏi, Tâu Ngọc đều có thể đem đề tài dẫn tới một bên đi, từ buổi sáng đến buổi chiều, lâu như vậy, lại một câu hữu dụng tin tức cũng chưa gửi được, Tiêu Việt tức khắc mỏi mậy không thôi. Tiểu Nha hoãn vội vội vàng vàng chạy tiến vào. Đối với thất công chúa hành lễ, lúc này mới nói, thiếu gia, thiếu phu nhân cảm nhiễm phong hàn, thỉnh ngài qua đi đâu. Tiêu Việt sửng suốt, tiện đà đứng lên, trong lòng có một tia lo lắng, nhưng có hảo hảo nghỉ ngơi. Thiếu phu nhân đã nghỉ ngơi. tiểu nha hoàn cung kính nói. Tiêu Việt gật gật đầu, bởi vì lo lắng cho mình hài tử, liền đi theo nhà hoàn chiều tô một tuyết trong viện đi đến. Nghe được tiếng bước chân, tô một tuyết lập tức đem lưu di nương cho nàng dược đảo vào hân hưng giữa, trong phút chốc. Trong phòng quanh quần nhàn nhạt hư khí, nếu là không cẩn thận nghe, căn bản là nghe không đến. Tô Mục Tuyết uống lên một ly nồng đấm nước trà, nước trà đó là này hơn hương giải dược. Làm xong này hết thảy Tô Mục Tuyết mới nằm ở trên giường, nhắm hai mắt lại. Tiêu Việt đi đến, với lui nha hoàn, đi tới Tô Mục Tuyết mép giường, thấy nàng sắc mặt bình thường, đang muốn rời đi khi, Tô Mục Tuyết mở mắt, kéo lại hàn tay. Phu quân mềm mại thanh âm chuyển tới, Tiêu Việt nhìn về phía Tô Mục Tuyết, thấy nàng trong mắt hàm chứa chờ mong ánh mắt Tức khắc trong lòng mềm nũng, nghĩ đến trước kia, chính mình cùng Tô Mộc Tuyết chi gian cảm tình. Tiêu Việt ngồi xuống, hỏi, làm sao vậy? Ta không có việc gì, chỉ là có điểm mệt mỏi. Tô Mộc Tuyết dựa vào trên giường, chầm rãi nói, Phu Quân, thất công chúa cùng Ngọc Nhi khi nào rời đi? Rời đi. Tiêu Việt nữ như mày, khó hiểu nhìn về phía Tô Mộc Tuyết. Không đợi Tiêu Việt nhiều lời lời nói, Tô Mộc Tuyết vội và nói, Phu Quân, thất công chúa cùng Ngọc Nhi tới tiêu phủ ta tự nhiên là cao hứng. Chỉ là hiện giờ ta có thai, tính tình vốn là không tốt, bọn họ người tiểu, bướng bình, ta lại dễ dàng sinh khí, cứ như vậy, đối hài tử cũng không tốt, phu quân ngươi nói đi. Tiêu Việt mày hơi hơi nhăn lại, hiển nhiên là đem tô một tuyết nói nghe được trong lòng, hắn cũng không phải không nói lý người, cũng biết thai phụ tính tình đại, yêu cầu một cái an tính nơi. Ta biết, về sau ta sẽ làm Ngọc Nhi cùng thất công chúa ly ngươi trong viện xa một chút, ngươi về sau liền ở trong sân không cần đi ra ngoài, cứ như vậy. Các ngươi cũng sẽ không có sở giao thoa." Tiêu Việt tự nhiên là luyến tiếp Tô Ngọc cứ như vậy rời đi, hắn còn tưởng từ Tô Ngọc trong miệng nhiều hiểu biết Tô một giao, tưởng cùng Tâu Ngọc làm tốt quan hệ đâu. Quả nhiên, nghe thế câu nói, Tô Mộc Tuyết tức giận không thôi, nhưng là tưởng đều chính mình kế tiếp kế hoạch, chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Lúc này, Tiêu Việt cũng cảm giác được không thích hợp, tổng cảm thấy toàn thân khô nóng bất ham, nhìn Tô Mộc Tuyết trong ánh mắt tràn đầy. Tô Mộc Tuyết thấy vậy, âm thầm may mắn, biết Vân Hương phát tác cao hứng không thôi, lập tức sốc lên chăn, đem tiêu việt kéo đến trên giường tới, mềm mại không xương tay nhỏ ở tiêu việt trên người điểm hỏa. Tiêu việt bắt lấy ở chính mình trên người ru tẩu tay nhỏ, hôn lên tô mục tuyết kiêu tiểu diễm ướt át môi đỏ, hai tay đem tô mục tuyết vòng cố trong nực chung, không cho nàng thoát đi nửa phần. Tiêu việt nhiệt tình làm tô mục tuyết phá lệ cao hứng, từ tô mục dao sau khi trở về, tiêu việt liền không giống trước kiếp như vậy đối chính mình như thế nhiệt tình, lần này, Tô Mộc Tuyết giống như tìm được rồi thành thân khi cái loại cảm giác này, nỗ lực đáp lại Tiêu Việt. Tiêu thúc thúc. Tiêu thúc thúc. Tô Mộc Tuyết nghe được Tô Ngọc thanh âm, tức khắc ở trong lòng mắng lên, tiện đà thật cẩn thận nhìn thoáng qua Tiêu Việt, thấy hắn chỉ là hơi hơi dừng một chút, như cũ tiếp tục trên tay động tác, tâm hơi hơi thả xuống dưới. Tiêu thúc thúc. Tiêu thúc thúc. Bên ngoài, Tô Ngọc như cũ kêu to, như mày, tựa hồ gặp thập phần không vui sự tình giống nhau. Một bên thất công chúa nghĩ nghĩ, nói, "Ngọc Nhi, Nếu không chính chúng ta đi phòng bếp làm ăn đi, xem ngươi thích cái gì hương vị, như thế nào. Hử. Tâu Ngọc không cao hứng hử lạnh một tiếng, chậm dài nói, tiêu thúc thúc thật chán ghét, nói tốt mỗi ngày đều có ăn ngon điểm tâm, chính là hôm nay điểm tâm lại như vậy khó ăn. Tâu Ngọc đĩu môi, thập phần không vui. Thất công chúa thấy vậy, trước mắt, nhanh chóng đối với chính mình ám vệ nói, ngươi đi đem tiêu việt cấp bản công chúa trảo ra tới. Âm thầm ám vệ ngay này, cả người run rảy một phen, hắn là người trưởng thành. Nghe được bên trong như có như không thanh âm tự nhiên biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là chủ tử có mệnh, hắn không thể không tử, nhanh chóng từ ngoài cửa sổ nhảy đi vào. Lúc này tô mục tuyết cũng động tình, tiêu việt đã đem tô mục tuyết quần áo cởi sạch, đang chuẩn bị thoát quần áo của mình khi ám vệ vọt lại đây, một tay đem tiêu việt bắt được trên tay. a tô mục tuyết hét lên, như thế nào đều không có nghĩ đến này, thời điểm cư nhiên sẽ có một cái xa lạ nam nhân vọt vào tới. Tiêu việt cũng bừng tỉnh, đột nhiên trừng hướng ám vệ Lạnh lung nói, ngươi là người nào? Công chúa có mệnh, tiêu công tử, đắc tội. Ám bể nói, liền đem tiêu Việt ném đi ra ngoài. Tiêu Việt thế ngã trên mặt đất, một bên tâu ngọc bước thô đoạn cẳng chân đi qua, nghi hoặc nhìn tiêu Việt hỏi, tiêu thúc thúc ngươi làm sao vậy? Ngươi cùng người đánh nhau sao? Như thế nào quần áo loạn loạn? Tiêu Việt rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, biết là công chúa người chính mình cũng không có cách nào, đành phải ngượng ngùng, cười hai tiếng, sửa sang lại một chút quần áo của mình. Gió nhẹ một thổi. Tiêu Việt cũng bình ổn xuống dưới, lạnh lùng quét mọi người liếc mắt một cái, tiện đà cười nói, không có gì, Ngọc Nhi như thế nào tại đây. Tâu Ngọc chớp chớp mắt nhìn về phía thất công chúa, thất công chúa hừ lạnh một tiếng, nói, Tiêu Việt, các ngươi trong phủ điểm tâm cũng thật khó ăn, Ngọc Nhi hắn muốn ăn điểm tâm, ngươi còn không cho người đi làm. Tiêu Việt vội vàng ứng hạ, đưa tới nhà hoàn đem hai người mang theo đi xuống, xoay người đi vào bỏ vào. Tô Một Tuyết Chính hung tận nguyền rùa thất công chúa cùng Tâu Ngọc, thấy Tiêu Việt tiến vẻ Chương 87 muốn giá họa. Tiêu Việt biểu tình đã khôi phục tự nhiên, nhìn Tô Mộc Tuyết trần trụi thân mình bộ dáng, nhíu như mày, "Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi." "Phu quân." Tô Mộc Tuyết vội vàng kêu một tiếng, "Chúng ta, chúng ta Tô Mộc Tuyết rất muốn nói chúng ta tiếp tục đi, nhưng là lại thập phần thẹn thùng, nửa ngày đều nói không hoàn chỉnh một câu." Tiêu Việt nhìn Tô Mộc Tuyết biểu tình, minh bạch nàng ý tứ, nhàn nhạt nói, "Hôm nay liền tính, đối hải tử cũng không tốt." Nói, liền xoay người rời đi. Nhìn Tiêu Việt bóng dáng, Tô Mộc Tuyết tức giận đến không được, hung hăng đấm trên giường. Đứa con hoang kia. Cư nhiên quay dậy đến chính mình chuyện tốt. Tô Mộc Tuyết bay nhanh mặc xong quần áo, xông ra ngoài, lập tức đi tới Tô Ngọc trong viện. Thấy Tô Ngọc đang ở An điểm tâm, không nói hai lời, đem điểm tâm đánh nát trên mặt đất, lạnh lùng nhìn Tô Ngọc. Tô Ngọc trước mắt to, ngập nước nhìn Tô Mộc Tuyết, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Nhìn cái gì mà nhìn? Ăn cái gì là? Tô Mộc Giao chưa cho ngươi ăn sao? Chạy nhanh cút cho ta ra tiêu phủ. Nơi này không chào đón ngươi. Tô Mộ Tuyết lớn tiếng kêu lên, lạnh băng con ngươi trừng hướng Tô Ngọc, căn bản là mặc kệ hắn vẫn là một cái hài tử, chỉ cảm thấy Tô Ngọc trướng mắt vô cùng. Tô Ngọc túi đầu, đưa bơn tay nhỏ chỉ, chậm rãi nói, là tiêu thúc thúc làm Ngọc Nhi ở chỗ này, Ngọc Nhi mới không cần rời đi, công chúa cũng ở chỗ này đâu. Nói, Tô Ngọc ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Mộ Tuyết, ngươi là một cái hư nữ nhân. Khi dễ ta mâu thần, còn khi dễ Ngọc Nhi Người xấu. Tâu Ngọc cầm lấy trên bàn dư lại một khối điểm tâm, ném hướng về phía Tô Mộc Tuyết, khuôn mặt nhỏ thượng tức giận không thôi. Người. Tô Mộc Tuyết đột nhiên vọt lại đây, hung hăng đánh một chút Tâu Ngọc bả vai, Tâu Ngọc tức khắc khóc lớn lên. Thất công chúa đang ở trong phòng ngủ, nghe được tiếng khóc, vội vàng chạy ra tới, nhìn đến Tô Mộc rao khi dễ tô Ngọc, tức giận đến không được, lớn tiếng kêu lên, dừng tay. Người làm gì? Nói, liền vọt lại đây, đem tô Ngọc hộ ở sau người. Tô Mộc Tuyết trong mắt hiện lên một tia gào náo, cơ nhiên đã quên thất công chúa cũng ở tại cái này trong sân. Ha ha, thất công chúa, ta cùng Ngọc Nhi đùa giỡn đâu. Tô Mộc Tuyết vội vàng nói, sợ Tô Ngọc cáo trạng, không được nhìn về phía Tô Ngọc, trong mắt tràn đầy cảnh cáo chi sắc. Tô Ngọc sợ hãi rụt rụt cổ, lôi kéo thất công chúa quần áo nói, "Công chúa, nàng khi dễ ta, nàng đánh ta, nàng đánh ta." Nói nói, nước mắt lại chảy xuống dưới. Thất công chúa quay đầu lại, nhìn Tô Ngọc che lại chính mình bà vai. Liền biết tô mộc tuyết đánh vào tô ngọc trên vai, đi đến một bên, cầm lấy một cái đầu gỗ, hướng tới tô mộc tuyết bả vai liền đánh đi xuống, xem ngươi còn khi dễ ngọc nhi. Bản công chúa đánh chết ngươi. Công chúa, công chúa. tô ngọc vội và ngăn cản thất công chúa, lo lắng nói, công chúa, nàng trong bụng có tiểu bảo bảo, không thể đánh chết. Thất công chúa cầm gậy gỗ tử tay hơi hơi một đốn, tiện đà ném xuống đất, thư lạnh một tiếng, liếc xéo nhìn tô mộc tuyết, ngươi còn không mau cút đi. Tô Mộ Tuyết lúc này mới hoàn hồn, cảm giác được chính mình trên vai đau đớn, cắn cắn môi cánh, hung hăng rậm rậm chân, quay người lại rời đi. Thất công chúa thấy Tô Một Tuyết rời đi sau, lúc này mới thay một bộ lo lắng biểu tình, đi đến Tô Ngọc bên người, ôn nhu hỏi nói, "Ngọc Nhi ngươi đau sao?" Đau không đau." Tô Ngọc lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không đau, sau đó nhìn thoáng qua trên mặt đất điểm tâm, chằng đầy đau lòng, chính là điểm tâm không có, làm sao bây giờ? "Không có việc gì, ta lại làm người đi làm." ngươi từ từ nói thất công chúa liền phân phó người trở lên một mầm điểm tâm Tâu Ngọc lúc này mới nín khóc mà cười tô Mộc tuyết trở lại phòng trong tay khăn đã bị nàng xả đến không ra gì mày gắt gao nhăn ở bên nhau trong lòng càng thêm cáo giận Tâu Ngọc lên có chút người chính là như thế bắt nạt kẻ yếu Tâu Ngọc không có hậu trường bởi vậy tô Mộc tuyết dám khi dễ đổi làm là thất công chúa nàng chỉ có lấy lòng phân không được ta nhất định phải đem đứa con hoang kia rồi đi tô mục tuyết nhanh trong chuyển động đôi mắt Đột nhiên, trong đầu Linh Quang trật lué, nghĩ tới một cái biện pháp, nhanh chóng đứng lên, trong mắt xẹt qua một tiêu ý cười. Nhìn lướt qua ngoài cửa sổ, thấy Thái Dương đã xuống núi, đơn giản chờ ngày mai. Hôm sau, biết được Tô Ngọc một người ở ao nhỏ biển chơi đùa khi, Tô Mộc Tuyết hứng thú vội vàng đi qua, thấy Tô Ngọc quả nhiên một người tại đây, tức khắc mắt mạo tinh quang, đi qua. Tô Ngọc nhìn đến Tô Mộc Tuyết trong mắt quan mang, tức khắc cảm thấy không tốt, muốn rời đi, nhưng là Tô Mộc Tuyết đã muốn chạy tới bên người. Tô Ngọc gắt gao nhíu mày. Tô Mộc Tuyết câu môi cười, chậm rãi nói: "Ngươi ở chỗ này làm gì?" "Thất công chúa đâu?" Lúc này đây, Tô Mộc Tuyết học ngoan, nàng muốn trước đem thất công chúa hành tung nghe được. Tô Ngọc trong mắt nhanh như chớp dạo qua một vòng, Nguyễn Thanh Nguyễn khí nói: "Ngọc Nhi ở chơi, công chúa đi trong viện lấy đồ vật đi, ngươi muốn tìm công chúa sao?" Tô Ngọc ra vẻ mê mang nhìn Tô Mộc Tuyết, tựa hồ không biết nàng là tới tìm chính mình giống nhau. Tô Mộc Tuyết cười lạnh một tiếng, nở nụ cười, nàng tưởng tự hào Nếu là Tô Ngọc đẩy ngã chính mình, làm chính mình rớt vào ao nhỏ, kia chính mình khẳng định sẽ sinh non. Cứ như vậy, chính mình giả mang thai sự tình cũng giải quyết, tiêu Việt cũng sẽ đối Tô Ngọc có ý kiến, do đó chán ghét Tô Mục rao, ha ha, chính mình cái này kế hoạch thật đúng là nhất cử tâm đến. Tô Mục tuyết đột nhiên hoàn hồn, đang muốn chính mình nhảy vào ao nhỏ chung khi Tô Ngọc lại so với nàng nhanh một bước, nhảy đi vào. Tô Mục tuyết sừng sốt, nhìn chầm chầm Tô Ngọc giận dữ hết, ngươi làm gì? Tâu Ngọc không có lý nàng mà là lớn tiếng khóc thút thít lên, cứu mạng A, tiêu thúc thúc, cứu cứu Ngọc Nhi, cứu cứu Ngọc Nhi. Một tiếng so một tiếng thê thảm, một tiếng so từng tiếng âm đại, tô mộc tuyết tức khắc có không tốt cảm giác, đột nhiên quay đầu lại, lại nhìn đến tiêu việt chiều bên này đi tới. Người cái này hư nữ nhân, cư nhiên dám đẩy Ngọc Nhi. Thất công chúa cũng không biết từ cái nào địa phương xung ra, đối với tô mộc tuyết liền một trận tay đấm chân đá, sau đó đối với người chung quanh kêu lên, còn thất thần làm gì còn không chạy nhanh cứu người. Ao nhỏ thủy cũng không thâm, bởi vậy Tâu Ngọc căn bản không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là vẫn là có không ít người nhảy vào hồ nước, Tâu Ngọc cũng bị cứu lên, nhìn toàn thân trên giới đều ướt đấm Tâu Ngọc, thất công chúa lo lắng không thôi. Tiêu Việt cũng ba bước cũng làm hai bước đã đi tới, nhìn đến gà rớt vào nổi canh giường như Tâu Ngọc, trong lòng tê dần, nhanh chóng đi qua, đem Tâu Ngọc ôm vào trong ngực, lớn tiếng kêu lên, còn không mau đi thỉnh đại phu nàng nàng chính là nàng. Cái này hư nữ nhân cư nhiên đem Ngọc Nhi đẩy mạnh hồ nước. Thất công chúa phẫn nộ chỉ vào tô mộc tuyết, hung thật nói. Tô mộc tuyết trong lòng cả kinh, lập tức biện giải nói, không phải ta. Không phải ta. Tô mộc tuyết vội vàng xua tay, là chính hắn nhảy vào đi. Cùng ta không có quan hệ. Tô mộc tuyết. Tiêu Việt đối với tô mộc tuyết giống lớn một tiếng, lạnh Lùng nói, ngươi nói là Ngọc Nhi chính mình nhảy vào đi. Sau đó hoan của ngươi. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Phú Quân. Thật là chính hắn nhảy vào đi, không liên quan chuyện của ta. Tô Mục Tuyết vội vàng nói, cho rằng Tiêu Việt tin chính mình nói. Nhưng mà Tiêu Việt lại là hư lạnh một tiếng, lạnh băng thanh âm văng lên. Tô Mục Tuyết, ngươi cho rằng ta Tiêu Việt là cái ngốc từ sao? Hắn Tâu Ngọc mới chẳng qua là một cái ba tuổi hài tử. Cư nhiên sẽ nghĩ đến giá họa cho ngươi. Haha! Ha. Tiêu Việt chào phúng cười. Tô Mục Tuyết trên mặt lúc đỏ lúc trắng, căn bản là không biết như thế nào chứng minh chính mình. Đích xác, Tâu Ngọc mới là một cái hài tử A. Ai sẽ tin tưởng một cái hài tử có thể làm ra chuyện như vậy? Chính là nàng, ta nhìn đến nàng đem Ngọc Nhi đẩy mạnh hồ nước. Thất công chúa chỉ vào tô một tuyết, hung hăng nói, tiêu Việt, ngươi cần thiết muốn trừng phạt nữ nhân này. Tô Ngọc nằm ở tiêu Việt trong lòng ngực, chỉ là khóc lóc, không nói một câu. Ngươi ngày hôm qua đánh Ngọc Nhi, hôm nay lại đem Ngọc Nhi đẩy mạnh hồ nước, ngươi có phải hay không muốn hại chết Ngọc Nhi? Thất công chúa trừng mắt tô một tuyết lạnh giọng nói, ngươi cư nhiên động thủ đánh Ngọc Nhi. Tiêu Việt gắt gao nhìn chầm chầm tô một tuyết, còn tưởng đang nói lúc nào, hạ nhân đem đại phu thỉnh lại đây. Tiêu Việt lập tức đem tô ngọc ôm đến trong phòng làm đại phu cẩn thận kiểm tra rồi một phen, biết chỉ là cảm nhiễm rất nhỏ phong hàn. Tiêu Việt lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Chiếu cố hảo ngọc nhi. Tiêu Việt đối với bọn hạ nhân phân phó một tiếng, nhanh chóng hướng tới tô một tuyết sân đi đến. Lúc này tô một tuyết mặt trắng bệnh, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, chính mình cư nhiên bị một cái ba tuổi hài tử bày một đạo Mỹ lệ khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo không thôi, một đôi tay gắt gao thủ sắn ghế tay vịn, ngực hết đợt này đến đợt khác, lửa giận đã thiêu đốt Tô Mộ Tuyết lý trí. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Tô Mộ Tuyết sững sốt, đương nhìn đến là Tiêu Việt khi, kéo kéo khỏe miệng, muốn lộ ra một cái tươi cười, lại như thế nào đều cười không nổi. Tiêu Việt lạnh lùng nhìn Tô Mộ Tuyết, một đôi con ngươi không chút biểu tình, môi đỏ khởi động, chậm rãi nói, "Nói, vì cái gì muốn như vậy đối Ngọc Nhi?" Nói, "Ngọc Nhi, Ngọc Nhi." Ngươi trong lòng cũng chỉ có Ngọc Nhi. Tiêu Việt. Ta nói, chuyện này cùng ta không quan hệ. Là tô Ngọc chính mình nhảy xuống đi. Tô Mộc Tuyết cũng phát hỏa, nếu là nàng làm còn hảo, chính là sự tình căn bản là không phải nàng làm, nàng như thế nào sẽ thừa nhận. Ha ha. Tiêu Việt đột nhiên nở nụ cười, thật là buồn cười. Một cái ba tuổi hài tử biết cái gì. Ngươi cư nhiên đem chuyện như vậy bôi nhỏ đến một cái hài tử trên người. Tô Mộc Tuyết, ta thật hối hận với ngươi. Ngươi nói cái gì? ngươi lặp lại lần nữa. Tô Mộc Tuyết đột nhiên vọt tới tiêu Việt trước người, điên cuồng không thôi, ngươi có phải hay không muốn đi cưới Tô Mộc Dao? Ngươi nói, ngươi nói a. Tiêu Việt, Tô Mộc Dao cùng người khác sinh hài tử, chẳng lẽ ngươi phải bị đội nón xanh sao? Tiêu Việt, ta nói cho ngươi, ta tuyệt đối không cho phép Tô Mộc Dao biến giới. Tô Mộc Tuyết phẫn nộ quát, một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm tiêu Việt, tựa hồ muốn đem hắn ăn xong đi giống nhau. Không thể nói lý. Tiêu Việt vùng trường tụ, liền phải rời đi. Nhưng mà dây tiếp theo đã bị Tô Mộc Tuyết bắt lấy, ngươi cho ta nói rõ ràng, ngươi có phải hay không muốn cưới Tô Mộc Dao. Gần như điên khủng Tô Mộc Tuyết làm Tiêu Việt càng thêm không kiên nhẫn lên, nhưng là cố kỵ đến Tô Mộc Tuyết bụng, Tiêu Việt hành động cũng bị hạn chế, chỉ có thể mang tại chỗ, chịu Tô Mộc Tuyết dứt lão. Tô Mộc Tuyết thấy chính mình nói nhiều như vậy đều chờ không tới Tiêu Việt trả lời, cũng không nói chuyện nữa, hai người chi gian cứ như vậy chờ mặc, trừ bỏ lẫn nhau hô hấp thâm, lại vô mặt khác. Chương 88 gi nương quỷ kế Tô mục tuyết bắt lấy tiêu việt tay hơi hơi nuối lỏng, tiêu việt nhân cơ hội đem chính mình cánh tay đem ra, xoay người liền phải rời đi, nhưng là tô mục tuyết nơi nào sẽ làm tiêu việt đi, chắn nàng trước mặt. Tiêu việt trong mắt tràn đầy phiên chán, trong lòng cũng nóng nảy bất an, người rốt cuộc muốn làm gì. Hiện tại Ngọc Nhi còn nằm ở trên giường bệnh, ta muốn đi chiếu cố hắn. Chiếu cố hắn. Tô mục tuyết cười lạnh một tiếng, như vậy nhiều nha hoàn bọn hạ nhân đều là đang làm gì. Bọn họ không thể chiếu cố sao. Trung quy là hạ nhân. Tất nhiên sẽ không dụng tâm. Tiêu Việt trầm dai nói, tận lực cùng Tô Mộc Tuyết nói rõ lý lẽ. Nhưng là lúc này Tô Mộc Tuyết đã nghe không vào bất luận cái gì lời nói, lúc này nàng đã gần như điên cuồng, nàng thật sự là chịu đựng không được Tiêu Việt đem Tô Mộc rao hết thể đặt ở thủ vị. Dụng tâm. Tiêu Việt. Tô Ngọc là cái gì của ngươi người? Ngươi vì cái gì phải dùng tâm? Chẳng lẽ ngươi không nên đối ta dụng tâm sao? Ta là phu nhân của ngươi, ta trong bụng mới là ngươi hài tử. Tô Mộc Tuyết rít gào ra tiếng, lạnh lùng nhìn Tiêu Việt. Tiêu Việt chau mày, nhàn nhạt nói, "Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi." Nói xong, vòng qua Tô Mộc Tuyết liền rời đi. Tô Mộc Tuyết suy suốt ngồi ở trên ghế, trong lòng thập phần hụt hẫng. Lửa giận quanh quẩn ở nàng trong lòng, dây tiếp theo, Tô Mộc Tuyết hướng Ly Tiêu phủ, đi tới Tô phủ, lập tức đi tới Lưu Di nương trong viện, nhìn đến Lưu Di nương liền khóc lên. Lưu Di nương lập tức làm bọn nha hoàn rời đi, đem Tô Mộc Tuyết án ủi một phen, thấy nàng tâm tình tốt hơn một chút. Lúc này mới hỏi, rốt cuộc ra chuyện gì? Tô mục tuyết thút tha thút thít nước nở nhìn lưu di nương, mang theo khóc cầm nói, nương. Từ tô mục dao cái kia tiện nhân sau khi trở về, tiêu việt độc ta liền không có trước kia hảo, nương. Ta nên làm cái gì bây giờ ta nên làm cái gì bây giờ a Lưu di nương chịu mến sờ sờ tô mục tuyết sợi tóc, nàng cũng không nghĩ tô mục dao trở lại tô phủ, chính là có biện pháp nào, lao ra tưởng a Một khi đã như vậy, vậy làm tô mục dao hoàn toàn biến mất. Lưu Di Nương mày gắt gao nhăn ở cùng nhau, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, trong mắt tràn đầy hung ác qua mang, tuyết nhì, nếu chúng ta có thể làm nàng biến mất 4 năm, tự nhiên cũng có thể làm nàng biến mất cả đời. Chính là nương, nàng võ công như vậy cao, chúng ta như thế nào làm? Tô mục tuyết nghe được Lưu Di Nương nói ánh mắt sáng lên, tiện đà lại nghĩ đến tô mục giao võ công, ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Lưu Di Nương cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, nàng võ công thật là cao, nhưng là trong chốn giang hồ. So nàng võ công cao cũng có, ta cũng không tin ta dùng nhiều tiền, không có người tới vì ta bán mạng. Tô Mộc Tuyết vội vàng gật đầu, đúng vậy, nương, liền phải làm như vậy. Lúc này đây, nhất định phải làm Tô Mộc Giao hoàn toàn biến mất. Tô Mộc Tuyết từng câu từng chữ nói, mỗi một câu đều bao hàm lùng liệt hận ý. Lưu Di nương cười, chậm giái nói, hảo, ngươi cũng không cần quá thương tâm, hiện tại chính yếu vẫn là muốn đem hải tử hoài thượng, cũng đừng làm cho người phát hiện cái gì. Tô Mộc Tuyết gật gật đầu. Cùng Lưu Di Nương nói vài câu liền rời đi. Mới vừa đi đến trong viện, Tô Mộc Tuyết liền cùng Tô Mộc Giao đụng phải. Nhìn đến Tô Mộc Giao ngày ấy ít gầy ốm khuôn mặt, liền biết nàng ở vì Nam Cung Lâm lo lắng, lạnh lùng cười, đi qua, chào phung nói, hử. Ngươi thật đúng là cho rằng ngươi về sau sẽ gả cho Lâm Vương sao. Ngươi cũng không nghĩ chính ngươi là cái gì thân phận, nhân ra Lâm Vương lại là cái gì thân phận. Tô Mộc Giao, ta khuyên ngươi không cần si tâm vọng tưởng, ngươi chớ quên ngươi còn có cái hải tử. Tô Mộc Giao chỉ là nghĩ đến trong viện giải sầu, lại không có nghĩ đến sẽ đụng tới Tô Mộc Tuyết, vốn là thập phần bực bội tâm, tự nhiên không muốn cùng Tô Mộc Tuyết phát sinh cái gì, đang chuẩn bị đường vòng mà lúc đi, lại không có nghĩ đến nàng chính mình vọt lại đây. Tô Mộc Giao nâng lên con người, nhàn nhạt nói, cho nên đâu? Người nói những lời này ý tứ là cái gì? Người cũng đừng quên, cho tới nay đều là Lâm Vương quân lấy ta, cũng không phải ta đi quân lấy Lâm Vương. Dừng một chút, Tô Mộc Giao tiếp tục nói. Ta cùng với Lâm Vương cũng coi như là nhận thức một hồi, hiện giờ hắn rất xuống huyền giai, sinh tử chưa biết, chẳng lẽ ta không nên lo lắng một chút, quan tâm một chút." Lạnh lùng nhìn lướt qua Tô Mộc Tuyết, tiếp tục nói, "Tự nhiên, người loại này máu lạnh vô tình người là sẽ không lo lắng người." "Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ai máu lạnh vô tình?" Tô Mộc Tuyết đề cao thanh âm, hét to, "Tô Mộc Dao, ngươi dám nói ngươi đối Lâm Vương không có chút nào ý tưởng không an phận?" Tô Mộc Dao cười, kia tươi cười chung tràn đầy châm chọc ý vị. Tô Mộc Tuyết, ta cùng với Lâm Vương như thế nào, cùng ngươi không quan hệ, lui một vạn bước tới nói, liền tính ta cùng Lâm Vương chi gian có cái gì, ngươi lại có thể thế nào? Ngươi? Tô Mộc Tuyết bị Tô Mộc Dao nói đổ đến không thở nổi, đích xác, Tô Mộc Dao cùng Lâm Vương như thế nào, nàng cũng chỉ có thể nhìn. Tô Mộc Dao lạnh lùng nhìn lướt qua Tô Mộc Tuyết, quản hảo tự mình, đừng suốt ngày nghĩ ham hại người khác. Hử? Tô Tuyết cắn ở môi, đột nhiên tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhướng mày sao? Đúng rồi, Đã quên nói cho ngươi, Tô Ngọc rơi vào an đường. Ân, Tô Mục Dao trong mắt hiện lên một tiêu nôn nóng, lạnh lùng nhìn về phía Tô Mục Tuyết, "Là ngươi làm?" Kia lạnh băng thanh âm làm Tô Mục Tuyết cầm lòng không đậu đánh một cái lạnh run. Tô Mục Dao nhíu nhíu mày, nhìn về phía Tô Mục Tuyết, "Ngươi tốt nhất cầu nguyện Ngọc Nhi không có việc gì." Nói, nhanh chóng hướng tới Tiêu phủ đi đến. Tô Mục Tuyết rậm rậm chân, nàng buồn ý là muốn cho Tô Mục Dao lo lắng, lại không có nghĩ đến nàng sẽ trực tiếp đi Tiêu phủ. Hiện giờ Tiêu Việt liền ở trong phủ, nếu là gặp, không chừng. Sự tình phía sau, Tô Mộc Tuyết không dám tưởng, bay nhanh di động bước chân, đuổi kịp Tô Mộc Giao. Hai người cơ hồ là một chiếc một sau tới Tiêu Phủ, Tô Mộc Giao nhanh chóng tìm một cái nhà hoàn, đã hỏi tới Tô Ngọc Sân, nhanh chóng đi qua. Lúc này Tô Ngọc đang nằm ở trên giường, Tiêu Việt đang ở cho hắn uy dược, một bên thất công chúa còn lại là ở bồi Tô Ngọc nói chuyện. Tô Mộc Giao đi vào tới khi, thất công chúa vừa vặn quay đầu, lập tức chạy qua đi. Mục dao tỉ tỉ. Mục dao tỉ tỉ. Tô mục dao sờ sờ thất công chỗ đầu, sau đó nhìn về phía trên giường Tô Ngọc, nhanh chóng đi rồi vài bước, đi vào mép giường. Tô Ngọc vui vẻ bổ nhào vào tô mục dao trong lòng ngực, mềm mại kêu lên, mẫu thân. Ngọc nhi như thế nào rơi vào hồ nước. Tô mục dao trong mắt hiện lên một tiêu nghi hoặc, nhìn Tô Ngọc, sờ sờ hắn cái chán, thấy hắn độ ấm bình thường, lúc này mới yên tâm. Tô Ngọc ánh mắt hơi lué, túi đầu, chơi chính mình tay nhỏ chỉ. Tô Mục Dao đối Tô Ngọc Thập phần hiểu biết, thấy hắn cái dạng này liền biết có ẩn tình. "Mục Dao, thực xin lỗi, là Mục Tuyết đem Ngọc Nhi đẩy xuống, thực xin lỗi, là ta không có chiếu cố hảo Ngọc Nhi tiêu Việt trong mắt tràn đầy hối náy, chậm rãi nói." Tô Mục Dao ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt nói, người trước đi ra ngoài, ta tưởng cùng Ngọc Nhi tâm sự." Vừa dứt lời, Tô Mục Tuyết thanh âm liền vang lên, "Dựa vào cái gì làm tiêu Việt đi ra ngoài? Nơi này lại không phải nhà ngươi, Tô Mục Dao, ngươi vọng khách giá giọng chủ đi." Tô Mộc Tuyết trong mắt tràn đầy lửa giận, nổi giận đùng đùng nói. Thất công chúa thấy vậy, lập tức chắn Tô Mộc rao trước mặt, là bản công chúa y tứ, người muốn thế nào? Tô Mộc Tuyết sứng sốt, như như mày, lại không dám nhiều lời một câu. Tiêu Việt tức khắc cảm thấy thập phần mất mặt, đem Tô Mộc Tuyết kéo đi ra ngoài. Đóng cửa lại sau, Tô Ngọc thấy không có những người khác mới đưa sự tình nói ra, nguyên lai Tô Ngọc cảm giác được Tô Mộc Tuyết muốn chính mình nhảy vào hồ nước, hắn không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì, liền dành trước một bước xuống Thất công chúa nghe này, tức giận bất bình nói, mộc dao tỷ tỷ cái kia tô mộc tuyết thật không phải người tốt, nàng khẳng định muốn hãm hại Ngọc Nhi. Tô mộc dao gật gật đầu, vì chính mình Nhi tử chiếm trước tiên cơ mà cao hứng, cười nói, Ngọc Nhi làm không tồi. Mẫu thân, Ngọc Nhi hiện tại không cần trở về, Ngọc Nhi muốn báo thủ. Tô ngọc múa may chính mình tiểu nhục quyền, căm giận nói. Tô mộc dao sở sở tô ngọc đầu, cười, hảo, kia Ngọc Nhi phải hảo hảo ở chỗ này ngốc, nhưng là đến đáp ứng mẫu thân không thể lại làm thương tổn chính mình sự tình. Mục Giao tỷ tỷ ngươi liên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cấu Ngọc Nhi." Thất công chúa vô bộ ngực vội vàng nói. Tâu Ngọc cũng gật đầu bảo đảm này, Tô Mục Giao cười, dặn dò Tô Ngọc hảo hảo nghỉ ngơi, liền đi rồi hồ khu. Nhìn đến Tiêu Việt, Tô Mục Giao thu liễm khởi trên mặt tươi cười, nhàn nhạt nói, "Đãi Ngọc Nhi thân thể hảo một chút, ta liền đem hắn tiếp đi." "Mục Giao, chuyện này là ta sai, là ta không có xem Ngọc Nhi." Ngươi làm Ngọc Nhi lại đãi một đoạn thời gian đi, ta xem hắn rất thích ở chỗ này. Tạm dừng một chút, tiêu việt tiếp tục nói, tiêu phủ hoàn cảnh cũng hảo, Ngọc Nhi ở chỗ này có thể càng dễ dàng dưỡng thân thể, ngươi nói đúng sao? Tô Mộc Giao nhìn lướt qua Tô Mộc Tuyết, thấy nàng lửa giận tận trời bộ dáng, nhướng nhướng mày, hảo, vậy làm Ngọc Nhi ở chỗ này đãi một đoạn nhật tử. Nói, liền đi ra ngoài. Mộc Giao. Tiêu việt vội vàng gọi lại nàng, không bằng dùng cơm chưa lại đi đi. Không cần Tô Mộc Giao quyết đoán cự tuyệt, đối với Tiêu Việt, nàng thật sự là không có gì tâm tư, nhìn đến hắn liền nghĩ tới kiếp trước Tô Mộc Giao chết. Không hề nhiều lời một câu, Tô Mộc Giao nhanh chóng rời đi. Tiêu Việt nhìn Tô Mộc Giao bóng dáng, chậm chạp không muốn rời đi ánh mắt, một bên Tô Mộc Tuyết thấy vậy, ba bước cũng làm hai bước đi qua, Tiêu Việt. Tiêu Việt quay đầu lại, nhìn đến Tô Mộc Tuyết kia phẫn nộ ánh mắt, cho mày, trong lòng âm thầm hối hận, vì cái gì lúc trước chính mình sẽ lựa chọn Tô Mộc Tuyết. Mà từ bỏ như thế ôn nhu hảo phóng Tô Mộc Giao. Nghĩ đến trước kia cùng Tô Mộc Giao tình cảm, tiêu việt càng thêm hối hận lên, không nghĩ nhìn đến Tô Mộc Tuyết, lập tức rời đi. À, Tô mục Tuyết hét lên, nhưng là căn bản là không có người lý nàng, dầm dầm chân, Tô Mộc Tuyết hướng trở về chính mình trong viện. Tô Ngọc cùng thất công chúa hai người ở phòng lầm nhầm lầm nhầm, tựa hồ ở thương thảo cái gì. Ngọc Nhi, chúng ta nhất định không thể buông tha cái kia hư nữ nhân, như vậy. Người đi thất công chúa ở Tô Ngọc bên thai nói vài câu, Tô Ngọc một cái kính gật đầu, cuối cùng ánh mắt sáng lên. Thế nào? Thất công chúa rào rạt đắc ý hỏi. Tô Ngọc vỗ tay, bộ dáng thập phần nhẹ nhàng, gật đầu nói, cứ như vậy làm, Ngọc Nhi mới không cần vông tha cái kia người xấu. chương 89 trở lại Tô Phủ. Thất công chúa vội vàng gật đầu phụ họa Tô Mộc dao trở lại trong viện, bên môi mang theo vẻ tươi cười, nghĩ đến Tô Ngọc kia quỷ linh tinh quái bộ dáng, trong lòng không cấm một mảnh mềm mại. Tô Mục Giao liền nghĩ tới Nam Cung Lâm, hơi hơi nhiều như mày, Nam Cung Lâm vẫn luôn đều không có rơi xuống, cũng không biết rốt cuộc sống hay chết. Trong tiềm thức, Tô Mộc Giao cảm thấy Nam Cung Lâm không có dễ dàng như vậy liền đã chết, tổng cảm thấy hắn hẳn là ở nỗ lực tìm kiếm trở về lộ. Tô Mục Giao đoán không sai, lúc này Nam Cung Lâm mang theo tư dao hai người một đường đi đi rừng rừng, chính là muốn nhìn xem có hay không lục có thể đi ra ngoài. Thúc thúc, nơi này đều không có đường đi ra ngoài. Chúng ta chỉ có từ nơi này bỏ lên trên đi tư dao chỉ chỉ bên cạnh Sơn, chẩm dãi nói. Tuy rằng Nam Cung Lâm không nghĩ thừa nhận, nhưng là cũng không thể không nói tư dao nói rất đúng. Đích xác, mấy ngày nay bọn họ đem này chung quanh đều tìm khắp, căn bản là không có lộ có thể đi, chỉ có bỏ. Chỉ là Nam Cung Lâm nhìn thoáng qua tư dao, nếu nói chính mình bỏ lên trên đi nói kiệt nhưng thật ra không có vấn đề, hiện giờ mang theo một cái hài tử, khó khăn liền đại đại gia tăng rồi, nếu là không cẩn thận đụng tới đụng vào. Nam Cung Lâm đau đầu xoa xoa cái chán, hơi hơi thở dài một hơi. Thúc thúc. Người suy nghĩ cái gì? Thư Giao Nghi hoặc nhìn Nam Cung Lâm, nghiêng đầu hỏi. Nam Cung Lâm há miệng thở dốc vô vô nàng đầu, chậm rãi nói, không có gì. Thúc thúc suy nghĩ như thế nào đi ra ngoài. Nam Cung Lâm nhìn chung quanh một vòng, mày càng thêm nhăn khẩn. Cùng lúc đó, nhai thượng phong làm cũng cao mày, mấy ngày nay mặc kệ hắn như thế nào tìm kiếm, đều tìm không thấy có thể đi xuống lộ, vốn định cứ như vậy nhảy xuống đi. Nhưng là lại sợ hãi nhảy xuống đi cũng tìm không thấy Nam Cung Lâm. Thúc thúc, một dao tỷ tỷ có phải hay không thật xinh đẹp? Tư giao thấy Nam Cung Lâm tâm tình không tốt, nghĩ đến hắn cùng chính mình nhắc tới người, liền mở miệng do hỏi. Nam Cung Lâm cười, hồi tưởng khởi tô một dao tướng mạo chậm dãi nói, so nàng xinh đẹp người rất nhiều, nhưng là nàng lại là nhất đặc biệt một cái. Nam Cung Lâm cũng mặc kệ tư dao có không nghe hiểu, hắn chỉ biết hắn tại đây tưởng tô một dao mau tưởng điên rồi. Không có tô một dao tin tức là hắn khó nhất nào. Không biết luận võ chiêu thân như thế nào Chẳng lẽ nàng đã lựa chọn một cái hôn phu Không, không thể Nam cung lâm đồng tử đột nhiên co rút Nhìn phương xa, chờ chính mình đi ra ngoài quả nàng có hay không gả chồng Chính mình tất nhiên sẽ đem nàng đoạt lấy tới Tư dao nhìn nam cung lâm bên môi tươi cười Đối tô mộc dao càng ngày càng cảm thấy hứng thú tới Hôm sau Tâu ngọc cùng thất công chúa lên sau Liền hướng tới trong viện đi đến Đương nhìn đến tô mộc tuyết thân hành khi Tâu ngọc cùng thất công chúa liếm nhau Hai người nhanh chóng tàng đến sau núi giả. Tô Mộc Tuyết sáng sớm bưng bổ canh đi xem Tiêu việc Khi đã bị hắn đuổi đi ra ngoài, tâm tình tự nhiên không tốt, lúc này mới muốn đến trong hoa viên giải sầu, căn bản là không nghĩ tới Tô Ngọc cùng thất công chúa liền tại đây. Thất công chúa đối với chính mình ám vệ phân phó vài câu, ám vệ chỉ cần theo lời hành sự, nhảy đến Tô Mộc Tuyết phía sau, điểm nàng huyệt đạo. Tô Mộc Tuyết vừa định kêu một câu, lại phát hiện chính mình như thế nào đều kêu không được, nhìn trước mắt cái này xa lạ nam nhân, Tô Mộc Tuyết sợ hãi không thôi, trên mặt tràn đầy kinh hoàng thất thố biểu tình. Tô Ngọc cùng Thất công chúa đi ra, cười tủm tỉm nhìn Tô Mộc Tuyết. Tô Mộc Tuyết không nghĩ tới là này hai người, dùng ánh mắt lên án Tô Ngọc cùng Thất công chúa. Thất công chúa nhìn chính mình ám vệ, nói, đem nàng đưa tới sau núi giả. Ám vệ gật gật đầu, lập tức đem Tô Mộc Tuyết nhắc tới núi giả sau, sau đó giấu ở chung quanh, để tránh bên ngoài có người lại đây. Tô Ngọc nhìn chằm chằm Tô Mộc Tuyết, khí giáo giật nói, ngươi cái này hư nữ nhân. Còn tưởng hãm hại Ngọc Nhi. Tô Mộc Tuyết trừng mắt Tô Ngọc, nghề hà chính mình không động đậy, cũng nói không được lời nói, giờ khắc này, Tô Mộc Tuyết thập phần bực bội, cũng thập phần kinh hoàng, nàng không biết bọn họ sẽ đối nàng làm cái gì. Thất công chúa trong mắt hiện lên một đạo giảo hoạt quan mang, tiện đà nói, "Tô Mộc Tuyết, ngươi làm Ngọc Nhi rơi vào hồ nước, vậy ngươi cũng rơi vào hồ nước đi." Nói, làm ám vệ tiến vào, tránh né quá mọi người, đem Tô Mộc Tuyết ném tới rồi hồ nước chung. Tô Mộc Tuyết lớn tiếng kêu, "Cứu mạng a!" Vỗ kêu một tiếng, liền cảm giác được chính mình có thể nói lời nói, trong lúc nhất thời thập phần vui vẻ, lại lần nữa kêu lên. Không ít nha hoàn bọn hạ nhân vây quanh lại đây, đem Tô Mộc Tuyết từ hồ nước trung keo xuống dưới. Sao lại thế này? Tiêu Việt nhíu nhíu mày, nghi hoặc nhìn Tô mục Tuyết. Phu quân. Tô mục Tuyết nhìn đến Tiêu Việt, tựa hồ thấy được cứu tinh giống nhau, nhanh chóng vọt qua đi, ôm Tiêu Việt, khóc lên, "Phu quân, là Tô Ngọc cùng thất công chúa, là bọn họ đem ta ném đến trong ao." Tiêu Việt nghe này, Càng thêm không kiên nhẫn lên, lạnh lùng nói, ngươi nói bọn họ hai đứa nhỏ đem ngươi ném vào ngạch hồ nước. Bọn họ hai cái đồ ăn bao lớn. Tô mục tuyết ngươi biên lý do có thể biên giống một chút sao. Tô mục tuyết ngươi ngẩn cả người, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, chính mình nói thật ra, tiêu việt cư nhiên không tin. Tiêu việt hư lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, chính mình không cẩn thận rơi vào đi liền thôi, còn muốn loan uổng hai đứa nhỏ, tô mục tuyết, ngươi thật là làm ta quá thất vọng rồi. Tiêu Việt lại lần nữa nhìn thoáng qua Tô Mục Tuyết, nhanh chóng rời đi. Tô Mục Tuyết muốn gọi lại Tiêu Việt, nhưng là thân thể từng đợt rét run, đành phải về tới trong viện. Phu nhân, muốn hay không thỉnh đại phu lại đây nhìn xem. Nếu là thương đến tiểu thiếu ra liền không hảo. Tiểu nha hoàn quan tâm nói. Tô Mục Tuyết trong lòng căng thẳng, lập tức nói, không cần, chẳng qua là làm ướt quần áo thôi, ta ngủ một giấc liền hảo. Nói, liền lập tức đem nha hoàn đuổi đi ra ngoài. Tô Mục Tuyết khẩn trương hề hề nằm ở trên giường cảm thấy này đó nha hoàn đã xẻ ra cái gì, cắn cắn môi, Tô Tuyết càng tưởng càng hẫng. Bên kia, Tâu Ngọc cùng thất công chúa cười ha hả. Công chúa, Ngọc Nhi tưởng nương, Ngọc Nhi tưởng trở về. Hiện giờ, Tô Ngọc nghĩ chính mình cũng thay mẫu thân cùng chính mình báo thủ, liền không nghĩ ngốc tại nơi này. Thất công chúa chống hàng dưới, đôi mắt nhanh như chớp chuyển động, chậm rãi đi, chúng ta đây trở về đi." Lúc này, Tiêu Việt cũng thu được Tô Mộc giao tin. Tô Mục Dao cũng biết được Tô Mộc Tuyết rơi vào hồ nước sự tình, biết Tô Ngọc báo thủ, liền nghĩ làm Tô Ngọc cùng thất công chúa trở về. Tô Ngọc cùng thất công chúa rốt cuộc còn chỉ là hai đứa nhỏ, có một số việc thân căn bản không phải Tô Mộc Tuyết đối thủ. Tiêu Việt nhìn trong tay tin, không nghĩ làm Tô Ngọc rời đi, nghĩ nếu là Tô Ngọc tại đây, Tô Mộc Dao cũng sẽ lại đây, như vậy chính mình cùng Tô Mục Dao bồi dưỡng một chút cảm tình. Thiếu ra, thất công chúa cùng Tô công tử phải rời khỏi. Ngoài cửa, truyền đến quản gia thanh âm. Tiêu Việt sửng suốt, nhanh chóng đứng lên, nhanh chóng đi ra ngoài, liền nhìn đến Tâu Ngọc cùng thất công chúa hướng tới ngoài cửa đi đến. Ngọc Nhi, thất công chúa. Tiêu Việt kêu một tiếng, vội vàng đi qua, hỏi, như thế nào không ở nơi này trụ hạ? Tâu Ngọc điễu môi, hư lạnh hư nói, Tiêu thúc thúc, Ngọc Nhi không cần ở nơi này, nơi này có người không chào đón Ngọc Nhi, luôn là khi dễ Ngọc Nhi. Nói nói, Tâu Ngọc trong mắt tràn đầy ủy khuất thần sắc. Thấy Tâu Ngọc như vậy vừa nói, Tiêu Việt cũng không dám nói cái gì Chỉ có thể dặn dò xa phu đem hai người an toàn đưa đến tô phủ Công chúa Người muốn đi tô phủ sao Tâu Ngọc nghiêng đầu nhìn thất công chúa Chậm rãi hỏi Thất công chúa nghĩ nghĩ Nói ta không đi Ta hồi hoàng cung Hôm nào lại đến tìm người chơi tô Ngọc gật gật đầu nở nụ cười Hảo Ngọc Nhi ở tô phủ chờ công chúa Xe ngựa hành đến đến cửa cung Thất công chúa xuống xe Đối với tô Ngọc phất phất tay Lúc này mới vào cửa cung Tô phủ cổng lớn Tâu Ngọc dẫn theo chính mình bao vây bước tiểu thô chân đi vào, còn chưa đi rất xa liền nhìn đến Tô Dung Trời hướng tới chính mình đi tới. Tô Dung Trời đã sớm được đến tô Ngọc phải về tới tin tức, cao hứng không thôi, một tay đem tô Ngọc ôm vào trong ngực, dùng chính mình dâu chắt nàng khuôn mặt nhỏ, ha ha, Ngọc Nhi đã trở lại. Ngọc Nhi có hay không tưởng ông ngoại A Ngọc Nhi có tưởng ông ngoại đâu? Tâu Ngọc cũng nở nụ cười, đôi tay ôm Tô Dung Trời cổ, ở Tô Dung Trời trên mặt hôn hôn, Ngọc Nhi nhất tưởng ông ngoại Tô Dung Trời bị Tô Ngọc nói trọc đến cười to, sau đó làm người đem đồ ăn bưng đi lên, đem Tô Mộc Giao kêu lại đây. Tô Mộc Giao nhìn đến Tô Ngọc ngồi ở Tô Dung Trời trong lòng ngực đang ăn cơm, kia dầu mỡ môi làm Tô Mộc dao cảm thấy buồn cười, chậm dãi nói, Ngọc Nhi đã trở lại. Chơi hảo. Nghe Tô Mộc Giao có khác thâm ý lời nói, Tô Ngọc trột dạ túi đầu, đem chính mình trong chén đùi gà đặt ở Tô Mộc dao trong chén, lấy lòng nói, mâu thân ăn. Tô Mộc Giao cảm thấy buồn cười, nói, ăn đi. Tô Dung Trời cười tủm tìm nói, Ngọc Nhi không cho ông ngoại ăn, ông ngoại sẽ thực thương tâm." Tô Ngọc nghiêng đầu nhìn Tô Dung Trời bộ dáng, nhíu nhíu mày, không nhanh không chầm nói, "Ông ngoại biểu tình hào giả." Ha ha. Tô Dung Trời cười ha hả, trong lúc nhất thời, trên bàn cơm tràn đầy tiếng cười. Tô Mộc Dao thấy vậy, đối Nam Cung Lâm lo lắng cũng tách ra không ít, nhìn Tô Ngọc kia ngoan ngoãn khuôn mặt, Tô Mộc Dao trong lòng một mảnh mềm mại. Cơm nước xong, Tô Mộc Dao nắm Tô Ngọc đi tới trong viện, Tô Ngọc ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Hội báo đã nhiều ngày ở tiêu phủ tình huống. Tô Mộc Dao nhìn Tô Ngọc Nghiêm trang bộ dáng, nở nụ cười, "Hảo, chuyện này liền đi qua, về sau nhưng không cho như vậy." Mẫu thân thật tốt. Tô Ngọc nhằm phía Tô Mộc Dao, bò đến nàng trên người, ở Tô Mộc Dao trên mặt hôn hôn, trên mặt tràn đầy tươi cười. Hai người náo loạn trong chốc lát, Tô Ngọc nghiêng đầu nhìn Tô Mộc Dao, nói, "Mẫu thân, ngươi còn ở lo lắng Nam cung thúc thúc sao?" Tô Mộc Dao bưng chén trả tay hơi hơi một đốn, nhìn về phía Tô Ngọc. Ngọc Nhi lo lắng sao? Tô Ngọc túi đầu, rũ xuống mi mắt, gật gật đầu, Ngọc Nhi lo lắng Nam Cung Thúc Thúc, nhưng là Nam Cung Thúc Thúc lợi hại như vậy, khẳng định sẽ không xẻ ra chuyện. Tô Mộc Dao cười, gật gật đầu, "Ân, Ngọc Nhi nói rất đúng." Mẫu thân không sợ, Ngọc Nhi bồi mẫu thân chờ Nam Cung Thúc Thúc trở về, Ngọc Nhi sẽ ngoan ngoãn, không cho mẫu thân thêm phiền thoái. Tô Ngọc nhấp nhấp môi, nghiêm trang nói, "Hảo." Tô Mộc Dao hốc mắt đã đưa nước, có như vậy ngoan ngoán hài tử, cũng là nàng Tô Mộc Dao phúc khí. Trường 90 vào ở Tô Phủ. Tô Một Tuyết biết tô Ngọc cùng thất công chúa rời đi tiêu phủ sau, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi đi ra, lại nghe đến bọn nha hoàn tốt 5 tốt 3 đang nói chuyện cái gì. Tô Một Tuyết lặng lẽ nghe xong nghe, thấy các nàng đang nói chuyện chính mình mang thai sau không bình thường phản ứng, tức khác cả kinh, lúc này mới phát hiện đã nhiều ngày chính mình vì đối phó Tô Ngọc cùng thất công chúa, đem thai phụ nên có phản ứng đều quên ở sau đầu, nếu không phải tiêu việt đối này đó cũng không hiểu. Chính mình sợ là đã sớm bị xuyên qua. Trong lúc nhất thời, tô mục tuyết khẩn trương không được, ở trong phòng chuyển quyền quyển, đầu góc gần ẩn phát đau. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ tô mục tuyết trong miệng nỉ non, trong lòng khẩn trương đến không được, một lòng nhanh chóng nhảy lên, tựa hồ muốn nhảy ra bên ngoài cơ thể giống nhau. Không được, không thể lại ngốc tại tiêu phủ. Tô mục tuyết đột nhiên ngầm đầu, trong mắt nở rộ ra sáng lạn quan mang, đối, chỉ cần không ngốc tại tiêu phủ, tiêu tiêu việt liền phát hiện không được cái gì Tô mục tuyết trong lòng yên ổn không ít, lập tức đi ra ngoài, nhanh chóng hướng tới thư phòng đi đến, thực mô liền thấy được tiêu việt thân ảnh. Phu quân. Tô mục tuyết nhanh chóng đi vào, tiêu việt vừa nghe đến tô mục tuyết thanh âm, tức khác như mày, trong mắt hiện lên một tiêu phiền chán, lãnh lãnh đạm đạm nhìn thoáng qua tô mục tuyết, nói cái gì cũng chưa nói. Phu quân, ta muốn đi tô phủ ở vài ngày, ta hiện giờ có thai, ở trong phủ cũng có rất nhiều không tiện, có gì nương chiếu cô ta, cũng hảo một chút, phu quân, có thể chứ. Tô Mộc Tuyết cười hì hì nói, nhìn Tiêu Việt ánh mắt tràn đầy chờ mong. Tiêu Việt lạnh lùng nhìn lướt qua Tô Mộc Tuyết, trong ánh mắt lộ ra bất mãn, người đã gả tới rồi Tiêu phủ, lại mỗi ngày hướng nhà mẹ để chạy, ngươi để cho người khác nhìn nghĩ như thế nào? Tiêu Việt mày nhăn gắt gao, không kiên nhẫn nói. Tô Mộc Tuyết cũng biết chuyện này không phải bất luận cái gì nam nhân đều có thể đồng ý, rốt cuộc hiện giờ chính mình thân phận đã bất đồng, không thể luôn hướng nhà mẹ để chạy, nhưng là, tưởng tượng đến chính mình giả mang thai bụng, Tô Mộc Tuyết trong lòng liền bực bội tức Cắn cắn ngôi, chậm rãi nói, phu quân, ta cũng là vì chúng ta hài tử hào, rốt cuộc hiện giờ ta có thai, cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là di nương bất đồng, di nương là có kinh nghiệm, cứ như vậy, cũng có thể hảo hảo chiếu cố con của chúng ta. a Tiêu Việt nhìn lướt qua tô mục tuyết, biết nàng nói cũng có lý, hướng chi, không có tô mục tuyết ở tiêu phủ, chính mình cũng có thể thành tĩnh một chút, liền gật gật đầu, có thể, người đi tô phủ đi. Tô mục tuyết ngay này, cao hứng không thôi. Lập tức trở về thu thập đồ vật đi. Tiêu Việt xoa xoa huyệt thái dương, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết chính mình có mấy ngày thành tịnh nhật tử qua, tức khác tâm tình cũng hảo không ít. Tô Mộ Tuyết thu thập thứ tốt, liền ngồi xe ngựa, hướng tới Tô phủ đi đến, đột nhiên, thấy được một cái đạo sĩ trước mắt, nhanh chóng kêu ngừng xe ngựa, sau đó đi đến đạo sĩ trước mặt, trực tiếp lấy ra 10 lượng bạc, chậm rãi nói, "Ngươi thay ta làm sự kiện, này 10 lượng bạc chính là của ngươi." Kia đạo sĩ nhìn bạc, Hai mắt nở rộ ra quang mang, lập tức gật đầu nói, phu nhân làm tiểu nhân làm cái gì? Phu nhân cứ việc phân phó chính là. Tô mục tuyết lạnh lùng cười, chầm dai nói, rất đơn giản, ngươi chỉ cần nói, liền đem kế hoạch của chính mình nói ra. Đạo sĩ nghe này, biết không phải giết người phóng hỏa sự tình, lúc này mới tặng một hơi, gật gật đầu, vô bộ ngực bảo đảm. Phu nhân yên tâm, chuyện này bao ở tiểu nhân trên người. Một khi đã như vậy, vậy đi thôi. Tô mục tuyết lên xe ngựa, đạo sĩ ở phía sau đi theo thức mau liền tới tới rồi tô phủ. Tô Mộc Tuyết sửa sang lại một chút quần áo đi vào, nha hoàng thông chi Lưu Di Nương cùng tô dung trời, Lưu Di Nương nhanh chóng đã đi tới, nhìn đến tô Mộc Tuyết, hỏi, như thế nào đột nhiên hồi tô phủ? Nương, Phu Côn nói, nữ nhi hiện giờ mới vừa có hài tử, kinh nghiệm không đủ, cho nên làm ta trở về ở vài ngày đâu. Nói xong, tô Mộc Tuyết lộ ra thẹn thùng biểu tình, chật vừa thấy, còn tưởng rằng tô Mộc Tuyết cùng Tiêu Việt quan tâm có bao nhiêu hảo. Nhưng là lưu di nương biết tô mộc tuyết đang nói dối. Đệ nhất, tô mộc tuyết căn bản là không có mang thai, nơi nào sẽ đến nhà mẹ để dương thai. Đệ nhị, nếu là tiêu việt thật là nghĩ như vậy, vì sao không đem tô mộc tuyết đưa vào tới? Ngược lại làm tô mộc tuyết một người đi vào tô phủ. Lưu di nương tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng là cũng không có điểm ra tới, rốt cuộc chung quanh còn có như vậy nhiều người đang nhìn đâu. Tô dung trời nghe này, hơi hơi nhữ như mày, nhàn nhạt nói, một khi đã như vậy. Vậy hồi ngươi trước kia sân đi. Cha, ta mang theo một cái đạo sĩ lại đây, nhìn xem phong thủy, xem cái nào sân đối hải tự hào. Tô Một Tuyết nói, không đợi Tô Dung Trời lên tiếng, Tô Một Tuyết liền làm người đem kia đạo sĩ thỉnh ra tới. Kia đạo sĩ làm bộ làm tịch đi đến, nhìn đến Tô Dung Trời, hơi hơi cong cong thân, nhạt nhạt nói, Tô Minh Chủ. Tô Dung Trời tuy rằng không tin loại sự tình này, nhưng là nghĩ đối chính mình cháu ngoại cũng hảo, liền không có nhiều hơn can thiệp, chỉ là gật gật đầu, ý bảo đạo sĩ bắt đầu. Kia đạo sĩ đối với mọi người gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, trong miệng bắt đầu nhắc mãi lên. Tô Mộc Tuyết hướng tới Lưu Di nương đắc ý cười, Lưu Di nương lập tức biết đây là Tô Mộc Tuyết cô ý an bài, cũng liền cười cười, cũng không có nói thêm cái gì. Kia đạo sĩ đột nhiên mở to mắt, chậm rãi nói, đối phu nhân hài tử tốt phương hướng là phía đông nam hướng sân, nếu là ở tại kia, tất nhiên có thể bảo đảm hài tử khỏe mạnh trưởng thành. Phía đông nam hướng? Kia không phải đại tiểu thư sân? Lưu Gi nương ra vẻ kinh ngạc nói. Sự hồ không thể tin được, nhìn tô dung trời, khó xử không thôi. Tô dung trời nhịu như mày, đối với kia đạo sĩ nói, liền không có mặt khác sân. Kia đạo sĩ nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó lắc lắc đầu, không được, cái kia sân nhất thích hợp Dương thai. Kia đạo sĩ không dung cự tuyệt nói. Ngay này, tô dung trời cúi đầu, trong mắt tràn đầy dãy rủa chi sắc. Nếu ta kia sân đối hải tự hảo, vậy là mội mội chủ vào đi thôi. Tô mục dao không biết khi nào đi đến, trong tay nắm tô ngọc. Đâu Ngọc nhìn đến Tô Mộc Tuyết hướng tới nàng là một cái mắt quỷ, sau đó chạy đến Tô Dung Trời bên người, lôi kéo Tô Dung Trời tay, cái miệng nhỏ đồ cao cao, vì cái gì muốn đem Mẫu thân sân nhường cho nàng, kêu Mẫu thân cùng Ngọc Nhi trụ đi nơi nào? Nhìn Tô Ngọc kia ngập nước mắt to, Tô Dung Trời cũng thập phần không đành lòng, nhưng là tưởng tượng đến Tô Mộc Tuyết cũng hoài hài tử, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời Tô Ngọc nói, nó lướt hóa thành thật sâu tiếng thở dài. Tô Mộc cười cười, nhàn nhạt nói, bất quá chính là một cái sân thôi khiến cho mội mội chủ đi, tô phủ nhiều như vậy sơn, ta cùng Ngọc Nhi lại tìm một cái đó là Đối với loại này việc nhỏ, tô mộc dao không nghĩ cùng tô mộc tuyết tranh, nhàn nhạt nhìn lướt qua đắc ý rào rạt tô mộc tuyết, cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, ta đây liền mang theo Ngọc Nhi đi thu thập đổ vật Nói, hướng tới tô ngọc vây vây tay, ý bảo hắn đi tới. Tô ngọc tuy rằng không muốn, nhưng là tô mộc dao đã lên tiếng, cũng chỉ hảo tẩu qua đi. Tô mộc tuyết tự nhiên theo qua đi. Thấy Tô Mục Dao thật sự chỉ dẫn theo vài món quần áo, lúc này mới yên lòng, nhìn thoáng qua Tô Mục Dao trong viện nha hoàn, Trước mắt, trầm rãi nói, "Ta đi được cấp, cũng không có mang nha hoàn, khiến cho các nàng hầu hạ ta đi." Nói, ngồi ở trong viện ghế đá thượng. Bọn nha hoàn thập phần không muốn, rốt cuộc ở Tô Mục Dao bên người, căn bản là sẽ không có đánh chửi tình huống, nhưng là Tô Mục Tuyết liền bất đồng, ở Tô Mục Tuyết còn không có xuất giá khi, liền thường xuyên đánh chửi nha hoàn, hiện giờ sợ là càng thêm làm trầm trọng thêm. Hướng chi, mọi người đều biết Tô Mộc Tuyết cùng Tô Mộc Giao quan hệ không tốt, chính mình thân là Tô Mộc Giao nha hoàn hầu hạ Tô Mộc Tuyết, Tô Mộc Tuyết khẳng định sẽ tìm rất nhiều lấy cơ trẩn trị các nàng. Tô Mộc Giao như như mày, đi đến nha hoàng bên người, nhỏ giọng nói, các ngươi liền chịu đựng mấy ngày nay, đái ta khi trở về, lại hảo hảo bồi thường các ngươi rốt cuộc nàng hiện giờ có thai, biết không? Là, đại tiểu thư, tuy rằng không muốn, đó là bọn nhà hoàn vẫn là ứng hạ, ở trong lòng nói cho chính mình chẳng qua là mấy ngày thôi thực mau liền đi qua. Tô Mục Giao thấy vậy, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, gật gật đầu, nắm Tô Ngọc về tới một cái khác trong viện, cái này sân rửa gần Tô Mục Giao vốn di đến sân, đảo cũng thập phần sạch sẽ, tùy tiện quét tức một chút là có thể trụ người. Tô Mục Tuyết thấy Tô Mục Giao rời đi, càng thêm đắc ý, nhanh chóng đi đến Tô Mục Giao phòng, lạnh lung nói, ta muốn nghỉ ngơi, các ngươi không có việc gì đừng tới quay rời ta. Nói, liền nằm ở Tô Mục Giao trên giường, lớn tiếng nở nụ cười Bọn Nha Hoàn hai mặt nhìn nhau, đành phải đứng ở bên ngoài chờ đợi Tô Mục Tuyết phân phó. Tô Mục Dao thấy Nha Hoàn đem sân thu thập hảo sau, lúc này mới mang theo Tô Ngọc đi vào, cái này sân tự nhiên cùng Tô Mục Dao trước kia sân vô pháp so, rốt cuộc trước kia sân là cái này sân gấp hai, thả bên trong đồ vật đều là tốt nhất, rốt cuộc Tô Mục Dao trốn đi mấy năm nay, Tô Dung Trời cảm giác cái nấy, cũng chỉ có thể ở vật chất thượng bồi thưởng Tô Mục Dao. Đối với ngoài thân vật, Tô Mục Dao cũng không coi trọng. Rốt cuộc chính mình cũng không phải không có tiền, cầm tú phường một tháng thu vào đều có thể đủ tô phủ từ trên xuống dưới sinh hoạt vài tháng. Mẫu thân, nàng là cái người xấu, nàng khi nào đi a tô Ngọc trống hàm dưới, trong mắt lập lệ chán ghét qua mang, thoạt nhìn, thật là không thích tô mục tuyết. Tô mục dao sở sờ, sờ tô ngọc đầu, cười nói, mẫu thân biết Ngọc Nhi không thích nàng, nhưng là Ngọc Nhi phải nhớ kỹ, thì nộ không hiện ra sát, chính là mặc kệ ngươi là thích, vẫn là không thích đều không cần biểu hiện ở trên mặt. Đừng làm người dễ dàng nhìn trúng tâm tư của ngươi, biết không?" Tô Ngọc Như suy tư gì gật gật đầu, tựa hồ minh bạch một chút, Ngọc Nhi biết, nàng cũng là ông ngoại nữ nhi, nếu là Ngọc Nhi không thích nàng, ông ngoại đã biết cũng sẽ thực thương tâm nói, ra vẻ lao thành thở dài một hơi, tựa hồ chính mình hy sinh rất nhiều giống nhau, lắc lắc đầu, bộ dáng thập phần bất đắc dĩ. Nhìn đến Tô Ngọc bộ dáng, Tô Mộc Dao nhịn không được nở nụ cười, nhưng là lại không thể không nói Tô Ngọc lĩnh ngộ năng lực thập phần cường, chịu mến sở sở Tô Ngọc đầu. Mẫu thân, Ngọc Nhi có thể đi ra ngoài chơi chơi sao?" Tâu Ngọc đột nhiên nói. Tô Mục Dao gật gật đầu, "Có thể, nhưng là Ngọc Nhi không thể đi trêu chọc Tô Mục Tuyết, rốt cuộc nàng hiện tại trong bụng có bảo bảo, biết không?" Ân. Tâu Ngọc lên tiếng, "Bay nhanh rời đi." Chương 91 sát thủ tập kích. Nhìn Tô Ngọc bóng dáng, Tô Mục Dao cười cười, cầm lấy quyển sách trên tay nhìn lên, chỉ là trong đầu lại tràn đầy Nam Cung Lâm thân ảnh, chậm rãi thở dài một hơi, thần sắc cũng ngưng trọng lên, nhiều như vậy tiên Sợ là giữ nhiều lành ít Đang nghĩ người tới, triệu Cẩm nam đi đến, nhìn tô mục dao sắc mặt ngưng trọng, cho mày bộ ráng, triệu cầm nam bởi vì tô mục dao ở vì chính mình đem sân nhường cho tô mục tuyết mà phiền áo, nhanh chóng đi rồi vài bước, tiêu lên, mục dao. Tô mục dao quay đầu lại, chậm rãi cười, sư minh tới. Mộc dao, lúc này đây là mục tuyết thật quá đáng, ngươi không cần để ở trong lòng. Triệu cẩm nam trong mắt hiện lên một tia đau lòng, muốn an ủi tô mộc dao vài câu lại không biết từ đâu mà nói lên, lần đầu tiên hắn cảm thấy chính mình đệ như vậy sẽ không nói. Tô Mộc giao cười, chậm rãi nói, Sư Minh còn không hiểu biết ta sao. Chuyện này ta căn bản là không có để ở trong lòng, nếu nàng tưởng trụ ta sân vậy trụ hảo, tả hữu tô phủ sân nhiều như vậy, cũng sẽ không làm ta cùng Ngọc Nhi lưu lạc đầu đường. Triệu cầm nam cười, gật gật đầu, ngươi nghĩ như vậy ta cũng liền buông tâm. Tạm dừng một chút tiếp tục nói, ngươi cả ngày ngốc trong nhà cũng nhằm chán không bằng ta mang ngươi cùng Ngọc Nhi đi ra ngoài đi dạo đi. Tô Mộc Giao nghĩ nghĩ, nói, Sư Vinh bội, liền không cần lo cho Mộc dao đợi lát nữa ta sẽ mang theo Ngọc Nhi đi cẩm tú phường cùng Cùng Phúc Tiểu Lầu nhìn xem. Nói, vung quyển sách trên tay, đứng lên, cười nhìn Triệu Cẩm Nam nói, Sư Vinh đi vội đi, không cần vì Mộc Giao mà lo lắng. Triệu Cẩm Nam trong mắt hiện lên một tia thất vọng, biết Tô Mộc Giao là không nghĩ cùng chính mình ở bên nhau, đành phải lên tiếng, rời đi. Triệu Cẩm Nam tâm ý Tô Mục Giao lại như thế nào sẽ không rõ. Chỉ là nàng đối Triệu Cẩm Nam thật sự là không có cảm tình, miễn cương ở bên nhau cũng làm sẽ không vui vẻ. Một khi đã như vậy, nàng liền không nghĩ lại cấp Triệu Cẩm Nam hy vọng, rốt cuộc Triệu Cẩm Nam là người tốt, tất nhiên sẽ tìm được thuộc về chính mình một nửa kia. Thật sâu thở dài một hơi, Tô Mục Giao đi ra ngoài tìm kiếm Tô Ngọc. Mà lúc này Tô Ngọc còn lại là ôm Tô Dung Trời làm nũng, yếu điểm tâm bồi thưởng chính mình, Tô Dung Trời nhìn Tâu Ngọc Đối với cháu ngoại yêu cầu hắn tự nhiên là phải đáp ứng, rốt cuộc chỉ là mấy khối điểm tâm mà thôi, nhưng mà tô mục dao chính là dao đãi không đến điểm không thể ăn, nguyên nhân chính là tô ngọc này một tháng lớn lên quá béo. Tô ngọc đĩu môi, nhìn tô dung trời, đáng thương hề hề nói, ông ngoại không đau ngọc nhi, ngọc nhi biết ông ngoại lại sẽ coi cháu ngoại, cho nên ông ngoại liền không thích ngọc nhi. Kia bị khuất thanh âm cùng biểu tình làm tô dung trời thập phần không dễ chịu, vội vàng đem tô ngọc ôm lên, hảo sinh ăn ủi ngọc nhi nhưng không cho nói bậy. Loạn loa nguồn ông ngoại, ông ngoại ca cao là đau nhất Ngọc Nhi. Kêu ông ngoại không cho Ngọc Nhi ăn điểm tâm. Tâu Ngọc con ngươi vừa chuyển, đô khởi cái miệng nhỏ, tiếp tục giả đáng thương. Này tô rung trời thở dài một hơi, nhìn tô Ngọc kia đáng thương hề hề bộ ráng, đem tô một dao nói vứt tới rồi sau đầu, với tay một cái, lập tức làm hạ nhân bưng tới điểm tâm, nhưng là dặn dò tô Ngọc không thể ăn nhiều. Tâu Ngọc một ngụm đáp ứng rồi, chỉ cần có ăn là được. Đại tiểu thư tới, một cái hạ nhân kêu một tiếng Tô Dung Trời cùng Tô Ngọc đồng thời xử suất, một ra một trẻ nhanh chóng đem Điểm Tâm giấu đi, sau đó ngồi đoan chính. Tô Mộc giao đi vào tới, Hồ Nghi nhìn hai người liếc mắt một cái, ánh mắt chạm đến đến Tô Ngọc khỏe miệng biên Điểm Tâm thiết, cau mày, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía Tô Ngọc, Ngọc Nhi lại ăn vụng Điểm Tâm. Rõ ràng là thập phần bình đạm một câu, nhưng là Tô Ngọc vẫn là nghe ra mưa gió sắp tới khúc nhạc dạo, run run thân thể, hướng tới Tô Dung Trời phía sau lượn đi. Tô Dung Trời ngượng ngùng cười hai tiếng, chậm nói: Ngọc Nhi vẫn là hài tử, chính thức trưởng thân thể thời điểm, đương nhiên đến ăn nhiều một chút. Mẫu thân, Ngọc Nhi đói. Tâu Ngọc cũng vội vàng phối hợp tô dung trời, bày ra một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Tô mục dao mày nhăn càng sâu, lênh đậm nói, nếu nói vậy ăn cơm, mỗi lần đều là ăn điểm tâm không ăn cơm. Nói, thật sâu thở dài một hơi. Hôm nay ăn vụng điểm tâm, phạt ngươi ngày mai một ngày không thể ăn điểm tâm. Nói xong, xoay người liền rời đi. Tâu Ngọc đô đô cái miệng nhỏ Đem tay nhỏ mở ra, bên trong còn phong có một khối điểm tâm, bỏ vào trong miệng, một bên ăn một bên ủy khuất nói, ông ngoại, mẫu thân không cho Ngọc Nhi ăn điểm tâm, hôm nay Ngọc Nhi muốn ăn nhiều một chút, đem ngày mai cũng ăn. Kia bụi bâm quay hàm phình thình, môi đỏ lúc đóng lúc mở nhai điểm tâm, làm tô dung trời nghi hoặc không thôi, điểm tâm này có như vậy ăn ngon sao. hầu nghi cầm lấy một khối, bỏ vào trong miệng, nhữ nhữ mày quán nghị. Quả nhiên là tiểu hài tử ăn đồ vật. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sơ soạn thịt vụn Tô Ngọc đầu, trầm rãi nói, ngươi nương cũng là vì ngươi hảo, điểm tâm này quá ngọn, ăn nhiều không tốt, biết không? Tô Ngọc cái hiểu cái không gật gật đầu, nhưng là như cô ăn, xem Tô Dung trời buồn cười. Tô Mộc Dao một người đi ra ngoài, ở Cẩm Tú phường cùng cùng Phúc khách sạn cùng với mặt khách sản nghiệp xoay chuyển, phát hiện hết thể bình thường, cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi, xem ra chính mình mời đến người đã có thể một mình đảm đương một phía. Tô Mục Dao vừa nghĩ vừa đi, đi vào một cái rừng cây, nhìn hồ nước Bên môi mang theo vẻ tươi cười, kia gợn sóng bất kinh mặt hồ làm nàng tâm cũng bình tĩnh rất nhiều. Đột nhiên, tô mục dao trên mặt tươi cười đọc lại, một đôi con người bắn ra nguy hiểm quan mang, dây tiếp theo, cả người bay lên trời, rơi xuống một bên, nhìn trước mặt nam nhân, nhướng nhướng mày kia nam nhân không nói hai lời, tân thúc hướng tới tô mục giao vào tới, tô mục dao khẳng định người nam nhân này là hướng về phía chính mình tới, chỉ là chính mình cùng hắn căn bản là không có giao thoa, vì sao phải nhằm vào chính mình. Tô Mộc Giao ánh mắt chi gian tràn đầy nghi hoặc, nhưng là trong tay động tác lại một chút không dám chậm trễ, nàng biết trước mắt người nam nhân này võ công cùng chính mình không phân cao thấp, nếu là chính mình lộ ra một đinh điểm sơ hở sợ là liền phải mệnh tang tại đây. Giờ khắc này, Tô Mộc Giao thập phần may mắn Tô Ngọc An vụng điểm tâm, do đó không có dẫn hắn ra tới. Nam nhân trên tay động tác cũng càng lúc càng nhanh, Tô Mộc Giao đột nhiên một cái xoay người, khinh phiêu phiêu rơi vào trên mặt đất, nhàn nhạt nói, các hạ rốt cuộc là ai? kia Nam nhân nhướng nhướng mày Giết ngươi nhân. Ngươi nhân. Ta nhưng không muốn chết đều chết không rõ. Tô Mộc Giao ánh mắt lang liệt lên. kia nam nhân ha ha cười ha hả nhìn Tô Mộc Giao chậm dai nói, ngươi hẳn là hỏi chính mình, rốt cuộc đắc tội với ai. Nói, lại lần nữa hướng tới Tô Mộc Giao chạy đi. Tô Mộc Giao còn lại là vận khí khinh công nhanh chóng rời đi. Nam nhân kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tô Mộc Giao sẽ chạy trốn, hai người công phu không sai biệt lắm, nếu là liều mạng, nàng không thấy được sẽ thua. Nếu là lấy trước tô một dao, nàng tự nhiên sẽ không làm ra lâm trận chạy thoát động tác, chỉ là hiện giờ, nàng có quá nhiều để ý động tâm, Ngọc Nhi còn như vậy tiểu, nàng không thể buông hắn một người. Nam cung lâm sinh tử chưa biết, nếu là nàng thật sự đã chết, sợ là liền cuối cùng một mặt đều không thấy được. Bởi vậy, nàng lựa chọn chạy trốn, chẳng qua cái kia sau lưng người nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhanh chóng thông chi chính mình thủ hạ, làm cho bọn họ lập tức đi tra. Tô một dao thần sắc không tốt trở lại tô phủ. Tiến đại môn liền nhìn đến Tô Ngọc ở trước cửa mắt trông mong nhìn chính mình, Tô Mộc Dao trong lòng mềm nhũn, đem Tô Ngọc ôm lên, việc vặt venh hắn gương mặt hôn hôn, "Ngọc Nhi ngoan, như thế nào ở chỗ này?" Chờ Mộ Thân. Tô Ngọc trong mắt hiện lên một tiêu nghi hoặc, nhìn Tô Mộc Dao, nghi hoặc hỏi, "Mộ Thân không tức giận sao?" Tô Mộc Dao thở dài một hơi, sờ sờ Tô Ngọc đầu, "Ngọc Nhi muốn ăn điểm tâm, Mộ Thân không ngăn cản Ngọc Nhi, nhưng là Ngọc Nhi cần thiết muốn ăn cơm, không thể ăn điểm tâm sẽ không ăn cơm, biết không?" Tô Ngọc ngoan ngoan gật đầu, một lớn một nhỏ nắm tay chiều trong viện đi đến. Đi ngang qua chính mình sân, liền nghe được tô mục tuyết đang ở gian dạy nha hoàn, tô mục dao mày hơi hơi nhíu lại. Mẫu thân, cái kia hư nữ nhân lại đang mắng kỳ kỳ tỉ tỉ. Tô Ngọc thở dài một hơi, nho nhỏ mày nhăn ở bên nhau, trong lòng thập phần không thoải mái. Tô mục dao nắm tô ngọc tay đi đến bên cạnh sân, lấy ra một túi bạc đưa cho tô ngọc, chầm rãi nói, người đem này đó bạc phân cho những cái đó nha hoàn. Làm các nàng không cần cùng tô mộc tuyết chính diện xung đột, biết không? Tô Ngọc đĩu môi, gật gật đầu, đã biết. Nói, bước cẳng chân, nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Lúc này tô mộc tuyết đắc y rào rạt nhìn trước mắt không dám nhiều lời một câu kỳ kỳ, miễn bản có bao nhiêu vui vẻ, một mông ngồi ở bên cạnh trên ghế, nhìn kỳ kỳ nói, còn thất thần làm gì? Còn không chạy nhanh cùng ta đấm lưng. Kỳ kỳ vội vàng tiến lên, ở tô mộc tuyết trên lưng đấm lên, một lòng nhắc tới cổ họng Sợ chính mình nơi nào không có làm hảo, chọc tới tô mục tuyết. Bên cạnh bọn nha hoàn càng là đại khí cũng không dám ra một tiếng, túi đầu, tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Gian dậy nửa ngày, tô mục tuyết cũng mệt mỏi, như mày, nhà nhật nói, hảo hảo, các ngươi đều đi xuống đi. Ta muốn nghỉ ngơi. Nói, liền đứng lên, đi vào phòng trong. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, đóng cửa lại, đi ra ngoài. Kỳ kỳ tỉ, ngươi không sao chứ? Bên cạnh tiểu nha hoàn lo lắng hỏi. Kỳ Kỳ lắc lắc đầu, ta không có việc gì, chỉ là bị mắng vài câu thôi, các ngươi ngày sau làm việc cũng cẩn thận một chút. Các vị nha hoàn gật gật đầu, đột nhiên, một cái nha hoàn mắt sắc, thấy được Tô Ngọc kia nho nhỏ đầu, nhanh chóng đẩy đẩy Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ theo kia nha hoàn ánh mắt nhìn lại, hơi hơi sử xúc, vội vàng đi qua, "Tiểu thiếu ra, ngươi như thế nào tại đây a?" Nói, hướng tới bốn phía nhìn nhìn, thấy không có Tô Mộc giao thân ảnh, tức khắc cảm đạm rồi ánh mắt Tô Ngọc giống một cái đại nhân giống nhau vô vô kỳ kỳ cánh tay, Nhuận Thanh Nhuận khí nói, Kỳ kỳ tỷ tỷ không cần thương tâm, Mẫu thân biết các ngươi bị mắng, đây là mẫu thân các bạc, các ngươi cầm đi đi. Nói, đem trong tay bạc đưa cho Kỳ Kỳ, tiếp tục nói, Mẫu thân làm các ngài nhẫn nhẫn, không cần cùng nàng chấp nhặt. Ngọc đô đô miệng, hừ, hừ nói, Kỳ Kỳ bị hắn này vẻ mặt đáng yêu cho cười, gật gật đầu, "Nô minh bạch, tiểu thiếu gia đi nhanh đi, nếu như bị phát hiện câu nói kế tiếp Kỳ, kỳ không có nói xong." Nhưng là Tô Ngọc đã minh bạch, nhanh chóng rời đi. chương 92 Tiêu Việt đã đến. Kỳ kỳ đem bọn tỉ mội triệu tập lên, đem Tô Mục Giao nói thuật lại một lần. Các vị nha hoàn càng thêm thích Tô Mục Giao lên, đều muốn Tô Mục Tuyết nhanh lên rời đi. Hảo, đi làm việc đi. Kỳ kỳ trên mặt mang theo một tiêu ý cười, chậm dãi nói. Bọn nha hoàn gật gật đầu, từng người vội vàng chính mình sự tình đi. Tô Ngọc chạy đến Tô Mục Giao bên người, nói cho Tô Mục Giao giao đái chính mình sự tình đã làm tốt. Tô Mộc Dao cười khích lệ nàng một câu, Tô Ngọc thập phần vui vẻ, ôm Tô Mộc Dao cổ, ở mặt trên cọ cọ, thỏa mãn không thôi. Tô Mộc Dao sờ sờ Tô Ngọc đầu, sau đó nói, nên ăn cơm chiều, Ngọc Nhi cũng không thể không ăn. Tô Ngọc gật gật đầu, bọn nha hoàn thượng đưa tối, hai mẹ con thực mau liền ăn xong rồi. Hôm sau, Tô Mộc Tuyết đi vào Lưu Di nương trong viện, thấy Lưu Di nương thần sắc nghiêm trọng, trong lòng một cái lộ bộp nhanh chóng đi rồi vài bước, hỏi, "Nương, làm sao vậy?" Lưu Gi nương nước mắt thấy là Tô Mục Tuyết, như mày, trầm rãi nói, vào nhà lại nói. Nói, đi vào phòng, Tô Mục Tuyết đem nhóm đóng lại, ngồi xuống, lại lần nữa hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Lưu Di nương thở dài một hơi, trầm rãi nói, là nương tìm được một sát thủ, vốn tưởng rằng có thể đem Tô Mục giao giải quyết, lại không có nghĩ đến bị Tô Mục giao chạy thoát rớt, nhưng thật ra không nghĩ tới Tô Mục giao võ công đã cao tới rồi như vậy một cái tầng độ, xem ra, chúng ta đến muốn tìm lợi hại hơn sát thủ. Lợi hại như vậy Tô Mục Tuyết kinh ngạc không thôi, nàng tuy rằng biết Tô Mục Giao võ công không yếu, nhưng là tưởng tượng đến Lưu Di Nương tìm được sát thủ chính là võ lâm bài hành bảng chung nổi danh, như vậy liền không động đậy Tô Mục Giao, có thể thấy được Tô Mục Giao võ công chi cao, sợ là bóp chết chính mình liền giống như bóp chết con kiến giống nhau. Đánh một cái dùng mình, Tô Mục Tuyết càng thêm muốn đem Tô Mục Giao lộng chết, như vậy một người đặt ở chính mình bên người, thật sự là quá nguy hiểm. Di Nương, chuyện này chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tô Mộc Tuyết cau mày nói, tiền phương diện cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Tiền sự tình ngươi không cần lo lắng, chỉ cần có thể làm Tô Mộc Dao hoàn toàn biến mất, chẳng sợ dùng hết ta sở hữu tiền cũng không chối tử. Lưu Di nương ánh mắt lộ ra hung ác quan mang. Tô Mộc Tuyết gật gật đầu, Lưu Di nương thấy Tô Mộc Tuyết thần sắc mỏi mệt, thở dài một hơi, tiêu biết tới, ở cùng cha ngươi nói chuyện, Tuyết nhi, ngươi đến nắm chặt thời gian hỏi thượng hài tử, bằng không, ngày sau. Lưu Ji nương không có đem câu nói kế tiếp nói xong, Nhưng là tô mục tuyết đã minh bạch, nàng cũng biết nếu là chính mình còn hoài không thượng hài tử, kêu ba tháng sau có chính mình chịu, chính là chính mình có thể làm sao bây giờ đâu. Trong mắt tràn đầy bực bội biểu tình, tùy tiện ứng phó rồi vài câu lưu di nương, chậm rãi đi ra ngoài, vừa vặn xem đều tiêu việt thân ảnh. Phụ quân, tô mục tuyết cười đã đi tới, tiêu việt như như mày, chậm rãi hỏi, ngươi như thế nào không hảo hảo ở trong sân Đốc Tiêu việt buồn ý là không nghĩ làm nàng đi quấy dày tô mục dao mà Tô Mộc Tuyết lại cho rằng Tiêu Việt là ở quan tâm nàng, tức khác tâm hoa nộ phóng, ta đây liền chuẩn bị hồi trong viện. Ơn! Tiêu Việt nữ mày, cái này phương hướng là Tô Mộc Giao Sân, Tô Mộc Tuyết Sân còn lại là ở một cái khác phương hướng, vì sao? Không đợi hắn hỏi ra tới, Tô Mộc Tuyết liền lo chính mình nói, ta hồi Tô Phủ thời điểm thỉnh một cái đạo sĩ, kia đạo sĩ nói Tô Mộc Giao Sân đối hài tử hảo, nếu là ở bên trong dưỡng nâng, hài tử tất nhiên có thể an toàn lớn lên, cho nên ta liền trụ tiến li Tiêu mục giao đâu? Tiêu Việt mày nhăn đến càng sâu, lập tức hỏi. Tô mục tuyết không để bụng nói, liền ở bên cạnh trong viện. Tiêu Việt ngay này, đối tô mục tuyết ấn tượng càng thêm không hảo lên, hắn biết chuyện này khẳng định là tô mục tuyết dở cho quỷ, nhưng là việc đã đến nước này, hắn cũng không dám nói cái gì, rốt cuộc đối chính mình hài tử cũng hảo. Đi đến trong viện, tô mục tuyết vẫy lui hạ nhân, nhìn tiêu Việt, vui dạo dực nói, phu quân như thế nào sẽ đến? Tiêu Việt tự nhiên sẽ không nói chính mình là bởi vì muốn gặp Tô Mộc Giao mới đến, chỉ là tùy ý lên tiếng, cũng không có nói lời nói. Tuy rằng như thế, nhưng là Tô Mộc Tuyết cũng thập phần vui vẻ, tổng cảm thấy là bởi vì chính mình Tiêu Việt mới lại đây, con ngươi vừa chuyển, muốn dụ hoặc Tiêu Việt, nhưng là Tiêu Việt lại đứng lên, làm Tô Mộc Tuyết hảo hảo nghỉ ngơi, chính mình tắc đi ra ngoài. Nhìn Tiêu Việt bóng dáng, Tô Mộc Tuyết thập phần tức giận, dầm dầm chân, đơn giản trở về phòng, tưởng mặt khác biện pháp. Tiêu Việt đi đến bên cạnh sân, Nhìn đến Tô Mục Dao đang ở trong viện đọc sách, tia điểm tính biểu tình cùng Tô Mục Tuyết kêu căng ngạo nghễ hoàn toàn bất đồng. như vậy Tô Mục Dao càng thêm làm hắn trầm luân, làm hắn hối hận, không được hỏi chính mình vì cái gì lúc ấy sẽ vứt bỏ Tô Mục Dao mà lựa chọn Tô Mục Tuyết. Tô Mục Dao cảm giác được một đạo tầm mắt rừng ở trên người mình, khơi hơi, hơi nhíu như mày, ngước mắt vừa thấy, thấy là Tiêu Việt, buông thư liền phải rời đi, Tiêu Việt vội vàng gọi lại nàng, Mục Dao tiện đà nhanh chóng đi vào trong viện, nhìn Tô Mục Dao, môi Một tuyết lúc này đây thật quá đáng, thực xin lỗi. Ta đã biết. Tô Mộc Giao không kiên nhận đánh gây tiêu việt nói, lạnh lùng nói, sự tình đã như vậy, lại nói thực xin lỗi đã vô dụng. Ngươi nói cho Tô Mộc Tuyết, nàng trụ có thể, nhưng là thiếu khi dễ ta nha hoàn. Nói, liền đi vào. Tiêu việt muốn cùng qua đi, nhưng là tâu ngọc nhỏ mà lanh trắn cổng lớn, nộ mục trưng mắt tiêu việt, ngươi không chuẩn đi vào. Mẫu thân muốn nghỉ ngơi. Tiêu việt sử sốt, kiến thức tâu ngọc, vội vàng đốn xuống dưới, lấy lòng nói Ngọc Nhi, làm thúc thúc đi vào được không? Tô ha tô cho ngươi ăn ngon điểm tâm. Không thể. Tô Ngọc lập tức lắp đầu, hắn mới sẽ không dùng mẫu thân đi đổi điểm tâm. Người này trước kia như vậy khi dễ mâu thân, hắn mới không cần giúp hắn. Nghĩ này, Tô Ngọc ngạo kiểu dơ lên đầu, đôi tay ô ngực, một bộ không vì bất luận cái gì sự tình mà đả động biểu tình. Tiêu Việt không có cách nào, đành phải thở dài một hơi, chậm rãi rời đi. Mới vừa đi ra sân liền nhìn đến tô một tuyết giận nộ mục trừng mắt chính mình. Tiêu Việt nhìn thấy tô mục tuyết cũng thập phần tức giận, lạnh lung nói, tô mục tuyết, ta đã sớm cảnh cáo ngươi không cần trêu trọc mục dao, ngươi lại đem nàng sân đoạt lại đây. Ta còn không phải là vì con của chúng ta. Tô mục tuyết lập tức quát. Tiêu Việt cười lạnh một tiếng, dối tay nắm tô mục tuyết hẳn dưới, hảo, ta liền nhìn xem ngươi hải tử sinh hạ tới sau có bao nhiêu thông minh. Nói, vung tay lên, nhanh chóng rời đi. Tô mục tuyết tức giận đến không được, hung hăng rầm rầm chân, vọt tiếng bảo tô Ngươi cái này hồ ly tinh, ngươi lăn ra đây cho ta." Tô Ngọc nhìn Tô Mộc Tuyết nổi giận đùng đùng bộ dáng, che ở trước cửa, "Không cho Tô Mộc Tuyết vọt vào đi." Mềm mại thanh âm vang lên, "Ngươi cái này hư nữ nhân, ngươi không thể quấy rầy mẫu thân nghỉ ngơi. Cũng ngay." Tô Mộc Tuyết một tay đem Tô Ngọc đẩy ra, Tô Ngọc thân hình không xong, ngã xuống trên mặt đất, phát ra thỉnh thịch thanh âm. Trong phòng Tô Mộc giao nghe này, lập tức mở cửa, nhìn đến Tô Ngọc ngã trên mặt đất bộ dáng, không chút nào đau lòng, nhanh chóng đi qua. Đem Tô Ngọc ôm lên, ôn Nhu hỏi nói, "Ngọc Nhi ném tới nơi nào?" "Nơi nào đâu?" Cùng Mỗ Thần nói. Tô Ngọc tái nhợt mặt nhìn Tô Mộc Dao, đột nhiên trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Tô Mộc Dao chấn động, nhanh chóng kêu lên, chạy nhanh kêu đại phu. Nói đem Tô Ngọc ôm lên, lạnh lùng nhìn thoáng qua Tô Mộc Tuyết, "Người tốt nhất cầu nguyện Ngọc Nhi không có việc gì. Nếu không ta tất nhiên làm ngươi đền mạng." Còn chưa đi xa, Tiêu Việt nhìn đến vội vã đi qua nha hoàn, biết được sự tình trải qua sau, tức giận tận trời. Nhưng là cũng biết trước mắt không phải phát hỏa thời điểm, nhanh chóng đi đến trong viện, nhìn đến Tô Mộc Tuyết ngốc lăng ở chỗ cũ, hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng đi vào. Nhìn đến sắc mặt tái nhợt Tô Ngọc, Tiêu Việt cũng khẩn trưng lên, vừa định hỏi lúc nào, Tô Mộc giao lạnh băng thanh âm vang lên, "Lan, đừng làm ta lại nhìn đến các ngươi." Tô Mộc dao nắm Tô Ngọc tay nhỏ, trong lòng lo lắng không thôi. Lúc này, Tô Dung Trời cũng đuổi lại đây, nhìn đến trên giường Tô Ngọc chấn động, đây là có chuyện gì? "Ngọc Nhi, Ngọc Nhi!" Ta là ông ngoại a." Tô Mộc Dao cắn môi không nói lời nào, hiện tại còn không phải tìm ai phiền toái thời điểm, nàng chỉ hy vọng Tô Ngọc có thể nhanh lên tỉnh lại. Thức mau, nha hoàng liền thấy đại phu mang lại đây, kiểm tra rồi một phen, lúc này mới nói là bởi vì trong đầu máu bầm ngăn chặn thần kinh, không có gì đại sự, uống mấy bức hoạt huyết hóa ứ dược liền hảo. Tô Mộc Dao lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, lập tức làm người đi bắt dược sát thuốc. Tô Dung trời thừa dịp trong khoảng thời gian này, hiểu biết sự tình trải qua. Lạnh lùng nhìn thoáng qua tô mục tuyết, lại nhìn lướt qua tiêu việt, cảnh cáo nói, về sau không cần hướng một dao trong việc chạy. Đều đi thôi. Nếu có lần sau, quyết không khinh tha. Tô dung trời sụ mặt, đầy mặt tức giận nói. Tô mục tuyết đành phải sám xịt rời đi, tiêu việt cũng cảm giác được thập phần thật mất mặt, giật giật ngôi, cũng đi theo rời đi. Phu quân. Tô mục tuyết muốn đem tiêu việt lưu lại, nhưng là giờ này khắc này, tiêu việt vừa thấy đến tô mục tuyết liền cảm thấy phẫn nộ, nhanh chóng rời đi tô phủ thấy vậy Tô Mộc Tuyết tự nhiên thập phần không cao hứng, nhưng là cũng không có biện pháp khác, nàng hiện tại là không thể trở lại tiêu phủ, Đồ đô, đô Miệng đành phải đi lưu di nương nơi đó. Tô Ngọc chậm rãi tỉnh lại, nhìn đến Tô Mộc Dao, một trận ủy khuất, nước mắt cũng chảy xuống dưới. Tô Mộc Dao ôm Tô Ngọc, nhỏ giọng an ủi, "Ngọc Nhi ngoan, ngày sau nếu là gặp được nàng liền đường vòng đi, chúng ta không cùng nàng chấp nhận, biết không?" Tô Ngọc gật gật đầu, "Mẫu thân đâu?" "Ngọc Nhi đầu không đau, mẫu thân không cần lo lắng." Tô Mộc trong lòng mềm nhũn. Trong mắt có nước mắt, chậm rãi nói, "Ngọc Nhi ngoan, Ngọc Nhi hảo hảo nghỉ ngơi, mậu thân cấp Ngọc Nhi đi làm ăn ngon không tốt." Ngọc Nhi nghĩ đến chính mình thích nhất ăn bánh tạt trứng, vội vàng kêu lên, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy sáng lạn quan mang. Tô Mộc Dao nở nụ cười, gật gật đầu, đi phòng bếp. Bởi vì sân ly đến gần, Tô Mộc Dao đi đến phòng bếp liền nghe được bên cạnh trong viện, Tô Mộc Tuyết mắng nha hoàn thanh âm, nhíu mày, mím môi cánh. Hiện giờ nàng có mang cô thai, cũng chỉ có thể chịu đựng, chờ nàng trở về tiêu phủ chính mình lại hảo hảo bồi thường những cái đó nha hoàn đó là, nghĩ, trong lòng thập phần hụt hẫng. Chương 93 khi dễ nha hoàn. Ở trong phòng bếp nhanh chóng làm tốt bánh tạt trứng, làm Tô Ngọc canh sau, lúc này mới bồi hắn nghỉ ngơi. Tâu Ngọc tránh ở Tô Mục Dao trong lòng ngực chậm rãi đã ngủ. Hôm sau, bên cạnh trong viện tiếng ồn ào đem Tô Ngọc cùng Tô Mục Dao đánh thức, Tâu Ngọc xoa xoa mắt buồn ngủ tinh nông đôi mắt, đô đô cái miệng nhỏ, phiên một cái thân, lại lần nữa đã ngủ. Tô Mục Dao mặc tốt quần áo, đi ra ngoài. Mới vừa đi đến sân ngoại, liền nhìn đến Tô Mộc Tuyết đem nóng bỏng chén trà ném ở một cái nha hoàng trên người. Tô Mộc Giao đồng tử đột nhiên co rút, nhanh chóng đi qua, đem kêu nha hoàn kéo lên, chậm dai nói, đi thượng dược. tại đại tiểu thư. Tiểu nha hoàn đôi mắt hồng hồng, nhanh chóng chạy đi xuống. Tô mục Tuyết nhìn thấy Tô Mộc Giao, liền giận sôi máu, đang muốn nói cái gì khi Tô Mộc Giao lại cầm bên cạnh nước trà hắt ở Tô Mộc Tuyết trên mặt. a Người làm gì? Tô Mộc Tuyết hét lên không thể tin tưởng nhìn Tô Mộc Dao. Tô Mộc Dao nhàn nhạt nói, "Ngươi nếu có thể bắt người, ta nếu cũng có thể bắt người, nếu không phải xem ở ngươi mang thai phân thượng, ngươi cho rằng ta chỉ biết lấy nước lạnh bắt ngươi." "Ngươi, ngươi." Tô Mộc Tuyết nói không ra lời, cầm lấy khăn đem chính mình trên mặt lá trà sát chạy nhanh, hung tận trừng mắt Tô Mộc Dao, "Các nàng bất quá là nha hoàn thôi, ta có thể cùng các nàng đánh đồng." "Không thể." Tô Mộc Dao không chút do dự nói, "Ngươi liền các nàng một ngón tay đầu đều so bất quá." Ngươi bất quá là sinh ra tốt hơn một chút, đã không có tô ra, ngươi còn có thể rửa cái gì nuôi sống chính mình. chung quanh nha hoàng cảm động không thôi, sôi nổi túi đầu, trong lòng càng thêm thích tô mục dao tới. Đối với tô mục tuyết, các nàng không ngừng là một đinh điểm trắng ghét, mỗi người trong lòng đều đảo tưởng ngày hôm sau lên khi tô mục tuyết đã rời đi. Tô mục dao lạnh lùng nhìn lướt qua tức muốn hộp máu tô mục tuyết, tiếp tục nói, không cần làm quá phận, đừng tưởng rằng ngươi có thai ta liền không thể bắt ngươi thế nào. nói xong xoay người liền đi ra ngoài. Tô Mộc Tuyết đột nhiên kêu lên, "Còn thất thần làm gì? Còn không chạy nhanh cho ta đổ nước tắm gội." Nghe Tô Mộc Tuyết thét chói thai thanh âm, Tô Mộc Dao nhíu nhíu mày, cũng không có quay đầu lại, lập tức rời đi. Bọn nha hoàng cắn miệng, cực lực đạt tới Tô Mộc Tuyết yêu cầu, nhưng là Tô Mộc Tuyết căn bản là không hài lòng, một cái tính lăn lộn các nàng, thẳng đến tâm tình rất tốt, mới buông tha các nàng. Người lại đây." Tắm gội lúc sau, Tô Mộc Tuyết ngồi ở ghế thái sư, nhìn trước mắt nha hoàn. Nhàn nhạt nói, ngươi đi cùng phúc tiểu lầu cho ta mua điểm điểm tâm lại đây, một nén nhang thời gian. Tiểu nha hoàng sửng suốt, nhanh chóng chạy đi ra ngoài, từ nơi này đến cùng phúc tiểu lầu một đi một về yêu cầu 1/3 hương thời gian, nhưng là cùng phúc tiểu lầu sinh ý cực hảo, nếu là gặp phải người nhiều, sợ là phải đợi thượng nửa nén hương thời gian, kia tiểu, tiểu nha hoàng tự nhiên muốn nhanh lên chạy ra đi, lấy tiết kiệm thời gian. Tiểu nha hoàng đi vào cùng phúc tiểu lầu, nhìn đến này biển người tấp nập, tức khắc mau khóc đi lên. Một cái tính năn nỉ tiểu nhị trước đem nàng muốn điểm tâm cho nàng. Tiểu nhị cũng thập phần khó xử, lập tức thông chi trưởng quài, trưởng quài nghe này, thấy tiểu nha hoàng kéo đến một bên, chậm dãi nói, không phải chúng ta không giúp, chỉ là đây là cùng phúc tiểu lầu quy củ nếu là chúng ta giúp ngươi, ngày sau người khác cũng như vậy cầu chúng ta, này đối mặt khác khách hàng cũng không công bằng, ngươi vẫn là chạy nhanh xếp hàng đi. Tiểu nha hoàn không có cách nào, đành phải xếp hàng, chờ nàng bắt được điểm tâm, mồ hôi đầy đầu đem điểm tâm lấy về đi sau. Vừa vặn một nén nhang thiêu đốt xong, tiểu nha hoàn lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tô Mục Tuyết nhìn nha hoàn thở hồn hền bộ dáng, miễn bản có bao nhiêu vui vẻ, nhướng nhướng mày, nhàng nhạt nói, phóng đi. Nói, đứng lên, đi tới bên ngoài, nhìn đến bọn nha hoàn đều ở quét rác, gợi lên môi đỏ. Đi ra sân, liền nhìn đến Tô Dung Trời thân ảnh, Tô Mục Tuyết lập tức rụt đi vào, biết hôm nay không thể có điều đại động tác, đành phải vào phòng đi nghỉ ngơi. Tô Dung Trời mang theo rất nhiều ăn đi vào tô Ngọc Tô Ngọc thập phần vui vẻ, một cái kính tê ông ngoại, đầu đến Tô Dung trời ha ha cười ha hả. Tô Mộc Dao ở một bên nhìn một già một trẻ, chậm rãi nói, "Cha hôm nay liền lưu lại nơi này ăn cơm đi." Tô Dung trời sờ sờ chính mình đâu, nhìn Tô Ngọc kia mắt trông mong bộ dáng, gật gật đầu, "Cũng hảo." Nói, liền quát quát Tô Ngọc cái mũi, "Ông ngoại bồi Ngọc Nhi ăn cơm, Ngọc Nhi muốn ăn nhiều một chút." "Hảo." Ngọc Nhi vui sướng ứng hạ. "Như vậy năng thủy, các ngươi tưởng bỏng chết ta a?" Kỳ đổ một chén nước đưa cho tô mục tuyết, tô mục tuyết mới vừa uống một ngụm liền phun ra, nộ mục trưng mắt kỳ kỳ, ngươi có phải hay không không nghĩ ta ở nơi này? Có phải hay không nghĩ ta chạy nhanh đi? Kỳ kỳ vội vàng quỳ xuống, đối với tô mục tuyết mỗi ngày đều làm khó dễ, nàng đã thói quen, túi đầu, một cái kính xin tha. Tô mục tuyết hừ lạnh một tiếng, đem cái ly ngã trên mặt đất, lạnh lùng nói, tiếp tục châm trả. Kỳ kỳ vội vàng ở đứng lên, thật cẩn thận thử thủy ôn, run cho tô một Tuyết Như vậy lạnh, tô mục tuyết mày đẹp một trọn, nộ mục trừng mắt kỳ kỳ. Kỳ kỳ không có cách nào, đành phải tiếp tục đảo nước trà, bên cạnh bọn nha hoàn thấy vậy, đều thế kỳ kỳ đổ mồ hôi, nhưng là cũng đều không có cách nào, chỉ có thể cầu nguyện tô mục dao có thể lại đây. Không được, trọng đuổi, đây là cái gì trà, khó uống đã chết, đuổi, đuổi, đuổi, đuổi, đuổi. Kỳ kỳ chạy mồ hôi đầy đầu, thở hứng hụt, lại không dám nhiều lời một câu chỉ có thể ngạnh sinh sinh thừa nhận, chung quanh bọn nha hoàn muốn hỗ trợ, nhưng là đều bị Tô một Tuyết uống lui. Có thể, rốt cuộc được đến Tô một Tuyết khẳng định, Kỳ kỳ thở dài nhẹ nhõn một hơi, thân hình không xong, chiều lui về phía sau vài bước, miễn cưỡng đứng yên bước chân. Tô Mộc Tuyết nhấp một hớp nước trà, chỉ vào một cái khác nha hoàn nói, ngươi tới cấp ta rửa chân. Kiêu nha hoàn lập tức lĩnh mệnh đi xuống, thử thử Thủy Ôn, run run rẩy rẩy bưng đi lên, ngồi xổm xuống nói, nhị tiểu thư, ngày trước thử xem Thủy Ôn nói, Thế Tô một tuyết thở dài. Tô Một Tuyết trong mắt hiện lên một tia đắc y quan mang, chậm rãi bước vào trong nước, lúc này đây, nhưng thật ra không có làm khó dễ, kia Nha Hoàn lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nhưng mà, giây tiếp theo, Tô Một Tuyết liền bắt đầu nguyên hình tất lộ, lập tức ngại Nha Hoàn dùng sức quá nặng, lập tức ngại Nha Hoàn dùng sức quá nhẹ, trong lúc nhất thời Nha Hoàn không biết nên dùng như thế nào lực. Lần này, nhưng chọc giận Tô Một Tuyết, đột nhiên đem chậu đá ngã lăn, nước rửa chân bắt Nha Hoàn đẩy mặt đều là Nhị tiểu thư tha mạng, nhị tiểu thư tha mạng A. Đồ vô dụng, tô tuyết mục tuyết nộ mục trừng mắt mọi người, còn không chạy nhanh cho ta xuyên giải. Bọn nha hoàn nhanh chóng vây quanh lại đây, nhanh chóng thế tô mục dao đem giày mặt tốt, sau đó tất cung tất kính đứng ở nàng phía sau, trong lòng run sợ chờ đợi tô mục tuyết phân phó. Tô mục tuyết đối mọi người phủng nàng cảm giác thập phần hưởng thụ, trên mặt cũng coi ý cười, mang theo mọi người đi đến trong hoa viên. Tô mục dao bên này, cũng ăn xong rồi cơm Tô Dung Trời cùng Tâu Ngọc cùng với Tô Mộc Giao Hàn huyên vài câu, liền rời đi. Vừa này hoa nhưng thật ra khai đến không tồi, cho ta bẻ tới, buổi tối ta muốn vào cánh hoa tám. Kỳ kỳ nghe này, chần chờ một chút, chậm rãi nói, nhị tiểu thương, này có chút hoa là thai phụ không thể dùng, sẽ ảnh hưởng hại chính mình hài tử. Câm miệng, ta nói là ngươi trích, ngươi liền trích, nơi nào tới nhiều như vậy lời nói. Tô Mộc Tuyết đột nhiên nhìn lướt qua Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ chiều sau co rụt lại, cắn môi không nói lời nào Cầm rổ, ủy khuất cùng mấy cái nha hoàn cùng đi trúc hoa. Đi được xa, những cái đó nha hoàn mới khuyên, Kỳ Kỳ tỷ ngươi hà tất muốn nói này đó, nếu nhị tiểu thư muốn liền phải hảo, dù sao đều không liên quan chuyện của chúng ta nhi. Còn không phải sao một cái khác nha hoàn cũng phụ hòa lên. Kỳ Kỳ thở dài một hơi, nhị tiểu thư tuy rằng đắng giận, nhưng là nàng trong bụng hài tử thật là vô tội, nàng cũng chỉ bất quá là lo lắng nhị tiểu thư trong bụng hài tử thôi. Ba người thực mau liền hái được một rổ. Nhanh chóng lấy qua đi cấp tô mục tuyết xem, tô mục tuyết sắc mặt dợ dữ, dương tay liền đem láng hoa đánh nghiêng, một cái tắt đánh vào kỳ kỳ trên mặt, ngươi đây đều là trích cái gì hoa. Ta muốn mới mẻ nhất ngươi không biết sao. Kỳ kỳ bụng mặt, rất muốn nói này đó chính là mới mẻ nhất nói, nhưng là làm biết, chỉ cần chính mình phản bác một câu, chờ đợi trưởng máy chính là mưa rền gió dữ, chỉ cần cắn môi, ẩn nhẫn. Ừ, tô mục tuyết xoay người liền rời đi, căn bản mặc kệ còn đang khóc kỳ kỳ. Trung quanh tiểu nhà hoàn vây quanh lại đây, muốn an ủi kỳ kỳ vài câu, kỳ kỳ lại nói nói, ta không có việc gì, chạy nhanh đuổi kịp đi, bằng không nhị tiểu thư sẽ phát hỏa. Mọi người gật gật đầu, thở dài một hơi, nhanh chóng theo đi lên. Đêm khuya, kỳ kỳ cùng tiểu nha hoàn nhóm tránh ở sau núi giả, từng tiếng nghẹn ngào thanh làm người nghe thương tâm. Tô mục dao hống ngủ tâu ngọc sau ngủ không được, liền nghĩ đến hoa viên đi dạo, lại không có nghĩ đến nghe được tiếng khóc, như như mày, đi qua. Đương nhìn đến là kỳ kỳ các nàng khi, tức khắc sửng suốt. Kỳ kỳ đám người cũng thấy được tô mục dao, sôi nổi leo khô nước mắt đứng lên, nhìn tô mục dao, co quắc bất an. Tô mục dao nhìn đến kỳ kỳ trên mặt bàn tay ấn, liền biết là tô mục tuyết lại khi dễ các nàng, chậm rãi thở dài một hơi, nói, các ngươi cùng ta tới. Kỳ kỳ đám người cúi đầu, đi theo tô mục dao đi tới phòng, tô mục dao làm người cho các nàng nấu một chén mì, ôn nu nói, ăn đi. Đại tiểu thư Mọi người kinh ngạc nhìn tô mục dao, trong lúc nhất thời cảm động không thôi. Các nàng mấy ngày nay căn bản là không có như thế nào ăn cái gì, nhìn đến mỉ sợi tức khắc thèm. Tô mục dao cười, các ngươi ăn đi, ăn xong sau liền đem không thoải mái sự tình đã quên, tô mục tuyết ở chỗ này ngốc không được bao lâu, các ngươi chỉ cần lại nhẫn mấy ngày chính là. Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, ta cũng biết các ngươi quá đến không tốt, bất quá hiện giờ nàng có thai, các ngươi không cần cùng nàng phát sinh xung đột. Nàng muốn các ngươi làm cái gì các ngươi cứ việc làm chính là, đãi nàng rời đi sau thì tốt rồi. ki kỳ gật gật đầu, chậm dãi nói, đại tiểu thương, chúng ta đều biết nên làm như thế nào, hôm nay cũng là thật sự chịu không nổi mới cùng bọn tỉ mội cùng nhau ra tới tâm sự thiên. Ơn, ăn đi, ăn xong rồi liền trở về nghỉ ngơi đi. Tô Mộc Giao trong mắt hiện lên một tia đồng tình. chương 94 câu dẫn chưa tọa. An xong mỉ sởi Tô Mộc Giao nhìn theo các nàng rời đi sau lúc này mới trở lại phòng nghỉ ngơi. Mới vừa đi đến mép giường Tô Ngọc liền mở mắt ủy khuất không thôi nhìn Tô Mục dao mẫu thân kỳ kỳ tỷ tỷ các nàng hảo đáng thương chúng ta không thể giúp giúp các nàng sao. Tô Mục Giao đi qua sờ sờ Tô Ngọc đầu bất đắc di không thôi, chúng ta cũng chỉ có thể chờ nàng đi rồi lúc sau lại bồi thường kỳ kỳ các nàng hảo Ngọc nhi không cần nghĩ nhiều chạy nhanh ngủ đi. Tô Ngọc nghe lời gật gật đầu ôm Tô Mục Giao đã ngủ. Hôm sau Tô Mục tuyết chạy đến lưu di nương phòng khắp nơi chuyển quyển quyển trong lòng thập phần khó chịu Nương an này đều hơn phân nửa tháng chính là tiêu việt vẫn luôn đều không chạm vào ta ta nên làm cái gì bây giờ a Tô một tuyết túi đầu nhìn chính mình thường thường bụng ú sầu nảy lên trong lòng. Lưu di nương đem tô một tuyết lôi kéo ngồi xuống khuyên, ngươi như vậy nôn nóng cũng vô dụng không bằng hảo hảo ngẫm lại biện pháp nên như thế nào đem đứa nhỏ này hoài thượng nếu tiêu việt thanh tỉnh thời điểm không thể đụng vào ngươi vậy chờ hắn không thanh tỉnh khi ngươi lại hảo hảo dụ dỗ một fan tiêu việt tự nhiên sẽ. Nương ngươi nói ta đều hiểu nhưng là rốt cuộc nên làm như thế nào à tô một tuyết thở dài một hơi thập phần bất đắc dĩ. Liêu di nương nghĩ nghĩ nói, như vậy ta làm tiêu việt lại đây hôm nay ở ta nơi này ăn cơm ngươi hôm nay buổi tối liền không cần phát giận nam nhân đều thích ôn nhu nữ nhân biết không. Tô một tuyết ánh mắt sáng lên gật gật đầu, nương vậy giao cho ngươi ta đi về trước trang điểm một chút nói nhanh chóng chạy đi. Tuyết Nhi lưu di nương vội vàng gọi lại Tô Mộc Tuyết cho nàng một ánh mắt Tô Mộc Tuyết lập tức hiểu được hiện giờ chính mình là một cái thai phụ như thế nào có thể chạy loạn loạn ngảy. Thả chậm bước chân Tô Mộc Tuyết chậm rãi đi tới trong viện đột nhiên nghĩ tới cái gì lập tức đi tới Tô Mộc Giao sân nhìn đến Tô Mộc Giao đi qua, cẩm Tú phường là ngươi khai ngươi cho ta một kiện quần áo không quá phận đi. Tô Mộc Giao buông quyển sách trên tay đau đầu nhìn thoáng qua Tô Mộc Tuyết chậm dãi nói. Hiện giờ ngươi có thai ta đã không cùng ngươi so đo quá nhiều nếu là ngươi lại mà tam chạm vào ta điểm mấu chốt cũng không nên trách ta thủ hạ không lưu tình. Thanh đạm trong giọng nói mặt lại cất dấu thật lớn uy hiếp Tô Mộc Tuyết hừ lạnh một tiếng châm chọc nói, không nghĩ cấp liền không cho Hà Tất muốn nói như thế đường hoàng. Ta vì cái gì phải cho ngươi Tô Mộc giao đứng lên nhàn nhạt nói cẩm tú phường tùy tiện một kiện quần áo đều có thể bán được mấy trăm lượng bạc, ta cho ngươi một kiện quần áo tương đương với đem mấy trăm lượng bạc tặng cho ngươi, vì cái gì ta, vì cái gì muốn tặng cho ngươi mấy trăm lượng bạc? Tô Mộc dao buồn cười nhìn Tô Mộc Tuyết hỏi ngược lại. Tô Mộc Tuyết mặt lúc đỏ lúc trắng trong lúc nhất thời tìm không ra phản bác nói tới. Tô Mộc Giao thấy vậy tiếp tục nói, nếu nói ngươi là ta muội mội ta đích xác có thể tặng cho ngươi một kiện nhưng là thực đáng tiếc chúng ta quan hệ cũng không tốt bởi vậy cẩm tú phường như thế nào cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ Tô Mộc Giao ngước mắt nhàn nhạt nói sấn ta không sinh khí phía trước ngươi tốt nhất mau rời khỏi bằng không ta không cam đoan ta có thể làm ra cái gì. Tô Mộc Tuyết sửng sốt nghĩ đến Tô Mộc Dao võ công nhanh chóng rời đi nhìn Tô Mộc Tuyết bóng dáng Tô Mộc Dao trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc nhưng là thực mau liền mất đi, Tô Mộc Tuyết như thế nào cùng chính mình không quan hệ. Tô Mộc Tuyết hướng hồi trong viện sắc mặt thập phần không hảo, chung quanh nha hoàn nhanh chóng đẩy đến một bên không dám đi xúc cái này rủi ro. Tô Mộc Tuyết hừ lạnh một tiếng nghĩ đến hôm nay buổi tối sự tâm tình hơi chút tốt hơn một chút, nhanh chóng làm người múc nước tắm gội sau đó đem quần áo của mình từng cái bày ở trên giường tổng cảm thấy nào một kiện đều không hảo. Trước Tô Mộc Tuyết nghĩ đến Tô Mộc Khanh đã từng được đến quá Tô Mộc Giao cấp quần áo bên môi có vẻ tươi cởi nhanh chóng đi ra ngoài đi vào Tô Mộc Khanh trong viện. Tô Mộc Khanh nhưng thật ra không nghĩ tới Tô Mộc Tuyết sẽ đến chính mình nơi này trong lúc nhất thời ngẩn người tiện đà hỏi, nhị tỷ tới tìm ta có việc sao. Tô Mộc Tuyết vinh váo tự đắc đi đến Tô Mộc Khanh bên người nhìn lướt qua chậm dài nói, hai chúng ta dáng người không sai biệt lắm ta nhớ rõ Tô Mộc Giao tặng ngươi một kiện cẩm tú phường quần áo ngươi cho ta lấy lại đây đi. Tô Mục Khanh như mày lập tức minh bạch Tô Mục Tuyết ý tứ tức khắc trong lòng thập phần không mau rõ ràng là đại tỷ cho chính mình quần áo vì cái gì phải cho nàng. Tô Mục Tuyết hừ lệnh một tiếng khinh thường nói, như thế nào ngươi không muốn sao? Nhị tỷ này quần áo là đại tỷ tặng cho ta nếu là cho ngươi kia giống bộ dáng gì nếu là đại tỷ đã biết còn tưởng rằng ta không hài lòng nàng đưa lễ vật đâu. Tô Mục Khanh ôn tồn nói nếu là nhị tỷ thích cứ việc đi cẩm tú phường mua chính là tiêu phủ không giống như là lấy không ra tiền bộ dáng phải không? Tô Mộc Khanh nhìn chằm chằm Tô Mộc Tuyết nhìn nàng thần sắc hoang loạn bộ dáng không cấm ở trong lòng cười lạnh nàng tự nhiên biết không quản nhiều có tiền cũng sẽ không vẫn luôn làm Tô Mộc Tuyết mua như thế quý trọng quần áo. Đó là đương nhiên chỉ là những cái đó quần áo đều ở tiêu phủ ta không có mang lại đây thôi, nếu ngươi không mượn vậy quên đi, hừ nói Tô Mộc Tuyết lắc ngông chi rời đi. Tô Mộc Khanh nhíu nhíu mày ngồi xuống nghĩ Tô Mộc giao trở về lâu như vậy chính mình cũng không có đi xem liền đứng lên đi tới Tô Mộc giao trong viện. Tô Mộc giao cũng thấy được Tô Mộc Khanh nhướng nhướng mày. Đối với Tô Mục Khanh, Tô Mục Dao cũng không có bao lớn ấn tượng. Đại tỷ Tô Mục Khanh đã đi tới thấy Tô Mục Dao một người ở không cấm hỏi Ngọc Nhi đâu. Ngọc Nhi đi tìm sư huynh, huynh ngồi đi Tô Mục Dao đổ một ly trà thủy cấp Tô Mục Khanh nhàn nhạt nói. Tô Mục Khanh nâng chung trà lên nhấp một ngụm tạp liếc mắt một cái Tô Mục Dao chậm rãi nói: Đại tỷ trở về lâu như vậy vẫn luôn vội vàng ta thấy đại tỷ không có thời gian cũng không có tới quấy giày hôm nay nghe nói đại tỷ ở trong sân lúc này mới lại đây tô một khanh rừng một chút tiếp tục nói đại tỷ đối di nương đề vì chính thê có ý kiến gì không sao. Chuyện này Tô Mục Khanh sáng sớm liền muốn hỏi nhưng là sợ hãi Tô Mộc Giao cảm thấy quá đột nhiên bởi vậy vẫn luôn đều ẩn nhẫn hơn nữa từ Tô Mục Giao trở về Tô Dung trời cũng không nhắc tới quá chuyện này tâm cũng hơi hơi yên ổn xuống dưới lại ở hôm qua đột nhiên nghe thế sự kiện không thể không tới thử một chút Tô Mục Giao khẩu phong. Tô Mục Giao rất có thâm ý nhìn thoáng qua Tô Mục Khanh cười lạnh này Tô Phủ Dưa không có một cái là đơn giản nhân vật. Chuyện này tự nhiên là muốn xem phụ thân xử lý như thế nào này dù sao cũng là trưởng bối sự tình chúng ta làm vãn bối vẫn là không cần tham dự hảo tuy rằng Tô Mộc Giao cũng không nghĩ làm lưu di nương trích phần trăm chính thê nhưng là cũng sẽ không nói ra tới. Tô Mộc Khanh cười cười suy tư một chút chậm dãi nói, đại tỷ nói chính là nhưng là mội mội cũng là lo lắng nếu là lưu di nương để vì chính thê chúng ta nhật tử sợ là cũng không dễ chịu lắm. Ha ha phải không Tô Mộc Giao nhấp một hớp nước trà nhàn nhạt nói lưu di nương cũng sẽ không quá phận. Tô Mộc Khanh thấy từ Tô Mộc Dao trong miệng bộ không ra nói cái gì đơn giản cũng không hề nói cái này, để tại để tránh Tô Mộc Dao đối chính mình ấn tượng không hảo. Ta đây liền không quấy rầy đại tỷ nghỉ ngơi, Tô Mộc Khanh đứng lên cười cười liền đi ra ngoài. Tô Mộc Dao nhìn Tô Mộc Khanh bóng dáng nhíu nhíu mày cái gì đều không có nói. Tô Mộc Tuyết nổi giận đùng đùng trở lại trong viện, nhìn quần áo của mình miễn cưỡng chọn lựa một kiện cẩn thận tắm rửa xong bôi lên son phấn lúc này mới vừa lòng thay quần áo lập tức hướng tới Lưu Gi nương trong viện đi đến. Lưu Di nương nhìn tô mục tuyết trang điểm thập phần vừa lòng gật gật đầu nói, chờ hạ tiêu việt liền sẽ lại đây nhớ rõ nhất định không thể phát giận biết không. Tô mục tuyết trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn chẩm dãi nói, hảo nương ta đã biết làm ta biết nên làm như thế nào. Thấy tô mục tuyết bảo đảm Lưu Di nương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi đem đồ ăn tốt nhất tới sau tiêu việt cũng đi đến. Vốn dĩ tiêu việt là không nghĩ tới nhưng là nghĩ vẫn là phải cho Lưu Di nương mặt mũi liền căng da đầu tới nhìn đến tô mục tuyết cũng tại đây liền một cái đầu hai cái đại. Cũng may tô mục tuyết nghe lọt được Lưu Di Nương nói đối tiêu Việt ôn nhu không thôi cũng không có la to tiêu Việt tâm tình lúc này mới tốt hơn một chút. Ha ha hảo các ngươi vợ chồng son hảo hảo tâm sự có chuyện gì phân phói nha hoàn đó là Lưu Di Nương đứng lên ta cũng mệnh mỏi nói đưa tới nha hoàn làm các nàng hảo sinh hầu hạ chính mình còn lại là đi phòng. Tô mục tuyết biết Lưu Di Nương là đem không gian để lại cho nàng cùng tiêu Việt trong mắt biểu tình ái muội không thôi. Phu quân ngươi ăn nhiều một chút trước kia là Tuyết Nhi không hiểu chuyện ngươi liền tha thứ Tuyết Nhi đi Tuyết Nhi ngày sau nhất định hảo hảo hầu hạ phu quân. Nhu Nhược không có xương tay nhỏ bắt đầu ở Tiêu Việt trên người đốt lửa. Tiêu Việt nhướng nhướng mày thấy Tô Mộc Tuyết tràn đầy uy khuất thần sắc cũng mềm hạ thanh âm chậm rãi nói, ngươi nếu có thể sửa sửa ngươi này tính tình nhưng thật ra tốt tạm dừng một chút tiếp tục nói hảo ngươi cũng ăn nhiều một chút đi nói gấp một chiếc đuối nhu đặt ở Tô Mộc Tuyết trong chén. Tô Mộc Tuyết trong lòng vui vẻ lập tức cầm lấy chiếc đũa ăn lên còn liên tiếp khuyên Tiêu Việt uống rượu. Tiêu Việt cười cười ai đến cũng không cự tuyệt. Hai người ăn một canh giờ thời gian tô một tuyết thấy sắc trời tối sầm xuống dưới ôn nhu nói, phu quân nương cho chúng ta chuẩn bị tốt phòng chúng ta nghỉ tạm đi. Không được ta còn phải trở về tiêu Việt đứng lên một cái lào đảo cảm giác được đầu có điểm vựng nhữ như mày. Tô một tuyết thấy vậy vội vàng nói, phu quân ngươi nhìn xem ngươi hiện tại đều đứng không yên nơi nào còn có thể trở về A vẫn là về phòng nghỉ tạm đi nói không khỏi phân trần đem tiêu Việt nâng đến trên giường thế hắn cầm quần áo cởi ra trong lòng kích động không thôi. Đại tô mục tuyết thởi sạch quần áo của mình lên giường sau lại phát hiện tiêu việt đã ngủ rồi tức khắc buồn bực không thôi một cái kính khiêu khích tiêu việt tiêu việt phiên một cái thân trầm giọng nói, đừng náo đối hải tử không hảo nói xong liền đã ngủ say. Tô mục tuyết tức giận đến không được nhưng là nghĩ đến lưu di nương công đạo chính mình đành phải chịu đựng tức giận nằm ở tiêu việt bên người nghĩ đãi ngày mai buổi sáng lên lại rụ hoặc tiêu việt. Toàn quyền sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc vòng v-v-v-v- quả bẻn sủ chấm nét. Nhưng mà chờ ngày hôm sau tô một tuyết tỉnh lại khi bên cạnh sớm đã đã không có tiêu việt bóng người tô một tuyết tức giận đến không được nhanh chóng khoác một kiện quần áo đi ra ngoài vừa vặn cùng lưu di nương đánh vào cùng nhau. Tuyết nhi thế nào đâu lưu di nương nhìn tô một tuyết quần áo bất chỉnh bộ dáng tưởng thành trong mắt là nói không nên lời vui sướng. Tô một tuyết rầm rậm chân vẫy lui nhà hoàn lúc này mới nói nương đêm qua tiêu việt trực tiếp ngủ đi qua hôm nay buổi sáng ta tỉnh lại khi hắn đã không còn nữa nương ta làm sao bây giờ à. Lưu Di Nương cũng không nghĩ tới là cái dạng này kết quả trong lúc nhất thời sưng sờ ở tại chỗ đã lâu mới thở dài một hơi nhìn tô một tuyết nôn nóng bộ dáng oan ủi nói, hảo hảo không phải còn có hai tháng sao không nên gấp gáp từ từ tới Lưu Di Nương nhíu nhíu mày đầu góc nhanh chóng chuyển động. Tô một tuyết thần sắc bực bội mặc tốt quần áo cùng Lưu Di Nương nói vài câu liền rời đi. Tô một tuyết trở lại trong viện ngã đầu liền ngủ một giấc tỉnh ngủ đã là buổi chiều ngáp dài đi ra nhìn lướt qua đang ở quét tức vệ sinh bọn nha hoàn hư nói Cho ta đảo ly trả tới. La nhị tiểu thư kỳ kỳ nhanh chóng đi ra ngoài thử hồi lâu thủy cảm giác gấm áp đến thích hợp mới cho tô mục tuyết đoan qua đi còn hảo lúc này đầy tô mục tuyết không có làm khó dễ kỳ kỳ thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tô mục tuyết bưng chén trà ngồi ở trong viện suy tư rốt cuộc nên như thế nào mới có thể đem cái này nói dối như cổ dấu giếm được đi ánh mắt liếc về phía kỳ kỳ đột nhiên một đạo ánh sáng xuất hiện ở nàng trong đầu. Tô Mộc Dao chậm rãi đi đến Kỳ Kỳ, bên người Kỳ Kỳ vẫn luôn ở nghiêm túc quét tức căn bản là không có nhận thấy được Tô Mộc Tuyết đã đến cái chổi đảo qua tức khắc đánh tới Tô Mộc Tuyết, Tô Mộc Tuyết nhân cơ hội ngã xuống trên mặt đất. "A Kỳ Kỳ, ngươi làm gì?" Kỳ Kỳ cả kinh tức khắc hoảng hốt lên, "Nhị tiểu thư tha mạng, nhị tiểu thư tha mạng, nột thì không biết ngại ở sau người a." Mặt khác nha hoàng cũng đội vàng chạy tới vây quanh Tô Mộc Tuyết không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Tô Mộc Tuyết lạnh lùng nhìn Kỳ Kỳ ôm chính mình bụng thẳng kêu đau, "Ta hại tử, hại tử a." Kỳ kỳ trong lòng thấp thỏm bất an lên nếu là chính mình thật sự đem Nhị tiểu thư hài Tử cấp lộng rất chính mình thế nào cũng phải lấy chết tạ tội không thể a làm sao bây giờ làm sao bây giờ a. Một cái cùng kỳ kỳ giao hảo nha hoàn thấy vậy nhanh chóng chạy đến cách vách trong sân tìm được Tô Mục giao thỉnh thịch một tiếng quy xuống, "Đại tiểu thư ngươi cứu cứu kỳ kỳ đi." Sao lại thế này Tô Mục giao cũng nghe tới rồi bên cạnh trong viện tiếng ồn ào đang chuẩn bị đi xem khi không nghĩ tới này nha hoàn nhưng thật ra chính mình chạy tới. Tiểu nha hoàn cắn môi chậm nói, Đại tiểu thư nhị tiểu thư đột nhiên đi vào kỳ kỳ phía sau kỳ kỳ không có phát hiện cái chổi vướng ngã nhị tiểu thư nhị tiểu thư chính kêu đau bụng sợ là sợ là. Câu nói kế tiếp tiểu nha hoàn không có nói xong nhưng là Tô Mục Dao đã minh bạch sắc mặt cũng ngưng trọng lên tổng cảm thấy đây là Tô Mục Tuyết cố ý vì này không hề nghĩ nhiều rốt cuộc là cái gì nguyên nhân Tô Mục Dao lập tức phân phó người đi tìm đại phu sau đó làm tiểu nha hoàn qua đi nhìn xem Tô Mục Tuyết rốt cuộc muốn làm cái gì. Tô mục tuyết cắn môi ra vẻ suy yếu ngã vào mặt khác nha hoàng trên người không màng kỳ kỳ một cái kính dập đầu cũng nhìn không tới kỳ kỳ trên chán tràn đầy máu tươi chỉ là nói. Thừ ta liền biết ngươi bất an hảo tâm ngươi có phải hay không cảm thấy ta chiếm tô mục dao sân tròn nên ngươi trong lòng không thoải mái. Nhị tiểu thư nốt thì không có nghĩ như vậy A nhị tiểu thư nốt thì thật sự không có à ấm áp hoa nguồn à nốt thì thật sự không biết nhị tiểu thư như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở nốt thì phía sau a Tô mục tuyết nộ mục trừng mắt kỳ kỳ lạnh lùng nói Ý của ngươi là ta đi nơi nào còn muốn cùng ngươi hội báo sao chớ quên ta chính là ngươi chủ tử ngươi chính là một cái nô tỷ. Kỳ kỳ há miệng thở dốc đơn giản cái gì đều không nói bởi vì nàng biết không quản chính mình nói cái gì đều là sai. hư ngươi tới á chạy nhanh đem tiện nhân này cho ta kéo xuống trọng đại 20 đại bản ta xem nàng nói hay không gian này phía sau mà người rốt cuộc là ai. Tô Mục Tuyết giống lớn nói nàng mục đích rất đơn giản chính là muốn kỳ kỳ nói ra chính mình là tô Mục Giao sở sai sự. Bên môi gợi lên một mạt không dễ phát hiện tươi cười lạnh lùng nhìn kỳ kỳ tiện đa ôm bụng lớn tiếng kêu lên, "Ta bụng a ta bụng đau quá a mau đi tìm ta nương." Tiểu nha hoàng nghe được Tô một Tuyết thanh âm đâu lập tức hướng tới Lưu Gi nương sân chạy tới, Lưu Gi nương nghe này liền biết Tô một Tuyết ý tứ một bên khóc một bên chạy qua đi, rốt cuộc là ai muốn hại ta cháu ngoại, rốt cuộc là ai như vậy nhẫn tâm. Tô một Tuyết nhìn đến Lưu di nương cũng nhào tới lớn tiếng khóc thút thít lên, "Nương ta hải tử a ta hải tử a ta hải tử cứ như vậy không có a." Hai người quỷ khóc sói gào trong lời nói ngôn ngữ lại thẳng chỉ Tô Mục Dao làm mọi người tưởng Tô Mục Dao sai xử kỳ kỳ làm. Kỳ Kỳ rất muốn cãi lại nhưng là thân thể lại bị giam Cầm ở trường bản thượng thân bên hai người cầm lấy tấm ván gỗ tử đang chuẩn bị hướng Kỳ Kỳ trên người tiếp đón thời điểm Tô Mục Dao đã đi tới, dừng tay. Mọi người sửng suốt Kỳ Kỳ nhìn thoáng qua Tô Mục Dao tức khắc lệ nóng doanh trọng từ trường bản thượng phiên xuống dưới lôi kéo Tô Mục Dao váy áo nói, đại tiểu thư nô thì thật sự không phải cố ý cầu ngài cùng nhị tiểu thư nói một chút đi. Lưu Di Nương cách tô mục tuyết một ánh mắt sau đó đứng lên trên mặt tràn đầy bi thống thần sắc, mục dao tuyết nhi hiện giờ có thai tự nhiên cái gì đều phải tiểu tâm này nột thì như thế thô tâm đại ý đem nàng đánh chết cũng không quá mục dao sẽ không luyến tiếp đi. Tô mục dao lạnh lùng nhìn thoáng qua Lưu Di Nương chậm dãi nói, nếu Di Nương nói mội mội hài tử rất kia làm đại phu kiểm tra một chút đi nhìn xem mội mội hài tử có phải hay không thật sự rất nếu là thật sự rất vậy lấy mạng đền mạng nếu là không có vậy đơn giản giáo hấn một chút kỳ kỳ liền hảo ngươi nói đi. Lưu Di Nương. Lưu Di Nương sửng sốt đang muốn tiếp tục nói cái gì khi tô một dao còn lại là nghiêng người làm một cái hoa dâm dâu láo nhân đi ra, vị này chính là tô luôn tô phủ đại phu Di Nương hẳn là không xa lạ đi. Lưu Di Nương tự nhiên là biết tô lão rốt cuộc tô lão làm người chính trực căn bản là không nói dối nếu không phải tô dung trời cứu tô lão một lần tô lão căn bản là sẽ không khuất thân tại đây. Lưu Di Nương sắc mặt nháy mắt tái nhật lên trong lúc nhất thời tiến cũng không được thối cũng không xong. Tô một dao lạnh lùng cười đối với tô láo nói. Tô láo phiền tói ngại cùng nàng nhìn xem đứa nhỏ này rốt cuộc còn có hay không nếu thật sự. Không đợi tô mục dao nói xong tô mục tuyết lập tức hét lên lớn tiếng kêu lên, ta sẽ không xem đại phu dù sao kỳ kỳ đụng vào ta liền phải phụ trách. Lưu di nương vội vàng đi qua đem tô mục tuyết hộ tại bên người trầm dại nói, hai tử nhất định là không có việc gì rốt cuộc không có thấy huyết tuyết nhi ngươi bụng có cái gì cảm giác sao. Lưu di nương đối với tô mục tuyết tạc nháy mắt tô mục tuyết lập tức hiểu được vội vàng lắp đầu. Ta bụng hảo thật sự chỉ là vừa rồi có điểm đau hiện tại toàn bộ hảo ta không cần xem đại phu nói liền đi vào lưu di nương cũng đi theo đi vào. Tô lão nghi hoặc không thôi chậm dai nói, này mang thai té ngã cũng không thể khinh thường áp vẫn là đến kiểm tra kiểm tra. Tô mục dao cười chậm dai nói, tô lão làm ngài một chuyến tay không nếu mội mội cùng di nương không nghĩ kiểm tra vậy quên đi đi rốt cuộc vẫn là là nàng nàng không để bụng ta cũng không có cách nào. Tô Lão thở dài một hơi gật gật đầu rời đi. Tô Mục Giao ý bảo mọi người đem kỳ kỳ phục xuống dưới nhìn nàng kia đầy đầu là huyết cái chán nhíu nhíu mày nói, đỡ đến ta trong viện khu cho nàng thượng dược. Mọi người lập tức gật đầu ứng hạ kỳ kỳ cũng cảm kích không thôi. Tô Mục Tuyết vào phòng tức giận không thôi, thừ cái này Tô Mục Giao cư nhiên tìm tới đại phu tức chết ta vốn tưởng rằng hôm nay việc này nhất định sẽ thành lại không có nghi đến. Lưu Di nương lôi kéo Tô Mục tuyết tay ngồi xuống chậm dãi nói. Tuyết nhi ngươi lão nghị sinh non là không được ta xem a ngươi vẫn là đến chạy nhanh hoài thượng Hải tử ngươi tưởng a ngươi cùng tiêu việt chi gian vốn di chính là bởi vì đứa nhỏ này mà hòa hảo nếu là đột nhiên không có đến lúc đó. Tô mục tuyết hơi hơi sửng suốt lập tức phản ứng lại đây vội vàng nói, nương may mắn ngươi nhắc nhở ta hiện tại tiêu việt tâm tư đều ở tô mục dao trên người căn bản là nhìn không tới ta hảo không được ta nhất định phải hoài thượng đứa nhỏ này tô mục tuyết kiên định nói. Lưu di nương gật gật đầu chầm dai nói. Tuyết nhi ngươi dùng điểm tâm ngươi cùng tiêu việt có cảm tình tuyệt đối không thể làm tiêu việt bị tô mục dao tiện nhân này cấp đi. Ấn nương ta đã biết tô mục tuyết hít sâu một hơi trong mắt tản mát ra hung ác quang mang tiện đà nhìn về phía lưu di nương nương ngươi còn không có tìm được người diệt trừ tô mục dao sao. Lưu di nương nhíu nhíu mày chầm dai nói, nơi nào có nhanh như vậy nếu là bị phụ thân ngươi phát hiện nơi nào còn có chúng ta đường sống chuyện này nhất định phải tiểu tâm cẩn thận cấp không được. Tô Mục Tuyết thất vọng lên tiếng gật gật đầu ý bảo chính mình minh bạch lưu Di nương lúc này mới rời đi. Tô Mục Dao trong viện tiểu nha hoàng thế Kỳ Kỳ thượng dược kỳ kỳ trên mặt tràn đầy nước mắt muốn mở miệng cảm tạ Tô Mục Dao lại nói không ra một câu tới. Tô Mục Dao biết Kỳ Kỳ trong lòng ủy khuất nghị nghĩ đem trên đầu kim bộ dao cắm vào Kỳ Kỳ sợi tóc trung chậm rãi nói, "Kỳ Kỳ ta biết ngươi trong lòng ủy khuất nhưng là mặc kệ thế nào cũng muốn nhịn xuống đi biết không?" Kỳ Kỳ gật gật đầu gắt gao chịu đựng tiếng khóc đã lâu mới nói nói. Đại tiểu thư nô tỷ biết nên làm như thế nào nô tỷ về sau sẽ càng thêm cẩn thận. Tô Mộc Giao gật gật đầu sau đó cùng mặt khác nhà hoàn cũng dặn dò vài câu hơn nữa lấy ra bạc phân cho các nàng làm các nàng mua điểm chính mình thích đồ vật. Bọn nhà hoàn vô cùng cảm kích. Hảo các ngươi đi thôi Tô Mộc Giao biết chính mình không thể đem các nàng luôn lưu lại nơi này ôn nhu nói. Kỳ kỳ đám người không muốn rời đi nhưng là cũng không thể không rời đi thở dài một hơi đi ra sân. Toàn quyền sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc võng v.v.v. quả bẻn sủ.net Chương 96 Ngọc Nhi Bắc Canh Kỳ kỳ đám người trở lại Tô Mộc Tuyết bên này giống như thường lui tới giống nhau bắt đầu các làm các sự tình Tô Mộc Tuyết cũng gặp được mấy người Nhưng là lúc này nàng đã không có tâm tình đối phó các nàng nàng nghĩ lưu di nương lời nói tâm tình thập phần phức tạp Tô Mộc Tuyết ra Tô Phủ đi ở trên đường cái nhìn người đến người đi tâm tình càng thêm không hảo lên lập tức đi tới cùng Phúc Tiểu Lầu quyết định ăn một chút gì Mới vừa tiến cùng phúc tiểu lầu Tô Mộc Tuyết liền thấy được Tô Ngọc cùng Triệu Cẩm Nam. Sư Minh Tô Mộc Tuyết kêu một tiếng. Tô Ngọc cùng Triệu Cẩm Nam đồng thời quay đầu lại Tô Ngọc thấy là Tô Mộc Tuyết đô đô miệng quay đầu không để ý tới nàng tiếp tục ăn chính mình điểm tâm. Triệu Cẩm Nam kinh ngạc không thôi không biết vì sao Tô Mộc Tuyết sẽ tại đây nghi hoặc hỏi sao ngươi lại tới đây. Tô Mộc Tuyết không để bụng nói, ăn cơm vì thế liền đi tới. Triệu Cẩm Nam nhìn Tô Mộc Tuyết bóng dáng như suy tư gì Một bên Tô Ngọc Đôi mắt nhanh chóng chuyển động tựa hầu nghĩ đến cái gì nhưng là đối thượng Triệu Cẩm Nam ánh mắt khi đôi mắt mị thành một cái phùng nở nụ cười. Triệu Cẩm Nam sờ sờ Tô Ngọc Đầu cười nói, ngươi này quỷ tinh linh lại đánh cái gì chú ý đâu. Ngọc Nhi mới không có Ngọc Nhi nhưng nghe lời Tô Ngọc Đô đô miệng trong mắt hiện lên một tia giảo hoặc ai làm nàng luôn khi dễ kỳ kỳ tỉ tỉ các nàng nàng thật là cái hư nữ nhân. Đối với tô mục tuyết triệu cẩm nam cũng không thích không cấm lúc trước nếu không phải tô mục tuyết tô mục dao cũng sẽ không bị nhiều như vậy khổ bất quá sự tình đi qua lại rồi rắm sự tình trước kia đã không cần thiết chỉ cần hiện tại mục dao quá hảo liền hảo. Ngầm đầu nhìn lướt qua tô mục tuyết nơi ghế lô triệu cẩm nam lắc lắc đầu đối với tiêu việt cùng tô mục tuyết sự tình hắn cũng biết một chút chỉ có thể nói là thiên làm bậy hay còn nhưng vì tự làm bậy không thể sống à. Cẩm nam thúc thúc suy nghĩ cái gì tô ngọc nghiêng đầu nghi hoặc nhìn triệu cẩm nam. Triệu Cẩm Nam sở sở Tô Ngọc đầu nói, người ở chỗ này hảo hảo chơi, Cẩm Nam thúc thúc đi trước làm việc nói liền đứng lên, hôm nay hắn đáp ứng Tô Mộc giao giúp nàng kiểm toán. Tâu Ngọc gật gật đầu ngoan ngoãn ngồi ở một bên Triệu Cẩm Nam vừa đi hắn liền nguyên hình tất lộ bước cẳng chân nhanh chóng chạy đến Tô một Tuyết ghế lô trọng hướng bên trong nhìn nhìn thấy Tô Mộc Tuyết một người ngồi ở chỗ kia trước mắt cười tủm tìm quay đầu lại vừa vặn nhìn đến tiểu nhị bưng một chén canh đã đi tới. Tâu Ngọc chạy qua đi mãi thanh mại khi nói, cái này canh cho ta. Tiểu nhị sửng suốt thấy đệ Tô Ngọc vội vàng lắc đầu, tiểu công tử này nhưng không được này canh trọng đâu. Ta có thể Tô Ngọc xoa eo biểu môi không thích người khác khinh thường hắn nói ngạnh đem tiểu nhị trong tay canh bưng lên. Tiểu nhị cũng không thể cùng hắn đoạt đành phải nhìn theo run run rảy rảy Tô Ngọc đi vào ghế lô lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tô Ngọc đi vào đi nhìn đến Tô Mộc Tuyết đối với nàng nết miệng cười mà Tô Mộc Tuyết nhìn đến Tô Ngọc kinh ngạc không thôi, ngươi tới làm gì? Tiện đa lại nhìn đến Tô Ngọc trong tay canh mày nhăn đến càng khẩn hướng ra phía ngoài nghiêng nghiêng người không cho kia nước canh bắn tung tóe tại chính mình trên người. Tô Ngọc đôi mắt nhanh như chấp dạo qua một vòng dưới chân một cái lảo đảo thỉnh thịch một tiếng canh toàn bộ bát tới rồi Tô Mộc Tuyết trên người. A Tô Mộc Tuyết phát ra một tiếng thét chói hay không thể tưởng tượng nhìn Tô Ngọc dương giọng nói người làm gì. Dưới lầu nghe được mặt trên thanh âm tiểu nhị cùng trưởng quậy nhanh chóng chạy đi lên đương nhìn đến Tô Mộc Tuyết trên người đồ ăn canh khi đều ngây ngẩn cả người. Ô, ô ô Ngọc Nhi không phải cố ý Ngọc Nhi không phải cố ý Ngọc Nhi tay tay đau quá Tô Ngọc đột nhiên khóc lớn lên dương chính mình năng hồng tay nhỏ miễn bản có bao nhiêu đáng thương. Kia bị khuất bộ dáng tức khắc làm mọi người đau lòng không thôi trưởng quậy vội vàng đem Tô Ngọc ôm lấy nhìn một chút Tô Ngọc tay lập tức đối tiểu nhị nói mau đi lấy bị phòng cao. Tiểu nhị vội vàng chạy đi xuống. Lần này Tô Một Tuyết càng thêm tức giận tạch tạch hai bước đi đến Tô Ngọc trước mặt lửa giận công tâm một tay đem Tô Ngọc tay đánh đi xuống Tâu Ngọc tay nhỏ ăn một chút tức khắc càng thêm ủi khuất ôm trưởng quầy khóc lên trưởng quậy đau lòng không thôi rốt cuộc tô Ngọc người tiểu lại chú ý nhiều thường xuyên đậu đến cùng phúc tiểu lầu người thoải mái cười to cùng phúc tiểu lầu người đều thập phần thích tô Ngọc Tô Ngọc lại là phía sau màn chủ nhân nhi tử liền càng thêm thích. Hiện giờ bị người đánh tự nhiên là đau lòng vô cùng nhưng là đối phương lại là khách nhân trưởng quầy cũng không dám nói cái gì chỉ có thể ôm tô Ngọc không được an ủi. Tâu Ngọc nhắm mắt lại nhỏ giọng khóc nức nở nhưng là trong lòng lại đang cười chính mình cuối cùng là cho kỳ kỳ tỉ tỉ các nàng báo thủ. Như thế nào đánh một cái hài tử A lại không phải cố ý. Cũng không phải là như thế nào cái dạng này kia vẫn là cái tiểu hài tử A. Ai ta xem nàng khẳng định không có hài tử bằng không tại sao lại như vậy đối một cái hài tử. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ nói lên đặc biệt là cuối cùng một câu nàng khẳng định không có hài tử thật sâu xúc động tô một tuyết tâm trong lúc nhất thời tức giận không thôi thân thể cũng ẩn ẩn phát run. Tô Ngọc cảm thấy như vậy Tô Mục Tuyết thập phần đáng sợ lập tức lôi kéo trưởng quậy góc áo ý bảo hắn mang theo hắn rời đi. Trưởng quầy sờ sờ Tô Ngọc đầu sau đó đối với Tô Mục Tuyết nói, vị này khách quan ngại lại một lần nữa gọi món ăn đi lúc này đây xem như ta mời khách. Tô Mục Tuyết hừ lệnh một tiếng tuy rằng nghi hoặc vì cái gì trưởng quậy đối Tô Ngọc tốt như vậy nhưng là lúc này nàng căn bản là không có tâm tư đi tự hỏi này đó nhìn nhìn chính mình váy áo trên người tràn đầy đồ ăn canh nhíu nhíu mẩy nhanh chóng rời đi. Nhìn tô một tuyết bóng dáng tô Ngọc làm một cái mặt quỷ lúc này mới bước cẳng chân đi rồi đi xuống. Mới vừa đi xuống liền thấy được Triệu Cẩm Nam Tâu Ngọc chấp mắt thay đổi một bộ lấy lòng biểu tình đi qua chân cho ôm Triệu Cẩm Nam đùi mềm mại núp nhích thanh âm vang lên. Cẩm Nam thúc thúc Ngọc Nhi rất nhớ người à. Nghe Tâu Ngọc nói Triệu Cẩm Nam không cấm cảm thấy buồn cười nhưng là trên mặt như cũ nghiêm túc vô cùng đem tô Ngọc ôm vào phòng chậm ra nói Ngọc Nhi biết sai rồi sao. Tâu Ngọc túi đầu chơi chính mình ngón tay gật, gật đầu Ngọc Nhi biết sai rồi, Ngọc Nhi không nên đem đồ ăn canh bắt đến nàng trên người. Người A Triệu Cẩm Nam bất đắc dĩ không thôi đem Tô Ngọc ôm vào trong ngực chậm rãi nói, "Ngọc Nhi, ta biết ngươi chán ghét Mục Tuyết nhưng là ngươi vẫn là một cái tiểu hài tử không nên như vậy, hơn nữa kêu canh nhiều năng hoa nếu là năng đến chính mình nên làm cái gì bây giờ?" Chính là Ngọc Nhi có thể lấy được Tô Ngọc ngẩng lên con người chậm rãi nói, "Ngọc Nhi không có năng đến chính mình đâu." Tô Ngọc phản bác nói. Triệu Cẩm Nam búng búng Tô Ngọc cái chán ra vẻ nghiêm túc nói, kia nếu là năng tới rồi nếu là năng tới rồi ngươi nương nên có bao nhiêu thương tâm ngươi nói có phải hay không Tô Ngọc nghĩ tới Tô Mộc Dao nghĩ đến trước kia chính mình bị thương Tô Mộc Dao luôn là trộm rất nước mắt tức khắp trong lòng không dễ chịu bệnh hưởng hưởng túi đầu chu cái miệng nhỏ chậm rãi nói Cẩm Nam thúc thúc Ngọc Nhi sai rồi về sau Ngọc Nhi sẽ không làm như vậy Cẩm Nam thúc thúc không cần nói cho mâu thân Triệu Cẩm Nam thập phần vui mừng gật gật đầu hảo lúc này đây Cẩm Nam thúc thúc không nói cho Ngọc Nhi mâu thân nếu là Ngọc Nhi tái phạm Cẩm Nam thúc thúc hai lần cùng nhau nói Tâu Ngọc nghiêm túc gật gật đầu bộ dáng thập phần vui vẻ. Triệu Cẩm Nam cười nắm tô Ngọc tay đi ra ngoài. Cẩm Nam thúc thúc qua bên kia tô Ngọc đột nhiên nhìn đến một gian bán đồ trang sức địa phương ánh mắt sáng lên nhanh chóng lôi kéo Triệu Cẩm Nam đi qua. Triệu Cẩm Nam nghi hoặc hỏi, Ngọc Nhi muốn mua cái gì sao? Không phải là mẫu thân Ngọc Nhi phải cho mẫu thân mua một chi cây trầm tô Ngọc ở trong ngực đào A đảo móc ra một khối bạc vụn cao hứng nết miệng nở nụ cười. Nhìn Tâu Ngọc này vui vẻ bộ dáng Triệu Cẩm Nam cũng bị cảm nhiễm cùng Tâu Ngọc cùng nhau đi vào cửa hàng lập tức được đến Lao Bản nhật tình chiêu đãi. Tâu Ngọc kêu một đôi ngập nước mắt to nơi nơi nhìn đương đôi mắt chạm đến đến kia bích ngọc cây châm khi sáng ngời lập tức chỉ vào kia cây châm đối Lao Bản nói, ta muốn kêu một chi. Lao Bản sửng sốt túi đầu nhìn thoáng qua Tâu Ngọc nghi hoặc không thôi. Triệu Cẩm Nam cười, đem kêu chi đưa cho ta nhìn xem đi. Nghe được Triệu Cẩm Nam nói Lao Bản lúc này mới vui vẻ ứng hạ biên lấy bên nói Này chi cây trâm bán nhưng hảo đây chính là chúng ta trong tiệm cuối cùng một chi tiểu công tử thực sự có ánh mắt nói liền đem cây châm đưa cho Triệu Cẩm Nam. Triệu Cẩm Nam lại đưa cho Tô Ngọc Tâu Ngọc nhìn nhìn chậm rãi nói, hai lượng bạc. Lão bản kinh ngạc nhìn Tâu Ngọc thấy hắn thần sắc nghiêm túc tự hồn là thật sự ở đánh giá này căn cây châm giá trị trong lúc nhất thời sững sờ ở chỗ cũ. Lão bản nhiều nhất hai lượng bạc ngươi bán sao Tô Ngọc ngẩn đầu lên cười tủm tìm nói. Lão bản lúc này mới hoàn hồn không thể tin tưởng nhìn Tô Ngọc. Tiểu công tử ngươi là như thế nào biết này căn cây châm giá trị hai lượng bạc. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi tô Ngọc phồng lên quay hàm nghi hoặc nhìn Lão Bản. Lão Bản bị tô Ngọc nói một nghẹn nghi nghi nói, nếu là ngươi nói cho ta ta liền giảng này căn cây châm tặng cho ngươi như thế nào. Tâu Ngọc đôi mắt nhanh như chấp dạo qua một vòng tựa hồ thập phần miễn cưỡng nói, vậy được rồi ta đây nói cho ngươi. Tâu Ngọc đem cây châm đưa cho Lão Bản sau đó chậm dài nói. Đầu tiên là thủ công này căn cây châm hình dạng thập phần đặc thù chắc là dùng tâm tư hơn nữa lao bản ngươi xem kia hàng chỗ còn làm tinh tế xử lý dùng một đóa tiểu hoa trang trí ngươi đang sở sờ, sờ nó mặt ngoài tuy rằng không có hàng thượng đẳng như vậy bóng loáng nhưng là so mặt khác chính là muốn khá hơn nhiều. Tiện đà tâu ngọc lại chỉ vào một khác khoản ngọc châm tử nói, lão bản ngươi đem này hai chi ngọc châm tử đối lập một chút này chi ngọc châm tử so với ta lựa chọn chính là thô giáp rất nhiều. Lão bản há to miệng không thể tin tưởng nhìn về phía Tô Ngọc vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng hắn là trùng hợp đoán được hiện giờ nghe tới nhưng thật ra đem chính mình sờ soạn nhiều năm kinh nghiệm tất cả đều nói ra đứa nhỏ này mới bao lớn A. Tâu Ngọc từ Lão bản trong tay tiếp nhận Ngọc Trâm cười tủng tìm nói tạ rời đi. Toàn quyền sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc vong vê đút vê đút quả bẻn sủ, chấm nét. Trường 97 thương tâm rơi lệ. Triệu cầm nam nhìn Tâu Ngọc kia dáng vẻ đắc ý không cấm buồ Tâu Ngọc nghe được Triệu Cẩm Nam tiếng cười múa may chính mình tay nhỏ, Cẩm Nam thúc thúc Ngọc nhi lợi hại sao? Lợi hại phi thường lợi hại vừa rồi tô Ngọc theo như lời nói liền hắn đều kinh ngạc rốt cuộc chỉ là một cái ba tuổi hài tử như thế nào sẽ hiểu được nhiều như vậy. Tâu Ngọc nghe được Triệu Cẩm Nam ca ngợi càng thêm đắc ý lên, đều là mẫu thần giáo. Nghĩ đến Tô Mục Giao Triệu Cẩm Nam trong mắt cũng xẹt qua một tia nhu ý. Hai người trở lại Tô phủ đi vào Tô Mục Dao sân Tô Mục Dao đang ở trong viện phẩm trà, Tô Ngọc thấy vậy bay nhanh bước cẳng chân chạy qua đi, mẫu Thân, mẫu Thân. Tô Mục Dao quay đầu lại nhìn đến Tô Ngọc vui vẻ bộ dáng cánh môi cũng không cấm hướng về phía trước giơ lên ôm lấy Tô Ngọc, làm sao vậy như vậy vui vẻ ăn nhiều ít điểm tâm. Tô Ngọc đô đô miệng mãi thanh mãi khi nói, Ngọc Nhi mới không có ăn nhiều ít đâu, không tin Mậu Thân hỏi Cẩm Nam thúc thúc. Tô Mục Dao ngẩn đầu nhìn về phía Triệu Cẩm Nam thấy hắn sắc mặt mỉm cười chậm rãi nói, sư huynh ngồi đi. Triệu cầm nam ngồi xuống liền nhìn đến Tô Ngọc đối chính mình làm mặt quỷ kê bộ dáng nhưng thật ra đậu đến đáng yêu một bên Tô Mộc Dao tự nhiên cũng thấy được nhịn không được nở nụ cười. Tô Ngọc đô đô miệng đem trong tay Ngọc châm đem ra đặt ở Tô Mộc Dao trong tay, mẫu thân đây là Ngọc Nhi đưa cho người lễ vật. Tô Mộc Dao sửng suốt khó hiểu nhìn về phía Tô Ngọc ở Tô Ngọc chờ mong quang mang trông được hướng chính mình trong tay cây châm trong lúc nhất thời trong lòng cảm động không thôi. Mẫu thân này cây châm Ngọc Nhi nhưng không có tốn một xu nói Tô Ngọc liền đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho Tô Mộc Giao Tô Mộc Giao ôm lấy Tô Ngọc hôn hôn hắn khuôn mặt tán thưởng nói nhà của chúng ta Ngọc Nhi thật thông minh. Nghe được Tô Mộc Giao khích lệ Tô Ngọc cười ha hả ở Tô Mộc Giao trong lòng ngực cọ tới cọ đi. Hai mẹ con chơi đùa một phen Tô Mộc dao lúc này mới hỏi trong cửa hàng sự tình biết được hết thể đều hảo cũng yên tâm. Hiện giờ nàng chỉnh trái tim đều nhớ thương nam cung lâm căn bản không có tâm tư đi quản trong cửa hàng sự tình còn hảo có triệu cẩm nam bằng không thật không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Triệu Cẩm nam cũng minh bạch tô một giao tâm tư cởi khổ một tiếng lại cái gì đều không có nói. Bên kia tô một tuyết trở lại tiêu phủ đứa bé giữ cửa đánh một tiếng tiếp đón. Tô một tuyết ngừng hạ bước chân hỏi, thiếu da ở sao? Đứa bé giữ cửa gật gật đầu chậm dai nói, hồi phu nhân nói thiếu da vẫn luôn đều ở trong phủ chưa từng đi ra ngoài. Ta đã biết tô một tuyết lên tiếng đi đến chính mình trong viện thay đổi một tiếng quần áo nhìn kia tràn đầy đồ ăn canh quần áo nhữ nhữ mày trong lòng thập phần không thoải mái. Khi sâu một hơi tô một tuyết đi đến phòng bếp ở đầu bếp nữ dưới sự trợ giúp cấp tiêu Việt ngao một chén canh sau đó đi tới thư phòng. Gõ gõ trong môn mặt chuyển đến tiêu Việt thanh âm tô một tuyết hít sâu một hơi đi vào. Phu quân, tiêu Việt nghe được tô một tuyết thanh âm kinh ngạc không thôi đột nhiên ngẩn đầu nhữ mày chậm dai nói, ngươi chừng nào thì trở về. Vừa mới trở về nghe hạ nhân nói phu quân vẫn luôn ở thư phòng liền ngao một chén canh cấp phu quân nói liền đem canh bưng ra tới đưa cho tiêu việt. Tiêu việt gật gật đầu đem canh nhận lấy nhấp một ngụm liền nếm ra cùng ngày xưa bất đồng xem ra thật là tô mục tuyết tự mình ngao. Khỏe mắt dư quang nhìn lướt qua tô mục tuyết thấy nàng ngón tay xương đỏ liền vùng canh chén chậm dai nói. Hiện giờ ngươi có thai liền không cần làm những việc này tiêu phủ có rất nhiều người làm. Tô mục tuyết thấy tiêu việt quan tâm nàng đôi mắt đỏ lên thập phần cảm động đi đến tiêu Việt bên người dai nói Phu quân có bao nhiêu lâu chưa từng như vậy cùng ta nói chuyện. Tô Mục Tuyết trong giọng nói tràn đầy cảm thán tiêu Việt đem Tô Mục Tuyết tay cầm ôn nu nói, hảo canh ta uống xong rồi người cũng đi nghỉ ngơi đi ta còn có chuyện không có xử lý. Tô Mục Tuyết mục đích không có đạt thành tự nhiên sẽ không cứ như vậy rời đi thấy tiêu Việt nói như vậy lập tức đáp ta liền ở chỗ này bồi phu quân nói cầm một quyển sách cũng nhìn lên. Chỉ là tô mục tuyết đôi mắt thường thường ngắm tiêu việt nghị nghị chậm rãi đem trong tay thư đặt ở trên bàn chính mình còn lại là đi đến tiêu việt phía sau thế hắn nhỏ bối. Tiêu việt cảm giác thập phần thoải mái liền không có ngăn cản. Tô mục tuyết thấy vậy trong lòng càng thêm cao hứng lên mềm mại không xương tay nhỏ ở tiêu việt sau lưng họa quyển quyển thân thể cũng dán tiêu việt no đủ độ ngực chậm rãi cỏ tiêu việt thân thể. Tiêu việt mày bất động thanh sắc nhăn lại giật giật thân thể như cũ xem khởi quyển sách trên tay tới. Tô mục tuyết ảo não không thôi tiếp tục khiêu khích xuống tay vói vào tiêu việt trong cổ trầm dãi vốt ve. Tiêu việt một tay đem tô mục tuyết tay bắt lấy hết hầu giật giật chậm dãi nói, mục tuyết ngươi nếu là nhàm chán liền đi ra ngoài đi. Tô mục tuyết sửng sốt mỹ nhãn như tơ nhìn tiêu việt thần sắc ủy khuất không thôi, phu quân. Tiêu việt nhàn nhạt nói, hiện tại không được. Vì cái gì phu quân ngươi, vì cái gì vẫn luôn đều lảng tránh ta tô mục tuyết dầu cái miệng nhỏ kêu biểu tình có thể nháy mắt hạ gục bất luận cái gì một người nam nhân nếu là lấy trước tiêu việt có lẽ sẽ đắm chìm ở trong đó. Nhưng là hiện giờ tiêu việt trong lòng tất cả đều là tô mục dao sớm đã không có tô mục tuyết vị trí đối với tô mục tuyết câu dẫn chỉ cảm thấy ghê tẩm căn bản nhất không nổi hứng thú. Phu quân tô mục tuyết không tình nguyện kêu một tiếng không muốn từ tiêu việt trên người đi xuống tầm một hành chủ động dâng lên môi đỏ. Tiêu Việt hơi hơi sửng sốt sau đó nhanh chóng rời đi nếu mày thanh âm cũng càng thêm lạnh leo lên, mục tuyết. Nghe tiêu Việt kêu tên của mình tô mục tuyết cắn môi nhìn chầm chầm tiêu Việt chầm dãi nói, vì cái gì rốt cuộc là vì cái gì muốn như vậy đối nàng nàng đã như thế chủ động nếu là đổi làm trước kia tiêu Việt đã sớm phát lại đây chính là hiện giờ. Tô mục tuyết trong lòng tử lấy máu thập phần hụt hẫng Tiêu Việt nhàn nhạt nói, Người hiện tại có mang hài tử không thích hợp chuyện phòng the tiêu việt đem tô mục tuyết tử chính mình trên người di đi xuống sau đó đứng lên đưa lưng về phía tô mục tuyết hiển nhiên không dao động. Tô mục tuyết khí cả người phát run cưỡng chế ẩn nhẫn trong lòng tức giận chậm dãi nói, thật là bởi vì hài tử sao thật sự chỉ là bởi vì hài tử sao. Tiêu việt quay đầu lại nhìn tô mục tuyết tái nhật khuôn mặt há miệng thở dốc lại cái gì thanh âm đều không có phát ra tiện đà gật gật đầu nói, không tồi chính là bởi vì hài tử. Tô Mộc Tuyết đột nhiên liền cười nhìn chằm chầm Tiêu Việt, lần đầu tiên cảm thấy chính mình là như thế thất bại, hít sâu một hơi xoay người chậm rãi rời đi. Nhìn Tô Mộc Tuyết bóng dáng Tiêu Việt cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong đầu không cấm nhớ tới Tô Mộc giao mặt mày bên môi ức chế không được gợi lên vẻ tươi cười. Tô Mộc Tuyết đi ra thư phòng rốt cuộc nhịn không được chạy đến trong hoa viên ngốc tại núi giả sau khóc lên. Nhưng vào lúc này, một cái Tuấn Tiếu công tử ở quản gia dẫn dắt hạ đã đi tới, "Biểu thiếu gia nhà của chúng ta thiếu gia vẫn luôn ở thư phòng đâu?" Lý Hạ gật gật đầu gợi lên khỏe môi đạm đạm cười tiện đã nói, quản gia vội đi ta chính mình đi tìm đó là Quản gia gật gật đầu hành một cái lễ lúc này mới rời đi. Lý Hạ hướng phía trước đi tới đột nhiên cảm giác được sau núi giả truyền đến từng trận tiếng khóc cao mày trong mắt hiện lên một tia hoài nghi chậm rãi đi qua. Đương nhìn đến là tô một tuyết khi hơi hơi sửng suốt đi mau hai bức kinh ngạc hỏi, biểu đại mội đây là làm sao vậy? Tô Mục Tuyết nghe được có người ngoài thanh em vội vàng lau khô nước mắt nhìn về phía Lý Hạ miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười chậm dai nói, nguyên lai là biểu ca biểu ca là tới tìm phu quân đi phu quân liền ở thư phòng. Biểu đệ mội Lý Hạ gọi lại Tô Mục Tuyết chậm dai nói ta không bội xem biểu đệ mội như thế thương tâm bộ ráng không bằng cùng biểu ca nói nói rốt cuộc ra chuyện gì. Tô Mộc Tuyết thật sự là thương tâm mặc kệ chính mình như thế nào câu dẫn tiêu Việt đều không dao động lại nghĩ đến hôm nay vô duyên vô cớ bị Tô Ngọc bắt một thân canh trong lòng càng thêm phiền muộn nghe được Lý Hạ quan tâm thanh em tức khắc trong lòng một mảnh mềm mại cảm động không thôi vừa mới ngừng nước mắt lại rớt xuống dưới. Lý Hạ thấy vậy đau lòng không thôi vội và nói, biểu đệ mội có chuyện gì cùng biểu ca nói nói đó là tội gì chính mình thương tâm. Biểu ca tô một tuyết nghe này nghẹn ngào kêu một tiếng lại không có nói tiêu việt không chạm vào nàng chỉ là nói tiêu việt không để ý tới nàng luôn là ngốc tại thư phòng. Lý hạ nghe này nở nụ cười bắt đầu an ủi tô một tuyết tới. Biểu đệ chính là như vậy một người nếu là chuyên trú một sự kiện tất nhiên sẽ xem nhẹ rất nhiều biểu đệ mội liền không cần thương tâm lý hạ trong mắt mỉm cười nhìn tô một tuyết. Tô một tuyết gật gật đầu nghĩ đến chính mình hoài không thượng hài tử mày lại nhữ lại. Làm sao vậy biểu đệ mội nếu là thương tâm đãi ta đợi chút đi nói nói biểu đệ lý hạ trầm dai nói hắn thật sự là không quen nhìn dai nhân rơi lệ sầu khổ biểu tình. Tô một tuyết tâm sinh cảm động nhìn lý hạ kia tuấn tiếu khuôn mặt trong đầu hiện lên một cái mưu kế tuy rằng bị người phát hiện sẽ đến không được nhưng là lúc này tô một tuyết bởi vì tiêu việt cự tuyệt đã không hề lý trí đáng nói cô ý ngồi vào ly lý hạ so gần vị trí chính mình tay trong lúc vô tình gặp phải lý hạ nhu nhu kêu một tiếng, biểu ca. Lý Hạ nghe nữ tử trên người đặc có hương khí lại đối thượng Tô Mộc Tuyết kia doanh doanh con người tức khắc cảm thấy trong lòng ngứa không rảnh lo mặt khắc cầm Tô Mộc Tuyết tay. Tô Mộc Tuyết sắc mặt đỏ lên lại không có cự tuyệt ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn Lý Hạ môi đỏ hơi đô tựa hồ việc vật vanh chờ người hái. Lý Hạ nuốt nuốt nước miếng thấy Tô Mộc Tuyết bộ dáng thật sự là nhịn không được hôn lên đi. Tô Mộc Tuyết nhắm mắt lại hai người hôn đến khó xá khó phân. Tuyết nhì Lý Hạ mê ly nhìn tô một tuyết chậm rãi kêu tô một tuyết tên đem tô một tuyết lôi kéo nhanh chóng chạy đến một tòa không người sân. Tô một tuyết biết kế tiếp muốn phát sinh cái gì chờ mong lại sợ hãi nhưng là lúc này Lý Hạ đã không hề lý trí đáng nói Mỹ ngọc trong ngực làm sao có thể nhịn được. Tô một tuyết nghĩ cũng chỉ là chính mình cần thiết hoài thượng hài tử như vậy 3 tháng sau mới sẽ không bị người vạch trần cắn môi dâng lên chính mình môi đỏ. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc vòng vê đút Chương 98 bộ dạng kháng y. Phu nhân lang chung tới. Mau mang tiến vào tô một tuyết đã sớm ở trên giường ngồi không yên nhớ tới nửa tháng trước cùng nam nhân kia một đêm nàng trong lòng tràn đầy đều là chờ mong nếu là lần này có thể hoài thượng hài tử một đêm kia nói như thế nào đều là đáng giá. Lang chung là cái qua tuổi nửa trăm lão giả lưu chữ thật dài dâu dê đem hỏng thuốc hướng lê trên bàn gỗ một gác quay tròn hướng tới phòng trong đánh giá một vòng túi người hành lễ, lao hủ gặp qua phu nhân. Miễn lễ đi mau tới đây giúp ta nhìn một cái Tô Mộ Tuyết sớm đã gấp không chờ nổi. Đúng vậy, Lang Trung đem hai ngón tay đắp ở Tô Mộ Tuyết mạch thượng cẩn thận mà nhéo hai hàng lông mày vận thành một đoàn. Tô Mộ Tuyết vẻ mặt nôn nóng tình huống như thế nào mau nói. Phu nhân đừng vội, lão hủ đang ở giúp phu nhân xem xét. Mau chút cha Tô Mộ Tuyết quả thực muốn từ trên giường nhảy dựng lên nàng trợn, nhưng còn không phải là kia một câu tiểu thư có thai chính là Lang Trung cái này, Lao Đông Tây vì cái gì một chữ đều không đề cập tới đâu chẳng lẽ căn bản không có hoài thượng? Tô Mục Tuyết quả thực muốn nổi trận lôi đình đúng lúc này làng chung mở miệng, chúc mừng phu nhân. Thì từ đâu tới đều cái này điểm Tô Mục Tuyết vẫn là muốn trang một trang đơn giản là nàng không nghĩ để cho người khác nhìn ra, nàng trong lòng đối kết quả này là sớm có đoán trước. Chúc mừng tiểu thư phu nhân đã có nửa tháng có thai. Thật sự Tô Mục Tuyết lập tức nguyên hình tất lộ rốt cuộc trang không ra nửa phần bình tĩnh tin tức này đối với nàng tới nói thật ra là thật tốt quá nàng nằm mơ đều tưởng sinh cái hài tử. Lao hủ làm nghề y thì hơn phân nửa đời tự nhiên không dám có nửa phần hư lời nói từ phu nhân mạch tượng xem phu nhân sắc thật có nửa tháng có thai lang chung vẻ mặt thành kính. hào ngươi trước đi xuống tô mộc giao khinh phiêu phiêu mà lắc lắc trong tay khăn có chút không kiên nhẫn nếu đã lợi dụng xong rồi lang chung nàng liền không bao giờ muốn cùng hắn lại phí bất luận cái gì một câu miệng lưỡi đối nàng đến nắm chặt thời gian làm người đi thỉnh tiêu việt nàng muốn nói cho hắn cái này tin vui nàng muốn một lần nữa kêu lên hắn chú ý. Mưa nhỏ đi thỉnh láo ra lại đây nhanh lên. Từ từ ngươi liền trực tiếp cùng lao ra nói ta có chuyện quan trọng muốn nói cho hắn ngạc không. Không phải là ta tự mình đi tìm hắn đi ngươi trước đi xuống. Là phu nhân mưa nhỏ là tô mục tuyết bên người hầu hạ nha hoàn tô mục tuyết vô luận sự tình gì đều thích phân phó mưa nhỏ đi làm. Không hảo không hảo phu nhân Lý Công Tử Lý Công Tử hắn tới vừa mới rời khỏi phòng mưa nhỏ lại quay về. Ngăn lại hắn. Lý Công Tử chúng ta phu nhân không có phương tiện Ngươi tránh ra. đảo mắt Lý Hạ đã vào phòng đứng ở tô mục tuyết trước mặt. Tô Mộc Tuyết lánh nếu tủ lạnh trên mặt lập tức tràn ra tươi cười ai gian này không phải lý hạ biểu ca sao ai ra biểu ca ngày hôm nay nghĩ như thế nào khởi đệ mội tới tới tới tới mau mời ngồi mưa nhỏ thượng trà. Ta không uống trà ta có chuyện tìm ngươi. Tìm ta ai nha biểu ca tìm ta có chuyện gì nha đệ mội thật là thụ sủng nhược kinh nha Tô Mộc Tuyết nói xong giả bộ vẻ mặt thẹn thùng che miệng cười khẽ. Ta là có chính sự ngươi nghiêm túc điểm. Cái gì chính sự nói đến nghe một chút. Biểu ca nghiêm túc thời điểm thật đúng là mê người đâu làm chúng ta này đó nữ nhân trong lòng bị chảo một cào một cào tô một tuyết nói cực nhẹ cực chậm một đôi mắt chảy ra tươi đẹp sáng giỏi nhìn chầm chầm lý hạ toàn thân từ trên xuống dưới đánh giá nếu không phải giờ phút này không có phương tiện nàng thậm chí tưởng sông lên đi nghe nghe trong lòng ngực hắn hương vị. Một đêm kia thượng lý hạ thể vị thật đúng là dễ người nha. Cái này Lý Hạ vốn là tiêu việt biểu ca tô một tuyết từ trước đến nay là cái gió chiều nào theo chiều ấy người phàm là mỗi lần gặp gỡ Lý Hạ đều là các loại ngọt đến phát nị tiếng nói tới gọi vị này. Biểu ca Lý Hạ tự nhiên cũng thực hưởng thụ chỉ là đã trải qua một đêm kia lúc sau Lý Hạ nhiều ít có chút ngồi không được hắn lo lắng sự việc đã bại lộ cho nên chuyến này tiến đến chính là tìm tô một tuyết tham thảo vấn đề này. Lý Hạ lời nói không hảo nói rõ chỉ phải quải cong nhi nói cho Tô Mộc Tuyết hắn có chuyện quan trọng thương lượng nhưng Tô Mộc Tuyết lại không phải cái ngốc tử nhắm mắt lại đều biết Lý Hạ muốn nói cái gì chẳng qua nàng chính là tưởng vòng vòng hắn. Ai nha biểu ca ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì nha Tô Mộc Tuyết lui về phía sau một bước làm ra một bộ xem xét chạm ai nha nhiều ngày không thấy biểu ca tướng mạo càng thêm xuất chúng thật là thật là Tô Mộc Tuyết nghĩ không ra một cái đã có thể khen ngợi Lý Hạ lại có thể khiêu khích Lý Hạ hảo từ ngữ. Đêm đó. Mưa nhỏ ngươi trước đi ra ngoài tô một tuyết lúc này mới túc thần sắc nàng lập tức đánh gây lý hạ nói như vậy quan trọng nói nếu như bị người khác nghe xong đi kia như thế nào được. Lý hạ vẻ mặt trầm mặc. Biểu ca có chút lời nói ngươi nói cho ta nghe là được không cần tùy tiện đối với người liền hạ ồn nào tô một tuyết thật là chịu không nổi người nam nhân này như thế nào điểm này nhãn lực kính đều không có. Môn kéo kẹt vang lên một tiếng là mưa nhỏ từ bên ngoài khép lại môn. Lý hạ biểu ca hiện tại an toàn người nói đi một tuyết ta chăm chú lắng nghe tô một tuyết thanh em lại khôi phục tới rồi lúc trước ngọt nghị. Một tuyết ta thực lo lắng ngươi nói vạn nhất chúng ta sự tình nếu như bị tiêu việt đã biết hắn nhất định sẽ không bỏ qua ta. Hắn sẽ không biết tô một tuyết biểu môi sau đó dùng sức trận trắng mắt. Nay nửa tháng tới nay ta đều thực lo lắng một cái an ổn rắc đều không có ngủ quá biểu đệ xưa nay đãi ta không tệ ta lại làm ra như thế vi phạm nhân luân sự tình ta. Ta thật là không có biện pháp tha thứ ta chính mình. Ai nha biểu ca việc đã đến nước này, người nói này, đó còn có ích lợi gì việc này đã xem như đi qua chỉ cần người ta không hướng ra phía ngoài người để cập người khác như thế nào sẽ biết đâu đến lúc đó chúng ta thường thường còn có thể thấy cái mặt tô mục tuyết nói đem hai tay đắp ở lý hạ trên cổ. Không không được ta không thể tái phạm đồng dạng sai lầm lý hạ đẩy ra tô mục tuyết cái này làm cho tô mục tuyết tức giận phi thường. Ngươi còn có phải hay không cái nam nhân như vậy điểm quyết đoán đều không có tô mục tuyết dùng sức trận trắng mắt ngươi hiện tại hối cải đã không còn kịp rồi biểu ca bởi vì ta đã có mang ngươi hải tử. Cái gì lý hạ dưới chân mềm nhung tức thì tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Như thế nào biểu ca ngươi sợ tô mục tuyết tùy theo ngồi xổm trên mặt đất nửa khuynh thân thể chiều lý hạ tới sát tiêu việt đã lâu ngày không chạm vào nàng nàng hiện tại thấy nam nhân đều có một loại khác xúc động. Ngươi mới vừa nói chính là nói thật sao ngươi ngươi ngươi ngươi Đương nhiên là nói thật loại sự tình này ta lừa ngươi làm cái gì mới vừa rồi lang chung vừa mới đã tới ngươi nếu không tin ta phái người kêu hồi lang chung. Ta tin ta tin lý hạ thiếu chút nữa khóc ra tới. Biểu ca nhìn ngươi như vậy thương tâm làm cái gì ai ra ta giúp ngươi lau lau trên chán mồ hôi. Ngươi ngươi ngươi chẳng lẽ liền một chút đều không lo lắng sao ngươi không sợ tiêu việt biết không. Được rồi miễn bản tiêu việt hắn liền tính đã biết thì thế nào chỉ cần người ta không nói hắn trống giống nhiều ra tới một cái hài tử cao hứng còn không kịp đâu ngươi hạt lo lắng cái cái gì tô một tuyết tức khắc không có hảo tâm tình người nam nhân này sao lại thế này hôm nay thật là một chút tình thú đều không có. Chính là cấm miệng ngươi có thể hay không đừng như vậy đen đuổi chuyện này liền chúng ta hai người biết tiêu việt sao có thể phát hiện chúng ta đâu. Ta Nói nữa tiêu việt biết thì thế nào hắn không có chứng cứ giống nhau lấy chúng ta nề hà hảo nói như vậy ta không nghĩ lại nghe được ảnh hưởng ta tâm tình ngươi đi về trước đi ta hôm nay có điểm không thoải mái. Lý Hạ còn tưởng lại nói điểm cái gì Tô Mộc Tuyết đã hướng tới cửa phòng hô to, mưa nhỏ tiễn khách nghiễm nhiên Tô Mộc Tuyết là đối Lý Hạ hạ lệnh trục khách. Lâm ra cửa khi Tô Mộc Tuyết nhìn Lý Hạ bóng dáng nửa ngày lại tức cấp bại hoại mà bổ thượng một câu, ta trước nay chưa thấy qua ngươi như vậy mất hứng nam nhân. Ngoài cửa phòng Tô Mục Giao chờ đã lâu nàng hôm nay có chút chuyện quan trọng không thể không tới Tô Mục Tuyết nơi này một chuyến bằng không Tô Mục Giao cả đời này đều là sẽ không bước vào Tô Mục Tuyết cửa phòng. Chính là gần nhất nơi này đã bị Tô Mục Tuyết nha hoàn báo cho Tô Mục Tuyết có quan trọng sự tình làm nàng nhiều chờ một lát Tô Mục Giao liền nhẫn mại tính tình chờ ở bên ngoài. Tô Mục Giao đợi không lâu liền thấy tiêu việt biểu ca Lý Hạ vội vã từ bên trong đi ra vẻ mặt lén lút mà hướng tới bốn phía quét vọng như là e ngại cái gì dường như ngay sau đó nàng liền nghe được Tô Mục Tuyết khí vội vàng đối với cửa phòng hô to câu kia ta trước nay chưa thấy qua ngươi như vậy mất hứng nam nhân. Tô Mục Giao nhữ mẩy một mặt do dự vội vàng lược quá khỏe môi nàng cảm thấy Tô Mục Tuyết cùng Lý Hạ hai người kia thật sự là quá kỳ quái. Nhị muội mội ta tới xem ngươi Tô Mục Giao đẩy ra cửa phòng đi vào Tô Mục phòng Ngươi Tô Mộc Tuyết thấy Tô Mộc Dao kia trong nháy mắt chỉ cảm thấy thiên đều phải sập xuống ngươi. Ngươi ở bên ngoài đứng yên thật lâu sao? Không lâu ta cũng là vừa mới mới đến hôm nay có một số việc không thể không quấy dày nhị mội mội hy vọng nhị mội mội đừng làm như người xa lạ Tô Mộc Dao tự nhiên không thể nói thật ra nàng nếu nói cho Tô Mộc Tuyết chính mình ở bên ngoài đứng yên thật lâu vô luận nàng biết hoặc là không biết sự tình gì Tô Mộc Tuyết đều sẽ cho rằng nàng nghe được cái gì. Tô Mộc Giao biết mới vừa rồi trong phòng phát sinh sự tình nhất định là Tô Mộc Tuyết không nghĩ bị người biết đến bằng không Tô Mộc Tuyết ở nhìn thấy Tô Mộc Giao trong nháy mắt sẽ không như vậy giật mình. Người có chuyện gì Tô Mộc Tuyết nghe được Tô Mộc Giao nói chính mình là vừa rồi mới đến trong lòng thấp thỏm tức khắc giảm bất một nửa chỉ là trong lòng vẫn là có chút không yên ổn. Cha có chút chuyện quan trọng yêu cầu nhị mội mội qua đi một chuyến nguyên bản cha là tưởng chính mình lại đây ta đau lòng hắn tuổi tác lớn liền màu toại tự đề cử mình lại đây. Nhị mội mội rửa cái mặt mau chút đi thôi đừng làm cha sốt ruột chờ tô mục dao chuyển xong khẩu lệnh liền rời đi phòng đi tới ngoài phòng. Tô mục dao một bên trở về đi một bên suy tư mới vừa rồi nhìn đến sở hữu dấu vết để lại trong lòng bất giác dùng mình. Toàn quyền sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc võng vê quả bẻn sủ, chấm, Chương 99 giá hòa yêu đương vụ trộm. Tô Mục Tuyết nhìn theo Tô Mục Giao rời đi thẳng đến Tô Mục Giao rời đi nàng tầm mắt Tô Mục Tuyết trong lòng đống nhiên bắt đầu thấp thỏm nàng cảm thấy rửa vào Tô Mục Giao thông minh nhất định đoán được nàng cùng Lý Hạ Chi Gian không thể cho ai biết bí mật. Đã là như vậy không bằng thuận nước đẩy thuyền. Tô Mục Tuyết tưởng sự tình đã đã xảy ra sớm hay muộn là muốn bại lộ mặc dù không bại lộ lại cũng đánh không lại người ngoài suy đoán mà nàng Tô Mục Tuyết không nghĩ người khác một câu nghị luận. Một khi đã như vậy Tô Mộc Tuyết cùng với ngày ngày như thế lo lắng còn không bằng tìm cái người chịu tội thay hướng trên người nàng đẩy từ đây cùng nàng không còn quan hệ chính là nên tìm ai đảm đương người chịu tội thay đâu. Tô Mộc Tuyết đống nhiên nghĩ tới một người Tô Mộc Giao nàng Tô Mộc Tuyết tại đây trong phủ nhất không đội trời trung địch nhân chính là Tô Mộc Giao lần này đưa tới cửa tới cơ hội tốt nàng Tô Mộc Tuyết như thế nào có thể bông tha tuy rằng không thể hoàn toàn tiêu diệt Tô Mộc Giao tiện nhân này nhưng là chỉ cần có thể đả kích đến nàng một phân nàng Tô Mộc Tuyết đều ca nguyện vì này mạo hiểm Mưa nhỏ ta có việc phân phó ngươi. Phu nhân. Mưa nhỏ ta hôm nay có từng bước từng bước quan trọng nhiệm vụ cho ngươi ngươi nhất định phải thay ta làm thỏa đáng không thể có bất luận cái gì sai lầm nếu không ta duy ngươi là hỏi. Phu nhân cứ việc phân phó mưa nhỏ liền tính cửu tử nhất sinh cũng sẽ tận lực làm thỏa đáng phu nhân giao đái sự tình. Vậy là tốt rồi tô một tuyết run lên run lên chính mình lông mày mưa nhỏ này phiên tỏ lòng trung thành nói nàng cảm thấy thực hưởng thụ. Tô Mộc Tuyết không có minh xác nói cho mưa nhỏ là sự tình gì chỉ là phân biệt đem hai phong thư giao cho mưa nhỏ trên tay một phong đưa cho Tô Mộc giao một khác phong đưa cho Lý Hạ sau đó nàng Tô Mộc Tuyết véo hảo thời gian chạy đến bắt gian là được. Này hai phong thư ngươi lấy thật nhanh đi mau hồi đưa đến mục đích địa sau muốn nói tự nhiên đừng làm đối phương phát sinh nửa điểm hoài nghi. Này hai phong thư tự nhiên là Tô Mộc Tuyết sai người viết tốt cấp Tô Mộc Giao lá thư kia này đầy cầu hái miệng lưỡi viết tin chung nhắc tới viết thư người đối Tô Mộc Giao đã yêu thầm đã lâu muốn tìm một cơ hội thổ lộ chính mình thiệt tình tin cuối cùng còn viết đến nếu không đi đối phương sắp sửa đem việc này chiều chi với chúng. Mà một khắc phong Lý Hạ thu được tin còn lại là Tô mục Tuyết lấy chính mình danh nghĩa ước hẹn Tô Mộc Tuyết làm như vậy mục đích đơn giản là muốn cho Lý Hạ cùng Tô Mộc Giao hai người sống một mình một thất sau đó chính mình lại đến cái một lưỡi bắt hết Thực mau tô mộc dao bên này liền thu được tin tối nay mẫu khi trong phủ hậu viện gặp nhau nếu là không tới đi gặp việc này đem chiêu chi với chúng. Chuyển tin người cũng không có trực tiếp ra mặt mà là dùng tiểu cung tiễn đem tin bắn vào tô mộc dao nội thất tròn nên tô mộc dao cũng không rõ ràng chuyển tin người lai lịch. Kỳ kỳ kỳ, kỳ là tô mộc dao bên người hầu hạ nhà hoàn kỳ kỳ ta hỏi người mới vừa rồi nhưng có người xa lạ ở ngoài phòng lưu đầu người nhưng thấy rõ đối phương dung mạo Hồi đại tiểu thư kỳ kỳ vẫn chưa nhìn đến có bất luận kẻ nào khó lừa người Này liên kỳ kia này phong thư lại là vào bằng cách nào tô mục dao nữ mày thấp thấp nhìn trong tay phong thư giấy viết thư thượng cuối cùng một hàng lời nói còn mơ hồ có thể thấy được nếu là không tới đi gặp đem chiêu chi với chúng. Kỳ kỳ bỗng nhiên ngạc nhiên mà mở to hai mắt như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì hồi đại tiểu thư ta vừa mới thấy nhị tiểu thư bên kia mưa nhỏ đã tới. Mưa nhỏ tô mục dao nghĩ trăm lần cũng không ra nàng tới làm cái gì. Mưa nhỏ tới chúng ta trong phủ mượn đi rồi một vò gạo nếp rượu nói là các nàng trong phủ gạo nếp rượu dùng xong rồi bởi vì muốn vội vàng nấu ăn cho nên liền tới đây. Ta đã biết ngươi đi xuống đi tô mục dao biết nấu ăn tình hình lúc ấy dùng gạo nếp rượu tới gia vị chỉ là đối với mưa nhỏ xuất hiện thời gian nàng cảm thấy khó hiểu cố tình là ở như vậy mấu chốt thượng. Tô mục tuyết từ trước đến nay tật xấu chính là coi trọng đồ vật mặc kệ là nhà ai. Đều sẽ dọn về chính mình trong nhà lúc này đây nàng phái người lại đây cướp đi trong phủ duy nhất một vò năm xưa gạo nếp rượu cũng không xem như hiếm lạ chỉ là cùng lá thư kia xuất hiện thời gian đánh vào cùng nhau không khỏi quá xảo chút. Tô Mộ Tuyết bên này đã làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị chỉ còn chờ mổ khi vừa đến nàng liền dẫn dắt đại đội nhân mã đem Tô Mộc Dao cùng Lý Hạ này đối gặp lén nam nữ chảo vừa vận hướng hồ Tô Mộc Giao từng có chưa kết hôn đã có thai tiền khoa đến lúc đó mặc cho nàng cả người là miệng cũng nói không rõ chính mình cùng Lý Hạ yêu đương vụng trộm việc này từ nay về sau toàn Vân Lam quốc nam nhân đều sẽ biết Tô Mộc Dao là cái. Mưa nhỏ khoảng cách mổ khi còn có bao nhiêu lâu Tô Mộ Tuyết không kiên nhẫn hỏi. Hồi phu nhân còn có nửa canh giờ liền đến khi Nửa canh giờ chúng ta đây tức khắc xuất phát người đi tụ tập nhân mã không cần làm cho động tĩnh quá lớn mang lên bốn cái đến lúc đó có thể làm chứng người liền vậy là đủ rồi. Những người khác giống nhau không kinh động người quá nhiều đỡ phải rút dây động rừng chúng ta đêm nay muốn tới cái xuất kỳ bất ý. Là phu nhân tô một tuyết vừa lòng gật gật đầu trong lòng đối kế hoạch của chính mình cảm thấy thực vừa lòng. Lại nói tô mộc dao bên này nàng đã âm thầm phái người điều tra qua biết tô mộc tuyết kia hai phong thư phân biệt đưa cho nàng cùng lý hạ cho nên tô mộc dao có 10 phần năm chắc không cho tô mộc tuyết tính kế thực hiện được. Khoảng cách mổ khi chỉ có nửa canh giờ khi tô mộc dao cũng chuẩn bị xuất phát chẳng qua tô mộc dao không giống tô mộc tuyết như vậy điệu thấp chỉ dẫn theo 4 cái tùy tùng tô mộc dao hận không thể khuôi chiêng gõ trống, nào đến mãn thành đều biết. Đại tiểu thư nhị tiểu thư bên kia đã dẫn người xuất phát kỳ kỳ để thấp thanh em tiến đến tô mục dao bên thai nhẹ nhàng phun ra mấy chữ này tô mục dao lĩnh hội gật gật đầu. Ta đã biết. Đại tiểu thư chúng ta hiện tại cũng muốn xuất phát sao? Đương nhiên. Chúng ta chẳng những muốn hiện tại xuất phát còn phải làm đại gia nhanh hơn tốc độ đuổi ở tô mục tuyết đằng trước tới trước. Ta đây thông chi những người khác. Không cần ta chính mình tới thông tri tô một dao xoay người đối với phía sau đứng mười mấy tên mọi người vội vàng lược quá liếc mắt một cái những người này đều là nàng làm kỳ kỳ cố ý tìm tới đều là những người này cao mã đại hát tử. Mọi người đều nghe hảo đêm nay nhất định phải chiếu ta lúc trước kế hoạch chấp hành tới rồi mục đích địa mặc kệ đối phương là ai các ngươi trong đó có người có nhận thức hay không chiếu ta phân phó là được nếu có người dám tư làm chủ trương vậy đừng ở lý phủ ngốc đi xuống. Là đại tiểu thư mọi người đồng loạt đáp lại vì thế này đội nhân mã mênh ngông quần quận liền xuất phát. Lúc này Lý Hạ đang đứng ở phía sau hoa viên một gian phòng ở phía trước cửa sổ nôn nóng chờ đợi hắn không biết tô một tuyết ước hắn lúc này gặp mặt là có ý tứ gì. Trường sinh giờ nào Lý Hạ bực bội hỏi trường sinh là đi theo hắn nhiều năm người hầu hắn tối nay ra cửa chỉ dẫn theo như vậy một cái tùy tùng. Hồi công tử còn có nửa canh giờ liền đến một khi. Hảo ta đã biết ngươi đi ra ngoài ở ngoài cửa thủ đi nếu là có người tới ngươi sớm liền cho ta biết lý hạ trợn chuyển qua thân nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ một vòng minh nguyệt si ngốc mà nhìn.